Tô Tiểu Loan tưởng chính là, Bách Lý Cẩn liền tính đối hài tử lại hảo, kia hắn cũng là hoàng đế. Nào có hoàng đế trụ bên ngoài. Bách Lý Cảnh đứa nhỏ này, nói làm hắn cha trụ bên ngoài, này không phải đang nói hy vọng hắn cha không cần làm hoàng thượng sao. Tô Tiểu Loan sợ những lời này sẽ chọc Bách Lý Cẩn không vui, thấp thỏm mà ngồi ở một bên. Cha về sau lại cùng các ngươi trụ bên ngoài có thể chứ. Cha bây giờ còn có sự... Bách Lý Cẩn đối với Tô Tiểu noãn cười một chút, sau đó lại ôn nhu mà hống Bách Lý Cảnh. Hào ra, cha thật tốt, về sau chúng ta người một nhà đều có thể ở ở bên nhau. Mẫu thân điểm tử nhưng nhiều, đến lúc đó cha cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi. Bách Lý Cảnh cao hứng mà nói, Tô Tiểu noãn ở trong lòng thở dài. Tuy rằng Bách Lý Cẩn không sinh khí, nhưng lại như vậy lừa gạt tiểu hài tử cũng không tốt lắm. Cho hài tử hy vọng về sau lại làm không được, này không phải bạch bạch làm hài tử trong lòng thất vọng sao? tô tiểu loan căn bản liền không nghĩ tới bạch lý cẩn sẽ thật sự muốn vứt bỏ ngôi vị hoàng đế. hàn huyên một lát thiên, bạch lý cẩn đối hai đứa nhỏ nói, cha tưởng cùng các ngươi mẫu thân nói trong chốc lát lời nói, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. hảo, bạch lý thần cùng bạch lý cảnh đi ra ngoài, trong ngự thư phòng chỉ còn lại có bạch lý cẩn cùng tô tiểu loan hai người. Trong khoảng thời gian này, ngươi quá đến hảo sao. Bách Lý Cẩn nhìn nàng trong mắt xa cách, trong lòng hơi có chút hụt hẫng Khó khăn hắn nghĩ tới kia 500 năm ký ức, nàng lại đem hắn cấp đã quên. Bọn họ chi gian, thật sự là đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Ơn, khá tốt. Tô Tiểu Noan có chút câu nệ gật gật đầu, không muốn cùng hắn đối diện. Nàng ở trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình, đây là người khác trợ phu, không phải nàng. Nàng ngàn vạn không thể chen chân người khác chi gian cảm tình. Bách Lý Cẩn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn thanh âm trầm thấp thuần hậu, giống như cam thuần rượu ngon, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Tô Tiểu Loan Nghĩ Nghĩ nói, ta tưởng khai cái cửa hàng. Làm cái gì xinh ý? Bách Lý Cẩn hỏi, bán thức ăn đi, cụ thể bán cái gì còn không có nghĩ đến? Tô Tiểu Loan tưởng nhìn nhìn lại, sau đó mới hảo quyết định bán cái gì? Bách Lý Cẩn đung nhiên nhướng mày hỏi lẩu cay, cái này tô tiểu nhoãn kinh ngạc hỏng rồi, ngươi như thế nào sẽ biết lẩu cay? Chẳng lẽ nàng rời đi mấy ngày nay, Bách Lý Cẩn cũng bị người xuyên? Đây là ngươi phía trước nghĩ ra được, sau đó cha mẹ ngươi khai một nhà lẩu cay cửa hàng. Bách Lý Cẩn giải thích nói, hắn nghĩ thầm, có lẽ tiểu nhoãn ký ức chỉ là thiếu hụt một bộ phận, có một ít ký ức vẫn là ở. Bằng không nàng vì cái gì còn nhớ rõ lẩu cây loại đồ vật này. Như vậy a Tô Tiểu Noan gật gật đầu. Xem ra ở nàng phía trước xuyên qua cái kia tỉ nhóm, cũng là cái đồ tham ăn. Hệ thống ở nàng trong đầu kêu rên, chủ nhân, kia không phải những người khác, đó chính là ngươi, ngươi chỉ là mất trí nhớ. Đáng tiếc nó tìm không thấy chứng minh chủ nhân mất trí nhớ biện pháp. Tô Tiểu Noan có lệ mà đáp lại, ta đã biết, ta mất trí nhớ. Nàng vẫn là không chịu tin tưởng nàng thật sự mất chi nhớ. Bởi vì nàng đối quá khứ sự tình một chút ấn tượng đều không có. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tìm ta. Bách Lý Cẩn sợ nàng bài xích, khó mà nói đến quá ái muội. Tô Tiểu noan gật gật đầu, ân. Bất quá nàng hẳn là cũng không có gì yêu cầu địa phương. Đúng rồi, ngày mai Nghĩa Mẫu sẽ tiến cung tới xem ngươi, ngươi có không ở trong cung lưu cả đêm. Bách Lý Cẩn đột nhiên hỏi. Này đương nhiên là bởi vì hắn phái người nói cho Bạch Thị, nói Hoàng hậu tưởng nàng, Bạch Thị mới có thể đột nhiên muốn tiến cung. Bạch Lý Cẩn tưởng nhiều cùng nàng ở chung trong chốc lát, cho nên mới không thể không dùng như vậy lấy cớ. Tô Tiểu Nón nhưng thật ra không có hoài nghi, chỉ là có chút mờ mịt, vị này chính là Hoàng thượng Nhiễm Mẫu. nay hẳn là như thế nào xưng hô, Tiểu Thái Hậu. Vì thế Bạch Lý Cẩn liền đem lúc trước cục đá thôn sự tình. Một năm một mười mà nói cho nàng, tô tiểu noan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nói khối này thân mình thân sinh mẫu thân A, nàng còn tưởng rằng là bách lý cần mẹ nuôi linh tinh đâu. Chính là, ta không có ký ức, có thể hay không lòi. Nếu không liền nói ta sinh bệnh đi, tô tiểu noan có chút do dự. Sẽ không, ngươi không cần quá khẩn trương. Bách lý cần bình tĩnh mà nói, liền tính một người mất đi ký ức, nhưng là theo bản năng động tác còn có ngày thường thói quen yêu thích đều là sẽ không thay đổi. Chỉ cần không đề cập tới khởi sự tình trước kia, tô tiểu noan tuyệt đối sẽ không lộ hãm. Thấy bách lý cẩn như vậy tự tin, tô tiểu noan cũng liền không như vậy sợ. Nàng còn từ hắn trong miệng biết được, nguyên chủ cùng mẫu thân cảm tình cực hảo, thường xuyên giống tiểu nữ hài giống nhau làm nũng. Tô tiểu Loan đại khái minh bạch, nàng hẳn là như thế nào cùng quốc trượng phu nhân ở chung. Hôm nay, bọn họ một nhà bốn người, khó được ghé vào một bàn ăn cơm. Bách lý thần cùng bách lý cảnh rõ ràng so với lúc trước ra cung thời điểm, hoạt bắt rất nhiều. Bọn họ hai cái còn sẽ chủ động cấp bách lý cần cùng tô tiểu noan gấp đồ ăn. Bách lý cần nguyên bản còn sợ hãi quá dung túng hài tử, sẽ đem hài tử chiều hư, rốt cuộc có một câu gọi là mê mội mất cả ý chí. Chính là không nghĩ tới, cùng tô tiểu Loan đi ra ngoài chơi nửa tháng, hài tử không chỉ có so trước kia càng rộng rãi hoạt bát. Nhìn càng có sinh khí, hơn nữa lễ nghi quy củ một chút cũng không bỏ xuống. Có lẽ, hắn lúc trước làm tô tiểu Loan mang hài tử rời đi hoàng cung, đi bên ngoài thể nghiệm sinh hoạt quyết định là chính xác. Cơm nước xong, tô tiểu noán mang theo hai đứa nhỏ đi xem đại miêu. Đại miêu đã lâu không gặp nàng, này vừa thấy mặt, dính người đến không được. Tô tiểu Loan mặt ngoài thực chấn định, kỳ thật nội tâm vẫn là có điểm sợ hãi, dù sao cũng là lớn như vậy manh thú. Bất quá nàng cũng phát hiện đại miêu không giống người thường chỗ, này chỉ láo hổ cùng bánh bao thịt bánh kẹp thịt giống nhau, đều thực thông nhân tính, này chỉ nhìn qua giống như còn càng thông minh một ít, sẽ không đả thương người. Hoàng hậu mang theo hai đứa nhỏ rời đi hoàng cung chuyện này, bách lý cẩn giấu thật sự khẩn, trong cung ngoài cùng không ai biết. Ngay cả thái hậu cũng không biết, nàng coi là cái đinh trong mắt tô tiểu đoán, này nửa tháng vẫn luôn ở bên ngoài tiêu giao sung sướng nay cũng quy công với Thái hậu hiện tại lòng tràn đầy tư đều nghĩ đối phó Liêu Viên, mà Thái thượng Hoàng Tầm Tư tác muốn đặt ở phòng bị Thái hậu mặt trên, cho nên hai người kia cũng chưa công phu quá chú ý tô Tiểu Nhoãn đi lưu. Ngày hôm sau, Bạch Thị tới trong cung, Tô Tiểu Nhoãn biểu hiện thật sự thân mật, Bạch Thị một chút cũng chưa hoài nghi. Trước khi đi thời điểm, Bạch Thị lại tự mình xuống bếp, làm một đống lớn ăn ngon đồ ăn vặt. Bạch Lý Thần cùng Bạch Lý Cảnh ôm đồ ăn vặt, cùng Tô Tiểu Nhoãn nói. Mẫu thân, bà ngoại vẫn luôn đều nhớ rõ ngài thích nhất ăn cái gì, mỗi lần lại đây đều sẽ làm tốt ăn. Bọn họ không hiểu lắm cái gì là mất trí nhớ, chỉ là cha nói cho bọn họ. Mẫu thân quên mất rất nhiều chuyện, làm cho bọn họ thường xuyên cùng mẫu thân nói trước kia sự, phải không? Tô tiểu Loan ăn này đó đồ ăn vặt, suy nghĩ có chút bừng tỉnh. Mấy thứ này, vừa lúc cũng đều là nàng thích nhất ăn, nay chỉ là trùng hợp sao? Vẫn là đúng như hệ thống theo như lời, nàng sát thật mất chi nhớ. Đúng vậy, mẫu thân ngài trước kia còn tổng nói, bà ngoại chủ nghệ so ngự chù còn hảo, ngài còn không có gả cho cha thời điểm. Mỗi ngày hạnh phúc nhất sự tình, chính là ăn bà ngoại làm cơm. chương 600-500 năm Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cùng Tô Tiểu Loan nói rất nhiều sự tình trước kia. Tô Tiểu Loan càng nghe, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Thân thể này nguyên chủ, cùng nàng thói quen yêu thích gì đó. Đều quá giống đi Các nàng đều có ngủ trưa thói quen Sau khi ăn xong thích tản bộ Thích ăn thay, ngọt Còn có mì phở Còn có rất nhiều làm nàng cảm thấy đặc biệt quen thuộc thói quen Ngay cả nàng thích dùng tay trái đánh răng Tới rồi nơi này có tay trái cầm dương liếu chi khiết nha thói quen Đều là giống nhau như lúc Cái này làm cho tô tiểu noãn cảm thấy Thật giống như các nàng hai cái thật là cùng cá nhân giống nhau Mẫu thân ngài khi nào mới có thể khôi phục ký ức à? Bách lý thần cùng bách lý cảnh một người ôm nàng một bên cánh tay, làm nũng mà nói. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, mẫu thân cũng không biết, có lẽ thực mong là có thể nghĩ tới đi. Đáng tiếc nàng trong đầu vẫn là một chút ấn tượng đều không có, liền quen thuộc cảm đều không có, chỉ có trong khoảng thời gian này theo chân bọn họ phụ tử ba người ở chung ký ức. Bọn họ mẫu tử ba cái tính toán ở trong cung lại trụ một ngày, sau đó lại ra cung. Qua chính mình cuộc sống gia đình. Dùng qua cơm tối, Bách Lý thần huynh đệ ở trong sân chơi trong chốc lát, thiên tối sầm, bọn họ liền lên giường nghỉ ngơi. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn hai người ngồi ở trong phòng nói chuyện, đương nhiên liêu đề tài, đại bộ phận đều là hài tử. Từ trước nhận định chính mình cùng nguyên chủ không phải cùng cá nhân, hơn nữa Tô Tiểu Loan bản nhân đạo đức cảm rất mạnh, cho nên nàng vẫn luôn đều ở cùng Bách Lý Cẩn bảo trì khoảng cách không nghĩ làm chính mình trở thành phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba. Hiện giờ phát giác chính mình khả năng thật là nguyên chủ, chỉ là mất đi ký ức, tô tiểu Loan mới lần đầu cẩn thận đánh giá bách lý cẩn. Trong phòng ánh đến lúc sáng lúc tối, ánh đến đánh vào trên mặt hắn, sấn đến hắn nguyên bản liền góc cạnh rõ ràng khuôn mặt càng thêm lãnh nghị, mặt mày thanh lánh, cả người đều lộ ra cấm dục tự phụ hơi thở. Tô tiểu Loan nghĩ thầm, nếu ở hiện đại nói, Khi hắn nhất định là sẽ đem trên cùng áo sơ mi nút thắt cũng khấu thượng cái loại này người. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng, mắt vượng u ám thâm thúy, tựa hồ còn cất giấu rất nhiều nàng xem không hiểu cảm xúc. Chạm đến đến những cái đó cảm xúc, tô tiểu non trong lòng không cấm chấn động. Chờ nàng lại muốn đi tìm kiếm thời điểm, vừa rồi cái loại cảm giác này rồi lại biến mất vô tung. Làm sao vậy? Bách lý cần chú ý tới nàng khác thường, nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Tô Tiểu Loan có loại nhìn lén người khác bị chảo bao cuốn bách, nháy mắt gò má ửng đỏ, Khẩn Trương mà lắc đầu nói, "Không, không có gì." Bách Lý Cẩn mắt lộ ra nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Chỉ là, Tô Tiểu Loan mới vừa rồi lắc đầu thời điểm động tác biên độ không nhỏ, làm cho có một rún tóc tan xuống dưới, rũ ở má nàng phía bên phải. Hai người nhìn nhau không nói gì, trong không khí có loại mạc danh không khí ở chạy xuôi. Bạch Lý Cẩn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nhìn kia rúm tóc theo nàng động tác lúc gần lúc hiện, đống nhiên liền nhịn không được hướng tới nàng phương hướng nghiêng nghiêng người, duỗi tay, đem nàng tóc đừng ở như sau. Hắn hơi lạnh ngón tay đụng tới nàng nhị tiêm trong ngáy mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người. Tô Tiểu loan mắt hạnh bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn, nàng nghe được chính mình lòng đang bùm bùm thằng nghệ, phản phất muốn từ cổ họng bay ra tới giống nhau. Bọn họ khoảng cách đột nhiên kéo gần, gần đến nàng cơ hồ có thể cảm nhận được hắn thở ra tới hơi thở. Nàng theo bản năng ngừng thở, chờ hắn kế tiếp động tác. Đại đem nàng tóc hợp lại đến nhĩ sau, Bách Lý Cẩn liền thu hồi tay, một lần nữa ngồi thẳng thân mình. Hai người chi gian ái muội bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ, chung quanh độ ấm cũng hàng xuống dưới. Tô Tiểu noan trong lòng lại có chút thất vọng. Nàng lặng lẽ dùng ngu bàn tay xem xét chính mình gương mặt độ ấm, là ngoài dự đoán nóng rực. Không cần tưởng cũng biết, nàng mặt khẳng định đỏ. Bách Lý Cẩn lại làm sao không khẩn trương. Liên Tính bọn họ đã thành thân nhiều năm, đã sớm đối lẫn nhau rất quen thuộc, hắn mỗi lần một cùng nàng đụng vào, vẫn là sẽ nhịn không được mặt đỏ tim đập, như nhau năm đó. Tiểu Loan, ngươi ở tu chân giới đợi ta 500 năm, ta lại nhất ý cô hành, thiếu chút nữa thương tổn ngươi. Có lẽ, ngươi sẽ mất trí nhớ chính là trời cao đối ta trừng phạt đi. Đốn một lát, bách Lý cẩn trầm thấp tiếng nói nói, nếu không phải Tiểu Loan lần này mất trí nhớ, Hắn khẳng định vẫn là sẽ đem chính mình đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chiều chính thượng, xem nhẹ nàng cùng bọn nhỏ cảm thụ. Nàng hẳn là nhất tự do tự tại, không nên bởi vì hắn bị nốt ở thâm cung bên trong cả đời. Nếu là hắn có thể sớm một chút minh bạch điểm này thì tốt rồi. Tô Tiểu nón nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì 500 năm? Bách Lý cẩn ánh mắt xa xưa, như là ở xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía từ trước sự tình. Ta hối hận nhất sự tình. Chính là kia một ngày không có bồi ngươi, làm ngươi một người lo lắng hái hùng. Bách lý cẩn trong lòng tràn ngập hay nấy. Tiểu non bỗng nhiên biết được nàng chính mình sẽ quên hết thảy nhất định thực sợ hay đi. Nhưng hắn lại ở xử lý trên triều đình sự tình, làm nàng một mình một người thừa nhận như vậy đả kích. Liên một câu hảo hảo cáo biệt đều không có làm được. Hắn thật là đáng chết. Tô tiểu Loan tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn hắn này phúc đau lòng ngày nấy bộ dáng trong lòng mềm mại nhất địa phương, đống nhiên đau xót. Nàng biết, này không phải thuộc về hiện tại nàng tình cảm, mà là thân thể này bản năng phản ứng. Nguyên lai nàng, nhất định thật sâu mà ái người nam nhân này, ái đến tận xương tùy đi. Cho nên mới sẽ vì hắn, cam nguyện lưu tại trong cung, cam nguyện ủy khuất chính mình. Tà không trách ngươi. Tô tiểu noan tâm sinh không đành lòng. Nàng nghĩ nghĩ, nếu là nàng lời nói, Khẳng định sẽ không bởi vì chuyện như vậy liền trách tội chính mình thâm ái người. Nếu nàng thật sự chính là nguyên chủ, như vậy nàng nhất hy vọng, chính là Bách Lý Cẩn có thể tỉnh lại lên, hảo hảo sinh hoạt, chờ nàng khôi phục ký ức. Bách Lý Cẩn nhắm mắt lại, che khuất trong mắt đau ý. Hắn luôn miệng nói ái nàng, có thể nào ngược lại làm nàng hy sinh nhiều như vậy. Tô Tiểu loan Yến lặng bồi ở một bên, cũng không biết nên như thế nào mở miệng chấn ăn hắn, chỉ có thể bảo trì trầm mặc cũng may bách lý cẩn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Ngày mai các ngươi liền phải rời khỏi, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn lại khôi phục ngày thường đối mặt nàng khi, cái kia vĩnh viễn đều ôn nhu như lúc ban đầu nàng tử. Tô Tiểu loan trong lòng yên ổn không ít, ân ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Bọn họ hai cái hiện tại loại tình huống này, còn không có biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này, Tô Tiểu loan đương nhiên sẽ không đáp ứng cùng hắn cùng chung chăn gối. Bách lý Cẩn cũng biết nàng trong lòng bài xích nếu là nàng mất trí nhớ lúc sau vẫn như cũ không hề khúc mắc mà cùng hắn cùng chung chăn gối hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu trong trí nhớ tiểu Loan cùng mặt khác nữ tử thực không giống nhau nàng có chính mình kiên trì liền tính bọn họ là trên danh nghĩa phu thề không có cảm tình dưới tình huống nàng cũng sẽ không theo hắn quá thân cận cho nên hắn tự giác mà rời đi phòng hồi chính mình tẩm cung nghỉ ngơi tô tiểu Loan thổi tắt ánh đến Nam ở trên giường, lại như thế nào đều ngủ không được. Nàng ở trong đầu hỏi hệ thống, ta thật sự mất trí nhớ. Ta đây khi nào có thể khôi phục ký ức? Hệ thống đáp, chủ nhân ngươi đương nhiên là mất trí nhớ, bất quá khi nào khôi phục ký ức, ta cũng không biết. Chương 601 tính kế. Ta đây vì cái gì sẽ mất chi nhớ? Bị ngươi ở trên đầu đánh một gậy gộc, vẫn là ngã xuống vách núi. Tô Tiểu noan ngủ không được. Dứt khoát liền cùng hệ thống nói chuyện tiếng Hệ thống cũng rất có kiên nhẫn mà hồi phục nàng, đều không phải, đây là chủ nhân ở ứng nhân quả. Ứng nhân quả. Cùng những cái đó thần tiên ứng kiếp giống nhau. Tô Tiểu Loan chú ý tới cái này kỳ quái dùng từ. ân không sai biệt làm ý tứ đi. Hệ thống mãi thanh mãi khí mà trả lời. Tô Tiểu Loan suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi, kia trận này nhân quả, là nơi nào tới? Tổng không thể bạch bạch xuất hiện cái nhân quả đi. Chủ nhân phía trước đi một chuyến tu chân giới, cùng chủ nhân phu quân tục một đoạn duyên phận, vì làm chủ nhân phu quân khôi phục ký ức, chủ nhân nhân quả liền tới rồi. Hệ thống giải thích nói, nó tận lực khống chế chính mình đừng nói ra quá bí ẩn sự tình. Tô Tiểu Loan Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cuối cùng nghĩ nghĩ liền đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ chuyện này. Mới rốt cuộc nghĩ tới không thích hợp địa phương, ngươi nói ta nhân quả, là bởi vì bách lý cần phải về phục ký ức đúng không? Đó là ai mở ra trận này nhân quả? Trận này trao đổi nhìn như thực công bằng, nhưng là vấn đề là, trận này nhân quả rốt cuộc là ai tới mở ra? Hệ thống ngậm miệng không nói. Tô Tiểu Loan càng muốn đầu vóc xoay chuyển càng nhanh, cho nên rốt cuộc là ai hao tổn tâm cơ, một hai phải làm bách lý cần khôi phục ký ức. Như vậy tưởng tượng, Nàng hoàn toàn chính là cái vật hy sinh hảo đi. Bởi vì không thể tùy tùy tiện tiện làm một người khôi phục ký ức, cho nên phải đem nàng ký ức hiến tế. Hơn nữa phía trước nàng nghe Bách Lý Cẩn nhắc tới quá cái gì đạo lưu khế ước sự tình, cũng đúng là bởi vì cái này, cho nên nàng mới có thể từ chuyện này trung thu lợi, cũng liền vừa lúc có thể bị coi như tế phẩm. Nếu là không có cái này khế ước, Bách Lý Cẩn khôi phục ký ức, cùng nàng hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ. Trận này nhân quả cũng liền cùng nàng không quan hệ. Chủ nhân, ngươi có phải hay không nên rời giường? Hệ thống thanh âm nghe tới tựa hồ có chút khẩn trương. Tô Tiểu loan nếu là nghe không hiểu nó như vậy rõ ràng nói sang chuyện khác, kia nàng chính là cái ngốc tử. Nguyên lai nàng chờ đợi Bách Lý Cẩn có thể khôi phục ký ức, cho nên lúc ấy mới không phát hiện cái này lỗ hồng. Nhưng hiện tại nàng đối Bách Lý Cẩn không cảm tình, đối Bách Lý Cẩn có không khôi phục ký ức cũng không bắt buộc. Dù sao cùng nàng không quan hệ, như vậy tưởng tượng, chuyện này liền sẽ trở nên rất kỳ quái. Giống như bọn họ hai vợ chồng, đều bị người cấp tính kế đi vào. Người có phải hay không biết cái gì? Vì cái gì muốn cố ý gặt ta? Tô Tiểu non ép hỏi nói. Hệ thống khóc không ra nước mắt, chủ nhân, ngài đừng hỏi ta, ta cái gì đều không thể nói. Nếu là nó nói, không chỉ có lập tức liền sẽ biến mất ở trong thiên địa, còn sẽ liên lụy chủ nhân số phận. Tô Tiểu Loan thấy hỏi không ra cái gì, chỉ phải từ bỏ, bất quá nàng vẫn là phẫn hận bất bình mà nói câu, này sau lưng người thật đúng là trắng ghét, tưởng đặt thành mục đích của chính mình liền tính, còn một hai phải hy sinh người khác kích lợi, hắn như thế nào không chính mình mất trí nhớ đi. Chuyện này nghĩ thông suốt lúc sau, Tô Tiểu Loan tin tưởng, nàng là thật sự mất trí nhớ. Nàng chính là nguyên lai Tô Tiểu Noan. Nếu như vậy, kia nàng cùng bách lý cẩn nguyên bản chính là một đôi người yêu. Không cần lo lắng chính mình là chen chân nhân ra cảm tình tiểu tam, nàng đối mặt Bách Lý Cẩn cũng liền không cần như vậy mới lạ. Hơn nữa nói không chừng, nàng cùng hắn nhiều tiếp xúc tiếp xúc, có thể đối khôi phục ký ức có trợ giúp đâu. Lại lần nữa cùng nhau dùng bữa thời điểm, Bách Lý Cẩn rõ ràng nhận thấy được, tô tiểu loan thái độ hòa hoan rất nhiều. Tuy rằng còn không thể xưng là thân cận, nhưng hắn có thể cảm giác được, nàng ở cố ý cùng hắn nhiều tiếp xúc. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, cái này phát hiện đều đủ làm hắn kinh hỉ. Dùng quá ngọ thiện, tô tiểu Loan tính toán cùng nhi tử đều ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại ra cung. Mới vừa tỉnh ngủ, đang định đi thời điểm, đột nhiên có người lại đây truyền lời, nói Thái Hậu muốn gặp hai cái tôn tử. Tô tiểu Loan nghe nói Thái Hậu cùng Hoàng thượng quan hệ không tốt sự tình, đương nhiên không dám làm chính mình nhi tử một mình đi trước, nàng như thế nào đều phải đi theo đi kia lại đây truyền lời tiểu cung nữ thấy thế có chút khó xử, này. Thái hậu nương nương phân phó nô thì đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mang đi. Hoàng hậu nương nương nói vậy có rất nhiều công vụ muốn xử lý đi, liền không cần đi theo đi. Dẫn đường. Tô tiểu noan liêm mắt, lạnh lùng mà nói. Nàng cũng sẽ không bởi vì một cái người xa lạ khó xử, liền trí chính mình nhi tử an nguy với không màng. Đúng vậy. kia cung nữ túi đầu ở phía trước dẫn đường. Tô Tiểu Loan nắm Hải tử tay, đi theo nàng mặt sau. Nay vẫn là Tô Tiểu Loan mất đi ký ức về sau, lần đầu nhìn thấy Thái Hậu. Không thể không nói, mặt từ tâm sinh những lời này vẫn là có nhất định đạo lý. Phía trước nàng nhìn thấy Bạch Thị, dung mạo dịu dàng, đôi mắt mỉm cười, vừa thấy chính là Hảo ở chung người. Lúc này lại xem Thái Hậu, chỉ thấy nàng mí mắt hơi hơi gục xuống, khỏe miệng cũng thói quen tính đi xuống áp, thuyết minh nàng quá đến không thoải mái. Đối sự tình gì đều không quan nhìn, tổng cảm thấy người khác bạc đái nàng. Quả nhiên, Thái hậu nhìn đến tô tiểu noan lại đây, tức khắc khỏe miệng một gục xuống, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, âm dương quái khi mà nói, như thế nào, còn sợ buồn cung hại con của ngươi. Như vậy một chút lộ đều không yên tâm, muốn đi theo lại đây. Mẫu hậu nói đùa, chỉ là thần nhi cùng cảnh nhi nghịch ngợm quán, nhi thần sợ bọn họ sẽ quấy nhiều mẫu hậu, liền tới đây nhìn điểm nhi. Tô tiểu noan ôn nhu mà cười nói. Đối đại có địch trí người, nàng càng là cười đến vui vẻ, địch nhân liền sẽ càng sinh khí. Thái hậu vừa thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ hình dáng, liền cảm thấy trong lòng bực đến hoảng. Buồn cung tuổi không như vậy đại, không đến mức quản không được hai đứa nhỏ. Thái hậu bất mãn mà nói. Mẫu hậu nói chính là. Tô tiểu noan theo thái hậu nói tiếp xuống dưới. Nhưng nàng cũng không có đưa ra phải rời khỏi, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Ngươi nếu là có chuyện muốn mội, liền đi về trước vội đi, buồn cung giúp ngươi nhìn hải tử. Thái hậu đã thực rõ ràng ở đuổi người. Tô Tiểu Loan đương nhiên không bỏ được đem hải tử giao cho cái này lao yêu bà, làm bộ không nghe ra nàng ý ngoài lời, cười nói, ngày thường có chuyện gì, hoàng thượng đều thế nhi thần giải quyết, nhi thần nào có cái gì vội. Khiến cho nhi thần cũng bồi bồi mẫu hậu đi. Ở nàng dọn ra tới Bách Lý Cẩn lúc sau, thái hậu ngực càng là đổ một đại đoàn khí không thể đi lên cũng hạ không tới, cơ hồ muốn đem nàng cấp sống sờ sờ bực chết. Cái này bất hiếu tử liền biết đối hắn nữ nhân hảo, một chút đều mặc kệ quản hắn lao nương, thật là phí công nuôi dượng hắn như vậy lớn. Cuối cùng, Thái Hậu đành phải không tình nguyện mà làm Tô Tiểu Noan lưu lại. Nguyên bản nàng là nghĩ, nhiều đem tôn tử hướng chính mình trước mặt mang vài lần, chờ Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noan thả lỏng cảnh giác, lại đối này hai đứa nhỏ ra tay, chế tạo thành ngoài ý muốn. Làm được thần không biết quỷ không hay. Trong cung nguy hiểm địa phương nhưng nhiều lắm đâu, cái gì lanh cung giếng cạn, hồ hoa sen, tiểu hài tử hàm chơi không cẩn thận chạy tới những cái đó địa phương, ai cũng ngăn không được. Chính là tô tiểu nhoắn xem đến thẩn làm Thái Hậu một chút xuống tay cơ hội đều không có. chương 602 Mua Thư Thái Hậu thấy tô tiểu nhoắn liền phiền, không đãi bao lâu liền lấy cơ thân mình mỏi mệt đi mặt sau nghỉ ngơi. Tô tiểu nhoắn giả ý quan tâm hai câu. Mang theo hải tử rời đi từ Ninh Cung. Bởi vì này một gián đoạn, bọn họ so sớm định ra ra cung thời gian chậm rất nhiều. Chờ tới tiểu viện từ thời điểm, thiên đều mau đêm đen tới. Tô tiểu Loan chạy nhanh luôn cuống tay chân mà đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Lần này tiến cung, tin tưởng nàng mất trí nhớ sự tình, tô tiểu Loan liền không hề nghĩ cùng bách Lý Cẩn Hòa Ly. Nguyên bản chính là người một nhà, có nhớ hay không chuyện quá khứ, không có gì quan trọng mấu chốt là về sau hảo hảo quá là được. Bất quá, nàng vẫn là tưởng chính mình khai cái cửa hàng, tưởng khi nào mở cửa liền mở cửa, không nghĩ khai thời điểm liền đóng lại, nhiều tự tại, so ở trong cung đương hoàng hậu có ý tứ nhiều. Ở hiện đại thời điểm, nàng lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể rời đi thành phố lớn, tìm cái tiểu viện tử, trồng rau dưỡng gà, tự cấp tự túc, quá ẩn sĩ giống nhau sinh hoạt. Chỉ là nàng một không mà có thể loại, Nhị cũng sợ chính mình một người trụ không an toàn, cho nên chỉ có thể đem nguyện vọng này trôn ở trong lòng. Nay một đời nếu có thể nói, nàng hy vọng có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Mẫu thân, có người ở góc cửa. Bách lý thần giòn xinh nói. Tô tiểu Loan đang ở phiên xảo trong nồi đồ ăn, không nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Nghe vậy nàng đắp lên nắp nồi, ở trên tạp dề xoa xoa tay, đi tới cửa. Ai a? Nàng hô. Tô mội tử. Là ngươi ở nhà sao? Đây là Ngân Hoa Thanh Âm. Nếu là Ngân Hoa, Tô Tiểu loan cứ yên tâm ở Gia Môn. Tô Muội Tử, ngươi hai ngày này đi đâu vậy? Một chút tin nhi cũng không có, nhưng đem ta cấp lo lắng hỏng rồi. Ngân Hoa nhiệt tình mà nói. Tô Tiểu loan cười cười, không gì, mang theo hải tử trở về tranh nhà mẹ đẻ. Về nhà mẹ đẻ à, ta cho rằng ngươi không tính toán ở chỗ này ở đâu Ngân Hoa nhẹ nhàng thở ra, sau đó còn nói thêm. Các ngươi còn không có tới kịp ăn cơm chiều đi. Với lúc nhà ta hôm nay cơm làm được nhiều, ngươi mang theo hải tử tới nhà của ta ăn đi. Không cần, hoa tỷ, ta bên này lập tức liền làm tốt cơm, ngươi cùng tiểu thúy ăn đi. Tô tiểu Loan biết ngân hoa quá đến không dễ dàng, đương nhiên sẽ không đi các nàng ra cọ cơm. Ở nông thôn, đi nhà người khác cọ cơm chẳng khác nào chiếm tiện nghi. Ngân hoa không cưỡng cầu nữa. Bất quá nàng làm Tiểu Thúy đưa tới một ít nàng nấu tốt cháo, bên trong còn phóng ngọt nhu khoai lang đỏ khối. vừa lúc Tô Tiểu Ngoan hôm nay không kịp cấp hài tử làm cháo, chỉ xào vài món thức ăn. Tiểu Thúy đi thời điểm, Tô Tiểu Ngoan đem Tiểu Thúy lấy tới chén lớn rửa sạch sẽ, lại hướng trong chén trang trưng tốt canh trứng. Mau về nhà đi, trong chốc lát ngươi nương nên lo lắng. Không cho Tiểu Thúy lưu cự tuyệt cơ hội, Tô Tiểu Ngoan liền chạy nhanh nói. Tiểu Thúy đành phải ôm chén về nhà. Tô Tiểu Loan ở cửa đứng trong chốc lát, nhìn Tiểu Thúy vào ra môn mới tiến sân đóng cửa lại. Ở bên ngoài, chúng ta chỉ có thể ăn đơn giản đồ ăn, các ngươi có thể hay không ăn không quen. Ăn cơm thời điểm, Tô Tiểu Loan hỏi. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh đều lắc đầu. Mẫu thân làm đồ ăn tốt nhất ăn. Bách Lý Thần nói. Bách Lý Cảnh tán đồng gật gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Ở trong cung sinh hoạt không thú vị, ăn sơn chân hải vị cũng chưa hương vị. Ở bên ngoài có ý tứ, ăn cái gì đều vui vẻ. Tô Tiểu Loan không nghĩ tới, đứa nhỏ này cư nhiên có thể nói ra như vậy một trường xuyến đạo lý. Xem ra nàng thật đúng là xem nhẹ bọn họ. Buổi tối ngủ phía trước, Tô Tiểu Loan cứ theo lẽ thường cho bọn hắn giảng chuyện cổ tích. Làm nàng khiếp sợ không thôi chính là, nàng mới nói một lần, này hai hải tử là có thể hoàn chỉnh mà đem chuyện xưa thuật lại xuống dưới. Tô Tiểu Loan đánh giá, chính mình sẽ không một không cẩn thận. Sinh hai cái thiên tài đi. Nàng trong lòng có chút thấp hỏng, sợ giáo không hảo hài tử, đến cuối cùng thành thương trọng vĩnh chuyện xưa. Suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau cùng nhau tới, tô tiểu loan liền quyết định, tự mình làm một cái thử nghiệm. Nàng đi bên ngoài mua mấy quyển thoại bản lấy về ra, cấp bọn nhỏ xem, tưởng thí nghiệm một chút bọn họ trí nhớ. Những lời này buồn nàng đều đại khái xem qua, bên trong cơ hồ không có lạ tự, nội dung cũng thực sạch sẽ, thích hợp cấp hài tử xem. Bách lý thần cùng bách lý cảnh ngay từ đầu còn có chút bài xích đọc sách. Bất quá ở phát hiện không phải những cái đó tối nghĩa khó hiểu thư, mà là chuyện xưa thư về sau. Bọn họ hai cái liền một chút cũng không bài xích, xem đến mùi ngon. Bởi vì bọn họ xem chính là bất đồng chuyện xưa. Sau khi xem xong, hai người cho nhau cấp đối phương giảng, chính mình xem thoại bản là bộ răng gì. Tô Tiểu Loan ở bên cạnh nghe, thường thường lật xem một chút bọn họ hai cái xem qua thoại bản. Phát hiện có một ít viết đến tương đối tốt câu, này hai hải tử cư nhiên một chữ không kém mà bối ra tới. Nàng cái này là thật xác định, ngày thường nhìn này hai hải tử trừ bỏ lớn lên quá mức đẹp, còn thực hiểu chuyện bên ngoài, giống như không có gì đặc biệt địa phương, không nghĩ tới kỳ thật bọn họ vẫn là trí nhớ cùng lý giải lược siêu quần thiên tài. Cũng chính là phía trước ở trong cung áp lực quá lớn, làm cho bọn họ chán ghét học đồ vật, loại này thiên phu mới không có biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ đổi tới rồi một cái nhẹ nhàng hoàn cảnh giữa, bọn họ thiên tính không hề bị áp lực, tự nhiên liền biểu hiện ra cùng bình thường hài tử hoàn toàn không giống nhau thiên phú. Tô tiểu Loan hoa đại khái hai cái canh giờ, tới bình phục tâm tình của mình. Ở biết chính mình hài tử là thiên tài về sau, nàng cũng không có vội vã dạy bọn họ quá nhiều đồ vật. Nàng vẫn cứ cảm thấy, ở cái này giai đoạn, quan trọng nhất chính là bồi dưỡng hài tử nhân cách còn có làm cho bọn họ vượt qua một cái vui sướng thơ hấu. Nàng cũng không hy vọng, chính mình hài tử sẽ biến thành trong tiểu thuyết cái loại này quá mức trưởng thành sớm, cái gì đều hiểu hài tử, như vậy sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Nhân sinh mỗi cái giai đoạn, đều có hẳn là phải làm sự tình. Cuối cùng, tô tiểu noãn hạ quyết tâm, coi như không biết chính mình hài tử là thiên tài, đem bọn họ trở thành bình thường hài tử dưỡng là được. Bất quá cũng không thể bạch bạch lãng phí này đó thiên phú, tô tiểu Loan tính toán về sau mỗi ngày đều làm cho bọn họ xem một canh giờ thư, thư chủng loại không hạn, bọn họ muốn nhìn cái dạng gì thư đều có thể. Nàng mang theo bách lý thần huynh đệ đi thư phô tuyển thư thời điểm, bọn họ hai cái còn có điểm sợ hãi, sợ chính mình lại lâm vào đến trước kia cái loại này cả ngày đọc sách học tập sinh hoặc giữa. Bất quá ở tô tiểu noan bảo đảm, bọn họ không nghĩ xem. Nàng tuyệt đối không buộc bọn họ lúc sau, bách lý thần cùng bách lý cảnh liền không sợ hãi, bắt đầu ở thư phô bên trong trọn chính mình thích. Bọn họ hai cái vẫn là lần đầu tới loại địa phương này, cũng là lần đầu nhìn đến như vậy nhiều loại loại thư. Nguyên lai không phải sở hữu thư đều buồn kẻ vô vị a. Mẫu thân, ta muốn này buồn. Này bản ngã cũng muốn. Tô tiểu loan đi theo bọn họ phía sau, phàm là bọn họ thích, đều trả tiền mua. Đúng lúc này, Thư phô có một đạo sắc nhọn thanh âm chuyển tới, như vậy tiểu nhân hải tử nhận thức mấy chữ. Bọn họ sẽ chọn thư. Bất quá chính là tùy tiện chọn có họa thư nhìn xem thôi. Người nói chuyện là một người bố y ghề thư sinh, vẻ mặt mang theo vài phần người đọc sách kiêu căng, khinh thường mà nhìn về phía tô tiểu noan cùng nàng hải tử. Cho nên này quan người chuyện gì? Tô tiểu noan lười biếng mà trả lời. Nàng không nghĩ tới, sẽ nghe được một câu hủy tam quan trả lời. Chương 603 tỷ thí. phụ nhân nông cạn, thật là hưởng phí ngươi xuất thân phú quý nhà, thế nhưng như thế cấp tiểu tử tùy ý tiêu xài tiền tài. Ngươi có này đó bạc, không bằng đi duy trì những cái đó thanh bần người đọc sách, trợ giúp bọn họ thi đấu công danh, về sau vì bá tánh lưu phúc lợi." Kia thư sinh đại nghĩa lăng nhiên mà nói. Phảng phất chỉ cần Tô tiểu loan không đáp ứng, kia nàng chính là làm giàu bất nhân. Tô tiểu loan thiếu chút nữa bị hắn lời này làm cho tức cười. Có tiền không cho hoa, còn thế nào cũng phải buộc nàng lấy bạc duy trì thanh bần người đọc sách. Này không phải đạo đức bắt cóc sao. Nguyên lai bất luận cái gì thời đại đều có nhân đạo đức bắt cóc, chỉ là hình thức bất đồng, đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Ai là thanh bần người đọc sách, các hạ đang nói chính ngươi sao. Tô Tiểu loãn nhướng mày nói. kia thư sinh nguyên bản cho rằng, nàng nghe xong lời này sẽ cảm thấy thẹn không thôi, sau đó chủ động dâng lên tiền tài không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp hỏi hắn nếu là hắn thừa nhận vừa rồi kia phiên lời nói chẳng phải là tựa như chính mình ở cùng nàng đòi tiền hắn một giới người đọc sách chỉ có chính mình ngạo cốt như thế nào cùng một cái nông cạn nữ tử muốn bạc tại hạ đều không phải là là ý tứ này chỉ là khuyên phu nhân đem tiền dùng ở nên dùng địa phương rốt cuộc này thế đạo bất công người giàu có vàng bạc vô số người nghèo còn ăn không đủ no đâu thư sinh cao ngạo mà nói Hắn tự cho là chính mình đọc mấy quyển thư, liền cùng thánh nhân giống nhau trách trời thương dân. Kỳ thật bất quá là chính hắn khốn cùng, cho nên hy vọng những cái đó người giàu có đều có thể quản gia sản phân cho hắn một ít mà thôi. Nếu như chính hắn là phú thân, tất sẽ không cấp mặt khác người nghèo một chút ít. Tô tiểu nón cười, ta lấy nhà ta bạc, cho ta hải tử mua thư, như thế nào chính là không nên dùng địa phương. Khi nào hoa chính mình bạc, cũng muốn bị người khác chỉ chỉ trò trò. Một cái tiểu nhi, biết mấy chữ, có thể xem hiểu thư trung thánh hiền đạo lý. Thư sinh khinh thường cười nhạo, tô tiểu noan cái này là thật sự sinh khí. Người này có bệnh đi, nàng mang theo hài tử tới mua thư, hắn một hai phải toát ra tới nói như vậy một đống lớn đường hoàng nói, thật là quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Nàng hiếp hiếp mắt, cười lạnh nói, các hạ một khi đã như vậy khinh thường ta hài tử, không bằng liền cùng ta hài tử một lần, như thế nào? Buồn cười, thạch mô cũng không cùng nhược với chính mình người so. Thư sinh đầu vẫn như cũ ngưỡng đến cao cao, tựa hồ là khinh thường với cùng nàng một cái phụ nhân nói chuyện. Không dám chính là không dám, nói tốt như vậy nghe làm chi. Tô tiểu nón ở trong lòng khinh thường mà mắt trợn trắng. Đối phó như vậy ngạo khí ích kỷ lại sách không do người, phép khích tướng khẳng định hảo xử Quả nhiên, thư sinh hừ lạnh một tiếng, buồn bực mà nói, nếu ngươi này phụ nhân tự dứt lấy nụ. Cũng đừng quái thạch mộ ỷ lớn hiếp nhỏ. Vậy như vậy đi, các hạ từ này mấy quyển trong sách, chọn một quyển ra tới, ngươi cùng ta hải tử đồng thời bắt đầu xem, 15 phút sau, các ngươi cùng nhau ngâm nga, xem ai có thể bối đến nhiều, bối đến chuẩn, liền tính ai thắng, như thế nào. Tô tiểu loan cử cử chính mình trong tài thư. Nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư, nếu dùng mặt khác thư, bách lý thần cùng bách lý cảnh khả năng căn bản không có hứng thú. Đến lúc đó Hải tử lại bắt đầu bài xích đọc sách làm sao bây giờ. Cho nên vẫn là dùng chính bọn họ lấy ra tới thư tương đối hảo. Họ thạch thư sinh đi tới, tùy tay rút ra một quyển, liền này buồn đi, chỉ cần bọn họ có thể đọc cái mở đầu, thạch mỗ liền cam tâm tình nguyện nhận thua. Bất quá tại hạ hôm nay ra cửa trở ra cấp, không mang bạc. Tô Tiểu loan trong lòng một mảnh hát tuyến. Người này là chỉ nghĩ tắt áo, một văn tiền đều không muốn ra à thật đúng là xem thường hắn buồn xịn. Quyển sách này tính ở ta chúng thượng. Nàng ý bảo quay triển lãm lại cầm hai bổn đồng dạng thư đưa cho thần nhi cùng cảnh nhi. Tô tiểu nhoãn ngồi xổm xuống thân mình, nhỏ giọng cổ vũ bọn họ. Không cần khẩn trương, các ngươi liền cùng ngày thường đọc sách giống nhau thì tốt rồi, thua cũng không quan hệ, sẽ không bối liền đọc ra tới. Liên tính nàng hài tử thua, nhưng chỉ cần bọn họ có thể thông thuận mà đọc ra mở đầu. Liền cũng đủ làm cái kia họ thạch thư sinh sắc mặt khó coi. Ai làm hắn như vậy khinh thường người. Tiểu hài tử làm sao vậy? Có chút đại nhân còn không bằng tiểu hài tử đâu. Bách lý thần cùng bách lý cảnh gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia xa lạ thúc thúc các ý. Cho nên bọn họ muốn chứng minh chính mình. Làm vị kia thúc thúc biết chính mình làm sai. Trường quay đương nhiên vui có như vậy náo nhiệt xem. Hắn còn cố ý làm chính mình cửa hàng tiểu nhị, đi bên ngoài lớn tiếng thét to, nói nơi này chờ lát nữa có tiểu hài tử muốn cùng tú tải tỷ thí. Như vậy một thét to, thư phô trong ngoài thực mau liền vây đầy xem náo nhiệt người. Trường quay điểm một nén nhang, đây là tính giờ bắt đầu rồi. Thạch họ thư sinh cao ngạo mà mở ra kia quyển sách, đọc nhanh như gió mà đi xuống xem, xem xong một tờ liền nhắm mắt lại bắt đầu mặc bối. Xem người càng nhiều càng tốt tốt nhất có thể có người phát hiện hắn tài hoa, duy trì hắn về sau đọc sách phí dụ. Trường Thịnh Vương Triều có rất nhiều trà lâu đều là vì mục đích này khai, bên trong sẽ có rất nhiều thư sinh nghèo cao đảm khoát luận, chính là vì hấp dẫn kẻ có tiền chú ý. Mà kẻ có tiền tắc đem này coi như đầu tư, nếu chính mình giúp đỡ người thi đậu, về sau làm quan, đối bọn họ cũng có chỗ lợi. Bất quá thạch liền căn bản không có đi trà lâu bạc, Cho nên mới chỉ có thể ở cái này thư phô phụ cận lắc lư, xem có thể hay không chạm vào vận khí gặp gỡ một kẻ có tiền người. Bách lý thần cùng bách lý cảnh hai tiểu hài tử nhìn qua không hề có áp lực, giống như là ở bình thường mà đọc sách giống nhau, vẫn luôn đều không có dừng lại cố ý đi ngâm nga. Thạch liên khinh thường mà liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, làm bộ làm tịch. Hắn mới không tin này hai tiểu hài tử có thể nhận thức nhiều ít tự đâu vây xem người cũng ở nhỏ rộng thảo luận thạch liên vì sao muốn cùng một cái hải tử tỷ thí a còn không phải thạch liên ghen ghét nhân gia có tiền toan vài câu nói nhân gia hải tử chữ to không biết lúc này mới so sánh với hắn vẫn là cái này tính tình thấy có tiền liền tưởng đi lên thấu một thấu người nói chuyện hiển nhiên là thực hiểu biết thạch liên người này vây xem người nhận thức thạch liên không ít đạo không phải thạch liên văn thải nhiều xuất chúng mà là hắn người này hành vi thật sự quá kỳ ba. Ngay thường trong miệng hắn tổng nói người giàu có bất nhân, thế đạo bất công, nhưng nhìn đến kẻ có tiền, hắn định vợ đến so với ai khác đều mau. Hoặc là là cố ý nói nói mấy câu, hấp dẫn nhân ra chú ý, hoặc là liền dứt khoát cố ý khiêu khích, biểu hiện chính mình không sợ tiền quyền, đạo đức tốt. Còn không phải là muốn nhân ra tiền sao. Cố tình còn một hai phải làm bộ làm tịch, làm người buồn ôn. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh làm chính mình thích sự tình thời điểm đều thập phần chuyên chú sẽ không bị ngoại rơi quấy rầy đến nhỏ tí tẹo. Bên ngoài người thảo luận theo chân bọn họ đều phảng phất không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng thật ra Thạch liền bị không ít ảnh hưởng, có rất nhiều lần ý nghĩ đều bị đánh gãy. Nhưng hắn lại không thể nói ra, rốt cuộc này cũng không có phá hư tỉ thí công bằng tính, muốn quấy rầy cũng là ba người cùng nhau bị quấy rầy. đã đến giờ. Cuối cùng một đoạn hương đã chấm hết, trưởng quầy cao giọng nói. Ta trước tới. Thạch liên chủ động đứng lên. chương 604 bị thua. Thạch liên sợ chính mình một lát liền đem nội dung quên đến không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ chính mình trước tới. Không đợi trưởng quầy đáp ứng, thạch liên liền bắt đầu ngâm nga. Thích, khi dễ tiểu hải tử. Một cái hình thể cao tráng đại ca khinh thường mà nói. Thạch liên trên mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên. Bất quá cũng không có dừng lại ngâm nga. hắn thần sắc cao ngạo, dường như cấp những người này biểu diễn ngâm nga, là ở hưu tôn hàng quý. Chỉ là, hắn ngay từ đầu nhưng thật ra bối đến rất thuận, tới rồi mặt sau, liền có chút gặp gền. Quyển sách này vừa lúc là dân gian thơ ca, có điểm cùng loại với kinh thi cái loại này, thạch liền bối ra tới mở đầu hai cái đoàn ca, cái thứ ba chỉ nhớ kỹ mở đầu. Bối xong rồi, hắn cao ngạo mà nhìn về phía bốn phía mọi người. Chờ từ bọn họ trên mặt nhìn đến kinh ngạc cảm thán. Đáng tiếc, đại gia biểu tình đều thực bình tĩnh, bởi vì hắn biểu hiện thật sự là thường thường vô kỳ, không có làm người có thể khen địa phương. Nên chúng ta, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cũng đứng lên. Bọn họ hai cái lướt nhau, trăm miệng một lời mà bắt đầu ngâm nga. Tiểu hài tử thanh âm thanh thúy dễ nghe, liền cùng khen núi nước suối giống nhau trong sáng, so thạch liền nghẹn ngào giọng nói không biết dễ nghe nhiều ít lần. Hai người rất có ăn ý, thanh âm nội dung vẫn luôn bảo trì đồng bộ, rõ ràng đều bối chính xác. Bối hai cái đoạn ca, cái thứ ba bọn họ cũng thuận lợi bối xuống dưới. Thạch liên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vây xem ba tánh đều không tự giác mà mở miệng khen. Này nhà ai hài tử, cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy, ta phỏng trừng ta đều không thể bối nhanh như vậy. Nay khẳng định là cái thiên tài, còn tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy về sau khảo công danh không được là dễ như trở bàn tay chuyện này a Nghe vây xem quần chúng khen, tô tiểu noan trong lòng so an mật còn ngọn, thản nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo. Con trai của nàng chính là lợi hại. Nàng hiện tại xem như lý giải, vì cái gì thương trọng vĩnh bên trong cái kia phụ thần, luôn là lôi kéo chính mình hài tử nơi nơi biểu diễn, nguyên lai hài tử bị khen, cha mẹ trong lòng như vậy sảng. Bất quá nàng đến hấp thụ thương trọng vĩnh giáo hấn, Không thể đem hài tử trở thành kiếm chỗ tốt công cụ, cũng không thể làm hài tử quá kiêu ngạo, mà là phải hảo hảo dẫn đường, làm cho bọn họ thiên phú không bị mai một. Vẫn luôn bối đến đệ thập đầu thơ ca, bọn họ hai cái mới ngừng lại được. Này không phải bởi vì mặt sau nội dung, bọn họ không bối xuống dưới, mà là bởi vì thời gian chỉ có 15 phút, bọn họ liền nhìn đến nơi này. Hảo! Không biết là ai đi đầu giống lên một giọng nói. Trong đám người tức khắc buộc phát ra một trận vô tay. thạch đại tú tài, ngươi còn so ra kém nhân gia hải tử đâu, cái này cũng không dám nữa nói chính mình tài cao bắt đầu, thế đạo bất công, ngươi không chiếm được thưởng thức đi. Chính là, về sau thu thu ngươi những cái đó ngạo khí, hảo hảo đọc sách đi. Ngươi đã sớm chúng tú tài, thuyết minh vẫn là có vài phần bản lĩnh, về sau thành thật kiên định, khẳng định có thể xuất đầu kỳ thật đại đa số người đều chỉ là lấy xem náo nhiệt tâm thái đối đại chuyện này nói ra nói cũng cũng không có nhiều ít tác ý ngược lại là tưởng khích lệ Thạch liền. đáng tiếc hiện tại Thạch liền nơi nào nghe được đi vào hắn chỉ cảm thấy cả người máu đều hướng tới trên mặt dũng đi sắc mặt trướng thành màu gan heo những người đó từng câu treo chọc đều hóa thành dày đặc châm, chắc ở trên người hắn trong lòng không có khả năng các ngươi khẳng định gian lận Này hai cái tiểu hài tử trước kia liền bối quá quyển sách này, bằng không sao có thể bối nhanh như vậy. Thạch liên vẫn nộ dưới, đem đầu mâu nhắm ngay tô tiểu đoán. Hắn không tin, hắn không tin hai cái mau hài tử có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Tô tiểu đoán cười nhạo một tiếng, nếu là trước đây liền xem qua quyển sách này, chúng ta còn mua nó làm chi? Bách lý thần như mày, không cao hứng mà nói, ngươi nếu là hoài nghi chúng ta, liền lại chọn một quyển sách. Xem chúng ta bối không bối đến ra tới. Thạch liên trực tiếp tử ly chính mình gần nhất kệ sách thượng rút ra một quyển sách, nặng nghề mà nền ở trên bàn, liền này buồn, ta cũng không tin các ngươi còn có thể bối ra tới. Tô Tiểu Loan đang muốn ngăn trở, nhưng Bách Lý Thần đã lôi kéo Bách Lý Cảnh qua đi đọc sách. Lần này bọn họ chỉ nhìn nửa khắc chung, liền khép lại thư, bắt đầu cao giọng ngâm nga. Thạch liên mới vừa rồi chạm địa phương, bên cạnh đều là thập phần thâm ảo khó hiểu binh pháp. Hắn cô ý chọn như vậy thư, cũng không tin kia hai đứa nhỏ có thể xem hiểu. Trên thực tế, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cũng sắc thật không quá có thể xem hiểu, bất quá này cũng không ảnh hưởng bọn họ đem nội dung bối ra tới. Đây là người với người tri gian, trí nhớ trên lệnh. Có người muốn lý giải mới dễ dàng bối xuống dưới, nhưng có người xem một lần, mặc kệ hiểu không hiểu, đều sẽ ghi tạc trong đầu. Thạch liên một bên nhìn kia quyển sách, một bên nghe bọn hắn chăm miệng một lời ngâm nga, Trên mặt biểu tình càng ngày càng khó coi. vây xem người tuy rằng không biết thư thượng nội dung, nhưng là xem thạch liền biểu tình liền biết, này hai đứa nhỏ khẳng định đưa lưng về phía. Vừa rồi nói nhân ra trước tiên bối quá thư, hiện tại hắn tùy tiện chọn một quyển, tổng không thể còn lại nhân ra gian lận đi. Thua chính là thua, thoải mái hào phóng thừa nhận bái, một cái đại nhân còn không có một cái tiểu hài tử khí lượng lại đâu. Đến cuối cùng, thạch liền bỗng nhiên đem thư ném tới một bên. Đẩy ra đám người tính toán chạy ra đi. Hắn thật sự là không nghĩ ở cái này địa phương đãi đi xuống. Ai ai ai, người trước đừng đi à, người đem nhân ra thư quăng ngã hỏng rồi, dù sao cũng phải bồi thường đi. Phía trước cái kia cao tráng đại ca ngăn cản thạch liền, một phen giá ở hắn cánh tay. Thạch Liên tránh thoát không được, lại bị vị kia đại ca mang về thư phô. Người tìm nàng đi, đó là nàng nhi tử muốn bối thư. Thạch Liên chỉ vào tô tiểu đoán tức giận bất bình mà nói, ngươi còn có xấu hổ hay không à, rõ ràng chính là ngươi đem nhân gia thư ném tới trên mặt đất, cư nhiên còn ăn vả nhân ra trên đầu, mệt ngươi vẫn là cái tu tải, thật cấp người đọc sách bôi đen. Đại ca khinh thường mà nói, chính là a, ai quăng ngã thư, chúng ta đều thấy được rõ ràng đâu. Thua không nổi cũng đừng so, một chút việc nhỏ liền không tiếp thu được, liền này còn tưởng tiếp tục khảo cử nhân đâu, nằm mơ đi thôi thạch liên cái này càng cảm thấy đến trên mặt nóng rất đau. Đối mặt mọi người chỉ chỉ trọ trò, hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, vinh viễn đều không cần ra tới. Tô tiểu noan lười đến cùng người như vậy so đo, nàng lôi kéo hài tử, đem phía trước chọn tốt thư giao cho trường quầy, lại chỉ chỉ trên mặt đất kia quyển sách, kia vốn cũng tính thượng đi, làm phiền trưởng quầy tính tính toán, tổng cộng nhiều ít bạc. Trường quầy thực mau liền tính hảo giá cả, phu nhân tổng cộng 21 lượng bạc, liền thu ngày 20 lượng đi. Ngày thường hắn cũng sẽ không hào phóng như vậy, bất quá hôm nay cửa hàng tổ chức tỉ thí, cho hắn đưa tới không ít khách nhân, hơn nữa cửa hàng có thần đồng đã tới, về sau khẳng định không thể thiếu tới hỏi thăm người, trưởng quay phản phất đã nhìn đến tiền tài quần cuộn tới cục diện, cho nên hắn mới có thể miễn số lẻ. Tô Tiểu Loan Tử trong tay háo lấy ra hai khối nén bạc, đặt lên bàn, đà tạ. mua xong đồ vật, Nàng xem cũng chưa xem thạch liền liếc mắt một cái, chỉ là cùng bên cạnh cái kia nhiệt tâm đại ca nói tạ, sau đó liền mang theo hải tử đi rồi. Nàng thái độ này, là nguyên bản liền nan kham không thôi thạch liền, càng là cảm thấy chính mình thể diện bị người dẫm lên dưới chân. Chương 605 đoạt hải tử Tô Tiểu Loan mang hải tử rời đi thư phô về sau, ôn nu mà cùng bọn họ nói nói, lần này là mẫu thân làm được không đúng, mẫu thân không nên không cùng các người thương lượng liền đưa ra cho các ngươi cùng hắn tỉ thí. Lúc ấy nàng cũng là quá sinh khí, rốt cuộc cái nào mẫu thân có thể chịu đựng chính mình hài tử bị người khác nói. Bất quá bình tĩnh lại, nàng xác thật không nên không cùng hài tử thương lượng, liền đưa ra tỉ thí sự tình. Không có quan hệ, mẫu thân, chúng ta cũng cảm thấy cái kia thúc thúc hảo chán ghét, hắn khinh thường chúng ta. Bách Lý Cảnh nắm chặt tiểu nắm tay, không cao hứng mà nói. Bọn nhỏ có đôi khi nghe không hiểu đại nhân lời nói chân chính hàng nghĩa, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được trong giọng nói thiện ý hoặc là ác ý. Cái kia thạch liền từ đầu tới đôi đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hai đứa nhỏ tự nhiên liền không thích. ân kia về sau mẫu thân làm quyết định phía trước, đều hỏi trước hỏi các ngươi ý tứ. Tô tiểu nón ngồi xổm xuống thân mình, theo chân bọn họ hai cái tầm mắt bảo trì ở cùng điều chụp hình thượng. Hảo! Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh chăm miệng một lời mà đồng ý. Tô Tiểu Noan cười, một tay một cái lôi kéo bọn họ đi ra ngoài. Trên đường nhìn đến có bán hồ lâu ngào đường, vừa lúc Bách Lý Cảnh muốn ăn, nàng liền mang theo hải tử đi qua đi mua. Muốn hai xuyến hồ lâu ngào đường. Tô Tiểu Loan tiếp nhận hồ lâu ngào đường, đang ở phó bạc. Đúng lúc này, ven đường đột nhiên lao tới một cái dùng khăn vải vây quanh mặt bác gái. Bế lên đứng ở bên cạnh Bách Lý Cảnh liền ra bên ngoài chạy. Nàng chạy trốn thức mau, mắt thấy liền phải chui vào hẻm nhỏ. Tô Tiểu Loan trong lòng kinh hãi, cũng không rảnh lo số, trực tiếp đem trong tay đồng tiền cùng hồ lâu nào đường đều ném cho cái kia quán chủ, sau đó bế lên Bách Lý Thần liền đuổi theo. Nàng gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống, liều mạng đi phía trước truy. Cái kia bác gái ôm Cảnh Nhi chui vào hẻm nhỏ, Tô Tiểu Ngoan cũng dùng hết toàn lực đuổi kịp chờ đến nàng cũng chuyển tiến ngõ nhỏ, lại phát hiện cái kia bác gái đã bị người đá tới rồi trên mặt đất, bách lý cảnh đang bị một cái thân hình cao lớn nam nhân ôm vào trong ngực. tô tiểu loan nhận được hắn, hắn chính là mới vừa dọn đến nhà nàng cách vách nam nhân kia, không nghĩ tới hôm nay có thể ở trên phố nhìn đến hắn. đại ca, thật là cảm ơn ngươi, bằng không nhà ta hải tử không biết phải bị cái này sát ngàn đao đưa tới địa phương nào. tô tiểu loan xoa xoa nước mắt. Từ trong tay hắn tiếp nhận Bách Lý Cảnh, không ngừng ôm Trấn An. Bách Lý Cảnh vòng lấy nàng cổ, nại thanh an ủi, mẫu thân, vị kia thúc thúc đã cứu ta, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hảo, nương không lo lắng. Tô Tiểu nón nhìn trên mặt đất nằm đảo người kia, tức khắc giận sôi máu. Nhìn vị này bác gái tuổi cũng không nhỏ, phòng trừng chính mình trong nhà có hài tử, cư nhiên còn có thể làm ra như vậy sự. Nàng liền không nghĩ, Nếu là nhà nàng hài tử ném, đến có bao nhiêu khổ sở. Đại ca, có thể hay không làm phiền ngươi ở chỗ này lại xem trong chốc lát, ta đây liền đi báo quan, đem những người này đều bắt lại. Tô Tiểu Loan đối hàng xóm đại ca nói. Người nọ không nói chuyện, gật gật đầu. Tô Tiểu Loan nghĩ thầm, giống như từ lúc bắt đầu liền không gặp hắn nói chuyện qua, khả năng hắn là cái người cầm đi. Bất quá này đó đều không quan trọng. Quan trọng là này đại ca hôm nay giúp nàng quá lớn mội, trở về phải nghĩ biện pháp cảm tạ nhân ra. Đi ra ngõ nhỏ, tô tiểu noan mươi nhớ tới, âm thầm hẳn là có người ở bảo hộ bọn họ ngâu tử mới đúng, như thế nào vừa rồi không gặp có người ra tới. Có thể là không phản ứng lại đây đi. Nàng chỉ có thể như vậy tưởng. Vừa lúc kinh triệu phủ cách nơi này không xa, tô tiểu noan lánh hải tử đi báo quan. Tới rồi cửa. Nàng sợ kinh triệu phủ doãn nhận ra nàng cùng bọn nhỏ, liền hoa bạc mua cái mạc ly mang lên, sau đó dùng khăn quàng cổ đem hải tử mặt vây thượng. Kinh triệu phủ doãn cũng không hoài nghi cái gì, rốt cuộc có thân phận phụ nhân ra cửa, giống nhau đều sẽ mang lên mạc ly. Hơn nữa thời tiết nhiệt, sợ hải tử phơi đến, dùng khăn quàng cổ vây quanh cũng đúng là bình thường. Hắn vừa nghe nói có người bên đường đoạt hải tử, tự nhiên rất là coi trọng lập tức liền mang theo một đống người đi cái kia ngõ nhỏ, đem cái kia thượng tuổi phụ nhân cấp bắt đi. Tô tiểu nón linh hải tử lại đi mua hai xuyến hổ lâu nào đường. Lúc ấy vì truy bọn buôn người, đem cấp hải tử mua thư đều ném, cũng may nàng trở về thời điểm, nhưng cái đó thư đều còn trên mặt đất, là cái kia bán hổ lâu nào đường đại thúc hỗ trợ nhìn. Hải tử không có việc gì đi. Đại thúc quan tâm hỏi, hắn lúc ấy con đồ vật, cũng vô pháp hỗ trợ truy chỉ có thể hỗ trợ nhìn nàng thư không có việc gì cảm ơn thúc tô tiểu loan cảm kích mà nói nàng hôm nay đột nhiên phát giác trên đời này kỳ thật vẫn là nhiều người tốt tuy rằng có người xấu nhưng đại đa số đều là người tốt lúc sau tô tiểu loan còn đi cắt mấy cân thịt mua đại xương cốt tính toán buổi tối làm điểm ăn ngon cấp hài tử áp áp kinh lại cấp cách vách đại ca đưa điểm tỏ vẻ cảm tạ một hồi về đến nhà Tô Tiểu Nhoãn liền vén tay háo bắt đầu bận việc. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cũng đi theo nàng ở phong bếp chuyển động, làm một ít khả năng cho phép việc. Cuối cùng Tô Tiểu Nhoãn hầm một nồi to bắp canh xương hầm, còn làm bún thịt, cùng cải mai út thịt. Nàng giống nhau trang một chén lớn, mang theo hài tử cùng đi cách vách. Đại ca, ngươi ở nhà sao? Ta cho ngươi đưa điểm đồ vật. Tô Tiểu Nhoãn gõ cửa hỏi. Bên trong môn thực mau liền mở ra. Lộ ra nam nhân ít khi nói cười khuôn mặt. "Hôm nay thật là cảm ơn ngươi, đây là ta làm cơm, cũng là một chút tâm ý, đại ca ngươi liền nhận lấy đi." Tô Tiểu Loan cười nói. Nam nhân nhìn nàng trong tay dẫn theo rổ, tựa hồ có chút do dự. "Thúc thúc, cảm ơn ngươi, ngươi liền nhận lấy đi." Bách Lý Cảnh trộm nhìn về phía cái kia cao lớn nam nhân, trong mắt lập loè quang mang. Cuối cùng, nam nhân tiếp nhận nàng rổ, sau đó vào phòng. Không bao lâu Hắn liền cầm rổ đã trở lại, bên trong phóng chính là rửa sạch sẽ không chén. Tô Tiểu nón lại nói vài câu cảm tạ nói, sau đó mới mang theo hài tử về nhà, lại chính mình đi cấp ngân hoa trong nhà tặng điểm thịt. Lại lần nữa về đến nhà, nàng đem trong nồi đồ ăn đều thịnh ra tới đặt tới trên bàn, chuẩn bị ăn cơm lạc. Nàng sợ hài tử ăn quá nhiều dầu mỡ ngón ăn mặn không tốt, liền lại xào cái thức ăn chay, trưng cái trứng gà. Bách lý thần cùng bách lý cảnh ăn cơm không kén ăn, thịt cũng dùng bữa cùng ăn, thực làm Tô Tiểu Loan bất lo. Mà lúc này, cách vách cái kia người cầm nam nhân, nhìn thức ăn trên bàn, lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn nghe được cách vách cười vui thanh, mới rốt cuộc bắt đầu động chiếc búa. Ăn cơm xong, Tô Tiểu Noan cùng hai đứa nhỏ cùng nhau rửa chén, sau đó cấp bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt một người một chén lớn canh thịt, còn trộn hướng bên trong bỏ thêm linh thủy. Không cần Tô Tiểu non nói, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh liền biết cầm hồ lô gáo, đi cấp trong viện đất trồng rau tới nước, sau đó lại dùng lương thực uy gà. Bọn họ không đem này đó coi như nhiệm vụ, mà là trở thành hảo ngoạn sự tình tới làm, tự nhiên liền sẽ không cảm thấy mệt. Tô Tiểu Loan còn lại là ở trong sân cân nhắc, xem có thể hay không cấp hài tử tạo điểm món đồ chơi, tỉ như nói ngựa gỗ, bàn đu dây, cầu bập bên gì đó. Dù sao trong viện địa phương đại, mấy thứ này đều có thể bãi đến hạ. Nàng đại khái quy hoạch một chút, quyết định ngày mai liền đi mời người khởi công. Chương 606 ngày mưa ấm áp, Tô Tiểu Noan đem kế hoạch của chính mình cùng bọn nhỏ nói, bọn họ hai cái đều thực vui vẻ, bất quá hài tử cũng có ý nghĩ của chính mình. Tỷ như Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh đều không thích ngừa gỗ, bởi vì bọn họ gặp qua cha cưới ngựa bộ dáng, kia mới kêu tiêu sái đầu, ngừa gỗ một chút đều không tiêu sái, bọn họ phải đợi trưởng thành kỵ chân chính mã. Hào đi, vậy xóa một cái ngửa gỗ. Tô tiểu noan bất đắc dĩ mà cười nói. Ta tưởng chơi cờ, có thể làm một cái bàn cờ sao? Bách lý thần nghĩ nghĩ hỏi. Bách lý cảnh cao hứng mà tán đồng nói, ta cũng tưởng chơi cờ. Vậy lại thêm một cái bàn cờ, liền đặt ở này cây hạ, mắt mẹ. Tô tiểu noan trên giấy bỏ thêm cái chơi cờ. Bách lý cảnh nghi hoặc hỏi, mẫu thân, vì cái gì ngươi muốn đem những việc này đều ghi tạc trên giấy nha? hắn cảm thấy ghi tạc trong đầu là được. Tô Tiểu noan xoa xoa hắn đầu dưa, nói, bởi vì mỗi ngày xử lý sự tình một nhiều, liền dễ dàng xem nhẹ một chút sự tình, mẫu thân đem chúng nó đều nhớ kỹ, liền sẽ không xem nhẹ. Ban đu dây, bàn cờ, cầu bập bên, tổng cộng liền tam dạng đồ vật, nàng đương nhiên có thể nhớ rõ trụ. Nhưng là liền sợ ngày mai ra cửa mua đồ vật thời điểm, đồng nhiên liền quên mất tìm thợ một chuyện này, cho nên ghi tạc trên giấy càng bảo hiểm một chút Bách Lý Cảnh gật gật đầu, ta nhớ kỹ, về sao ta có không nghĩ quên sự tình, cũng muốn ghi tạc trên giấy. Mẫu thân, vậy ngươi có hay không đem sự tình trước kia nhớ kỹ a? Ách, giống như không có. Tô Tiểu Loan nhớ rõ chính mình không có viết nhật ký thói quen, phòng trừng không có có quan hệ với trước kia ký lục. Bách Lý Cảnh khuôn mặt nhỏ khổ xuống dưới, nếu là mẫu thân ngươi toàn bộ đều viết xuống tới thì tốt rồi, như vậy ngươi là có thể một lần nữa nhớ lại tới chúng ta. Tô Tiểu noán đau lòng mà đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ở bọn họ trên người vô vỗ, đều là mẫu thân không tốt, mẫu thân nhất định nỗ lực đem các ngươi nhớ tới, được không? Kỳ thật nàng cũng không tin tưởng, rốt cuộc khôi phục ký ức chuyện này, không phải nàng tưởng thành công là có thể thành công. Bất quá dù sao cũng phải trước hống hảo hải tử. Hảo, bất quá mẫu thân ngươi cũng không cần quá nỗ lực, bằng không sẽ rất mệt. Bách lý thần từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu. Tiểu đại nhân dường như dặn dò nói. Hắn cùng đệ đệ trước kia nỗ lực học tập thời điểm, liền sẽ rất mệt. Cho nên không hy vọng mẫu thân cũng như vậy mệt. Hảo, nương đã biết. Tô tiểu non ôn nu mà đồng ý. Bất quá từ ngày đó về sau, nàng chỉ cần nhớ tới, liền sẽ viết viết mấy hành nhật ký, đem hôm nay phát sinh sự tình đều nhớ ký. Bách lý thần cùng bách lý cảnh cũng một người chọn cái vợ, mỗi ngày đều ở mặt trên viết nhật ký. Bọn họ hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn nhớ rõ mẫu thân cùng cha, cho nên muốn đem sự tình đều viết đi lên, miễn cho ngày nào đó cấp đã quên. Ngày hôm sau, nguyên bản tô tiểu noan tính toán đi tìm thợ mục, kết quả hạ vũ, nàng liền không ra cửa, ở nhà bồi thần nhi cùng cảnh nhi đọc sách. Nàng đống nhiên nhớ tới trước kia chơi qua một cái trò chơi, gọi là gì đại pháo an tiểu binh, bàn cờ là 5x5, tổng cộng có 2 cái pháo, 18 cái tiểu binh. Đặt ở bàn cờ tiết điểm thượng di động. Đại pháo có thể ăn luôn cùng nó khoảng cách một vị trí tiểu binh. Nếu cuối cùng pháo ăn luôn toàn bộ tiểu binh, liền tính pháo thắng lợi, tiểu binh đem pháo toàn bộ vây khốn, chính là tiểu binh thắng lợi. Trò chơi quy tắc rất đơn giản, tô tiểu noan cùng thần nhi cùng cảnh nhi cùng nhau động thủ trên giấy họa bàn cờ, sau đó dùng đá cờ hòa tử phân biệt đại biểu pháo cùng tiểu binh. Nàng cùng bọn nhỏ chơi mấy cục, bọn họ liền hoàn toàn nắm giữ quy tắc trò chơi. Vì thế Tô Tiểu nón liền ở một bên ngồi, xem bọn họ hai cái ở bàn cờ thượng chém giết. Ngoài cửa sổ mưa phùn mê mang, hình thành từng đạo màn mưa, sương mù mênh ngông. Nước mưa theo mái ngói chảy xuống, đem mềm mại mặt đất ướt nhẹp, tạp mềm. Ở dưới mái hiên xuất hiện một loạt rất có quy luật tiểu vũng nước. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt tránh ở chính mình trong ổ ngủ nướng, trong nhà ba con gà cũng chui vào chuồng gà. Tô Tiểu nón cấp bọn nhỏ thêm áo ngoài. Sau đó theo chân bọn họ cùng nhau ngồi ở cửa, một bên nghe tiếng mưa rơi, một bên chơi trò chơi. Ngày mưa trong phòng quá mở, cũng chỉ có cửa có ánh sáng. Cũng may hôm nay vũ thế tuy rằng chợt đại trợ chợ tiểu, nhưng vẫn luôn đều không có phòng, cho nên cũng không có giọt mưa phi vào nhà, tỉnh không ý chuyện. Tới rồi nửa buổi sáng thời điểm, tô tiểu noan phòng trưng bọn nhỏ đói bụng, liền đứng dậy vào nhà, lấy ra một mâm trái cây cùng điểm tâm ra tới. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cũng không chú ý quá trong phòng có hay không phóng thức ăn, hơn nữa bọn họ đắm chìm ở trò chơi giữa, cho nên đều không có hoài nghi. Kỳ thật này đó đều là tô tiểu noãn từ hệ thống nơi đó lấy tới. Vì cái gì ca ca lợi hại như vậy, ta dùng pháo đánh không lại Kaka tiểu binh, dùng tiểu binh cũng đánh không lại ca ca pháo. Bách Lý Cảnh ủy khuất ba ba mà nói. Bách Lý Thần ăn khối quả đào thịt, ngạo kiêu mà hừ một tiếng. Đó là bởi vì người quá sức ruột, mỗi lần đều không nghiêm túc tưởng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, chỉ lo trước mắt. A, ra đây thử xem nghĩ nhiều vài bước. Bách Lý Cảnh một lần nữa đem bàn cờ dọn xong. Quy củ chính là, ai thua ai bãi bàn cờ, cho nên vẫn luôn là Bách Lý Cảnh tới đuồng địch. Ở thần nhi dạy Cảnh Nhi phải có kiên nhẫn lúc sau, Cảnh Nhi quả nhiên lợi hại không ít, tốt xấu ngẫu nhiên có thể thắng một phen. Tô Tiểu Ngoan ở bên cạnh nhìn bọn họ hai anh em hòa thuận mà chơi trò chơi, không giống nhà khác huynh đệ như vậy luôn là tranh đoạn, trong lòng lại vui mừng lại kiêu ngạo. Tới rồi giữa trưa thời điểm, hết mưa rồi một thời gian, Tô Tiểu Loan chạy nhanh chui vào phòng bếp, nhanh nhẹn mà làm cái hai đồ ăn một canh, cùng hai tử cùng nhau ở nhà chính ăn cơm. Thừa dịp vũ còn không có đỉnh, nàng làm thần nhi cùng cảnh nhi đi trước trong phòng ngủ trưa, nàng tiếp tục chui vào phòng bếp, làm một ít lạnh ra ra tới. Thời tiết oi bức, sáng sớm còn hảo, giữa trưa cùng buổi chiều khiến cho người có chút chịu không nổi. Hạ Vũ cũng không nhiều mát mẻ, cái này thời tiết chính thích hợp ăn thanh thúy ngon miệng lạnh ra. Tô Tiểu Loan chuẩn bị tốt lạnh ra, dưa chuột điều, cà rốt ti, phía trước mua mì can, còn có các loại gia vị. Mới vừa đem đồ vật đều dọn tiến nhà chính, bên ngoài liền Hạ Vũ. Nàng thầm nghĩ một tiếng vừa lúc, đem đồ vật đều phóng hảo liền cũng đi trong phòng ngủ cái ngắn ngủn ngủ trưa. Buổi chiều lên, Bách Lý thần cùng Bách Lý cảnh còn tưởng tiếp tục chơi phía trước cho chơi, tô tiểu loan không có ngăn lại, làm cho bọn họ chơi cái thông khoái. Tới rồi nửa buổi chiều, nàng mang theo bọn họ rửa sạch xe tay, cùng nhau cuốn lạnh ra. Hoa, tựa như làm vần thắn giống nhau, ta tưởng nhiều cuốn gọi món ăn, như vậy khẳng định ăn ngon. Bách Lý cảnh cao hứng mà nói, ta muốn ăn nhiều một chút cái này mì can. Bách lý thần khỏe môi hơi hơi gợi lên. Tô tiểu nón dạy bọn họ như thế nào cuốn lạnh ra, bên trong nước chấm muôn phóng nhiều ít. Bách lý thần cùng bách lý cảnh đi theo học, làm ra chính bọn họ tiểu lạnh ra, ăn hai cái vừa lúc lấp đầy bụng. Mau đến buổi tối thời điểm, vũ rốt cuộc đừng lại. Tô tiểu Loan nấu gạo cây cháo, còn làm cái cà chua xào trứng, thịt vụn xào cà rốt, gan heo xào dưa chuột. Ăn cơm chiều, này hai hải tử còn nhớ thương phía trước cái kia trò chơi. Tô Tiểu Loan vẫn là không quảng. Chờ đến mau ngủ thời điểm, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh mới bông nhiên ý thức được, hôm nay bọn họ không có đọc sách, cũng không có viết nhật ký, chỉ lo chơi. Chương 607 Hải Tử Mất Tích Tô Tiểu Loan vẫn luôn đều không có nhắc nhở bọn họ, là bởi vì nàng biết, nhắc nhở cũng vô dụ. Những việc này, yêu cầu chính bọn họ đi phát hiện. Bách Lý Thần dẫn đầu bắt đầu nghĩ lại chính mình, hôm nay ta cùng đệ đệ chơi lâu lắm. Sự tình gì đều không có làm. Ân, ta hiện tại muốn đi viết nhật ký, muốn đem chuyện này nhớ kỹ. Bách Lý Cảnh nói, liền tính toán nhảy số giường. Tô Tiểu Loan Yên lặng giúp bọn hắn bật lửa ngọn nến. Hai huynh đệ ghé vào cái bàn bên cạnh, từng người viết từng người nhật ký, nhưng là đều rất có an ý mà không đi xem đối phương viết. Viết xong nhật ký, bọn họ còn tính toán đem hôm nay không thấy thư cũng bổ thượng. Hảo, buổi tối đọc sách dễ dàng thương đến đôi mắt. Trước nghỉ ngơi đi, tô tiểu Loan khuyên đủ, bách lý thần do dự mà cắn môi dưới, chính là, hôm nay phải làm sự tình còn không có làm xong. Vậy chỉ có thể lưu đến ngày mai làm, bất quá các ngươi về sau cần phải nhớ rõ, mặc kệ chơi cái gì, đều phải vừa phải, không thể lại ham chơi. Tô tiểu noan nhân cơ hội giáo dục nói, nếu là làm chuyện gì đều phải nàng đốc xúc, kia hải tử vĩnh viễn học không được khống chế chính mình. Chính là muốn cho chính bọn họ ý thức được, chấm mê với trò chơi sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, biết hối hận, bọn họ về sau mới có thể quản hảo tự mình. ân chúng ta nhớ kỹ, cảm giác chơi trò chơi thời điểm, thời gian quá đến thật nhanh, về sau chơi 5 cục liền phải dừng lại một lần. Bách Lý Thần nói, Bách Lý Cảnh cũng nói, chúng ta lần sau muốn trước đọc sách, xem xong rồi mới có thể chơi. Tô Tiểu nón nhìn bọn họ hai cái nghiêm trang mà thương lượng. Trong lòng không ngừng cảm thán, xem ra hải tử thông minh chính là hảo, cái gì đạo lý đều không cần giao hấn, một điểm liền thấu. Thương lượng hảo ngày mai kế hoạch, bách lý thần cùng bách lý cảnh rốt cuộc có thể buông chuyện này, an tâm ngủ. Ngày hôm sau cùng nhau tới, mới vừa ăn qua cơm sáng, hai cái tiểu ra hỏa ở trong sân tan một lát bước, sau đó liền chủ động ngồi ở cái bàn phía trước xem nổi lên thư. Tô tiểu loan sợ bọn họ ngồi lâu lắm, đối thân thể không tốt. Đại khái môi cách 30 phút đã kêu bọn họ lên hoạt động hoạt động. Tới rồi buổi chiều, nàng mang hải tử đi bên ngoài thợ mộc hồ, mời đến một cái rất có kinh nghiệm thợ mộc giúp bọn hắn ở nhà làm bàn đu dây, cầu bạc bên, còn dưới tảng cây trên bàn đá, khắc lại một bộ bàn cờ. Cái này trong nhà có thể đồ chơi liền nhiều hơn, thần nhi cùng cảnh nhi cũng không hề giống phía trước như vậy, vẫn luôn chầm mê với chơi pháo an tiểu binh trò chơi. Gần nhất mấy ngày có lẽ tới rồi mùa mưa, Tí tách tí tách trời mưa cái không ngừng, mỗi khi tính toán ra cửa thời điểm, vũ nhất định sẽ bỗng nhiên rơi xuống. Cũng may bọn họ cũng không có cần thiết muốn ra cửa lý do. Tô tiểu Loan thừa dịp mưa đã cảnh khoảng cách, đi trên đường một chuyến, mua rất nhiều mấy ngày nay muốn ăn rau dừa củ quả. Thịt loại cùng cá nàng cũng mua không ít, mấy thứ này không thể phóng, nàng liền trộm dấu ở hệ thống nơi đó, ăn thời điểm lại lấy ra tới. Mưa rầm liên miên mùa không hảo ra cửa. Bất quá còn hảo phía trước nàng cấp bọn nhỏ mua không ít thư, có thể làm cho bọn họ làm mặt khác sự tình tới tống cổ thời gian, không đến mức cảm thấy bị nhốt ở trong phòng thực nạn quất Nếu tới rồi ăn cơm thời điểm, vũ còn không có đỉnh, tô tiểu loan liền trước cấp bọn nhỏ ăn chút điểm tâm, nếu là qua một lát vũ còn không dừng, nàng cũng chỉ có thể bung rủ đi phòng bếp nấu cơm. Tuy rằng vẫn luôn là ngày mưa, bất quá nhà bọn họ chất lượng sinh hoạt vẫn là như nhau lúc trước. Mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối đều có ít nhất tam đồ ăn một cành, sáng sớm nàng cũng là đổi đa dạng cấp bọn nhỏ làm bánh trứng, thịt tươi bao, mì dương xuân gì đó. Mẫu thân, vì cái gì ngươi sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn a? Bách Lý Cảnh đang ở dùng bánh xuân ra tới cuốn hôm nay đồ ăn, một bên động thủ một bên tò mò hỏi. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì nàng ở kiếp trước sống một mình quán, cho nên muốn học nấu ăn chiếu cố chính mình. Bất quá cái này lý do không thể cùng bọn nhỏ nói, nàng chỉ có thể nói, bởi vì bà ngoại sẽ làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, cho nên mẫu thân liền học được. Bách Lý Cảnh Oai đầu nhỏ suy nghĩ một lát, kia bà ngoại sẽ nấu ăn, khẳng định cũng là vì bà ngoại mẫu thân sẽ nấu ăn. Kia về sau ta cũng muốn cùng mẫu thân học nấu ăn, thư thượng nói, cái này kêu truyền thừa. Tô Tiểu Loan không nghĩ tới đứa nhỏ này, cư nhiên có thể từ sinh hoạt việc nhỏ thượng. Lĩnh Ngộ đến rất nhiều thâm ảo từ ngữ, xem ra nhiều làm cho bọn họ nhìn xem cảm thấy hứng thú thư, đối bọn họ trưởng thành rất hữu dụng. Sau lại Tô Tiểu Loan suy nghĩ một cái mới lạ chơi pháp, nàng từ phòng bếp cầm một đống lớn để đó không dùng chén, cái chai, còn có gáo buồn, đặt ở dưới mái hiên tiếp thủy. Đồ vật thủy càng trướng càng cao, phát ra thanh âm cũng dần dần biến hóa, hơn nữa bất đồng đồ vật thanh âm đều thực không giống nhau. Thân Nhi cùng Cảnh Nhi đối chuyện này tràn ngập tò mò, trong chốc lát ôm chén buồn đi dưới mái hiên nước chảy mo địa phương tiếp, trong chốc lát lại đi nước chảy chậm địa phương tiếp, phát hiện Thanh Âm cũng sẽ có rất nhiều bất đồng. Dưới hiên bày một loạt đồ làm bếp, Lenka len Ken Thanh Âm không dứt bên thai, thế nhưng hợp thành rất êm thai giai điệu. Mẫu thân, vì cái gì Thanh Âm sẽ không giống nhau a? Bách lý thần tò mò hỏi, Tô Tiểu Luẫn liền đem trước kia học quá một ít thanh học tri thức giao cho bọn họ đương nhiên nàng tận lực chọn đơn giản chi thức giảng tỉ như thanh âm là bởi vì chấn động sinh ra từ từ trải qua lần này thân nhi cùng cảnh nhi lại đối thế giới này có tân nhận thức bọn họ còn tưởng lần sau đi mua phương diện này thư nhiều nhìn xem hợp với hạ vài thiên vũ cách vách ngân hoa khẳng định là không thể ra quán nàng tiếp giúp người khác may và xiêm y hiểu việc mỗi ngày đều ngồi ở nhà chính may quần áo hàng năm làm việc nặng người giống nhau đôi tay đều thực thô ráp Ngân Hoa theo sống không tồi, nhưng là nàng tay tháo, cũng không có biện pháp đi theo phường tiếp theo sống, chỉ có thể tiếp điểm bang nhân may và siêu mỹ về việc, kiếm cái tiền cơm. Tiểu thúy nhàm chán thời điểm, liền sẽ chính mình đánh rủ giấy, đi tô tiểu Loan trong nhà, cùng hai cái ca ca cùng nhau chơi. Tô tiểu Loan cấp thần nhi cùng cảnh nhi chuẩn bị buổi chiều trà thời điểm, cũng sẽ cấp tiểu thúy chuẩn bị một phần, còn sẽ dặn dò nàng không cần cùng mẫu thân nói. Bằng không ngân hoa khẳng định không đồng ý làm tiểu thúy lại qua đây. Tiểu thúy cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng không rõ tô thẩm thẩm vì cái gì không cho nàng cùng mẫu thân nói, nhưng là nàng biết tô thẩm thẩm là người rất tốt. Ở tô thẩm thẩm ra chuyển đến về sau, nàng ăn tới rồi thật nhiều ăn ngon đồ vật, trên người đều dài quá một vòng nhỏ thịt. Tô tiểu noán ngay từ đầu nhìn đến tiểu thúy đói đến gầy chơ cả xương bộ dáng, trong lòng liền rất chịu xúc động, hơn nữa tiểu thúy lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn làm người nhịn không được liền tưởng đối nàng hảo. Nếu nàng thân có thừa lực, không bằng liền giúp đỡ ngân hoa dưỡng dưỡng khuê nữ, dù sao cũng không ngủng sự, chính là nhiều chuẩn bị điểm đồ vật chuyện này. Qua mấy ngày, vũ rốt cuộc ngừng, thời tiết một lần nữa khôi phục sáng sủa. Bất quá, trong kinh thành lại ở thời điểm này, chuyển ra rất nhiều hài tử mất tích tin tức. Các đại nhân không thích vào ngày mưa ra cửa, sợ làm dơ quần áo, nhưng đối với rất nhiều nghịch ngậm tiểu hài tử tới nói, Ngày mưa mát mẻ lại là nhất thích hợp ra tới điên chơi thời điểm, dù sao quần áo lằm dơ, trở về rửa rửa thì tốt rồi. Nguyên bản đại nhân cũng chưa đương hồi sự, kết quả tới rồi ăn cơm thời điểm, phát hiện nhà mình hài tử không về nhà, nơi nơi kêu cũng kêu không đến, thế mới biết đã xảy ra chuyện. chương 608 phòng dẫn đã đến, tô tiểu nõn là từ Ngân Hoa trong miệng biết được chuyện này. Ngân Hoa thở dài nói. Ta nghe nói liền chúng ta này phụ cận đều ném 5 cái hài tử, nam hài nữ hài đều có, kinh triệu phủ cha xét một ngày, cũng không tra được cái gì manh mối. Rốt cuộc phát sinh ở ngày mưa, dấu chân gì đó thực dễ dàng bị cọ rửa sạch sẽ. Tô Tiểu Nói nghe nói chuyện này, cũng chỉ có thể thổn thức một thời gian. Nàng chính mình tay chói gà không chặt, căn bản không thể giúp gấp cái gì. Phá án những cái đó sự tình, vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi cha đi. Đúng lúc này, hệ thống nói cho nàng, chủ nhân, ngài mới không phải tay chói gà không chặt đâu, ngài người mang linh lực, võ công nhưng cao. a tô tiểu Loan kinh ngạc, nàng khi nào có võ công, nàng chính mình như thế nào cũng không biết. Hệ thống liền đem như thế nào nội coi đan điền điều động linh lực nói cho nàng. Tiến đi ngân hoa về sau, tô tiểu noan làm bọn nhỏ chính mình đọc sách, nàng tác đi trong phòng, dựa theo hệ thống cách nói. Bắt đầu dần dần quen thuộc trong thân thể linh lực. Nàng đem chuyện này xem đến rất quan trọng, dù sao cũng là về sau an cư lạc nghiệp căn bản, người khác bảo hộ vẫn là không có chính mình bản thân liền có năng lực tới làm người yên tâm. Linh lực cùng tinh thần lực nhưng thật ra vận may dùng, tương đối khó chính là trước kia luyện những cái đó võ công chiêu thức cùng đối chiến kinh nghiệm, nàng toàn đã quên, còn phải từ đầu bắt đầu. Liền tương đương với nàng hiện tại uổng có một thân linh lực, có thể cùng người khác cứng đối cứng nhưng là không có biện pháp gần người vật lộn. bất quá này so với trước kia đã thực hảo. tô tiểu loan thử buông ra tinh thần lực, quả nhiên có thể nghe được ly thật sự xa địa phương thanh âm. bất quá nàng không có hứng thú nhìn trộm riêng tư của người khác, chỉ là thử thử hiệu quả liền tính toán thu hồi tới. không nghĩ tới, đúng lúc này, làm nàng nghe được một cái không tính hoàn toàn xa lạ thanh âm. kia hai cái quả phụ rửa gần trụ, một nhà có một cái nha đầu, một nhà có hai cái có trái ớt. Khi hai cái tiểu tử lớn lên nhưng tuấn, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Thanh âm này, đáng khinh trung mang theo tham lam, còn không phải là phía trước cái kia hứa quang sao. Theo sau, nàng lại nghe được một cái khác thanh âm, ngươi xác định. Nếu là ngươi nói chính là thật sự, sự thành không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nghe vậy, hứa quang liên thanh những vâng, còn định nọt mà thêm vài câu. Trong nhà có nhi tử kia ra, dưỡng điều cầu, cảnh giác thật sự, sợ là không hào trộm. Nóc tử mới đi trong nhà trộm hài tử đâu, hài tử lại không phải vật chết. Ngươi bắt hắn hắn khẳng định ngao ngao khóc. Đến lúc đó không phải bị phát hiện, hoặc là chờ nhà bọn họ không ai lại đi trộm, hoặc là liền chờ hài tử ra tới chơi thời điểm. Cấp cái đường hồ lô liền lừa đi rồi. Cái kia có nữ nhi đàn bà thường xuyên đi ra ngoài bày quán, khi đó chính là nhà nàng khuê nữ một người ở nhà, hảo trộm thật sự. Ta nói, hứa quang côn ngươi đối này hai nhà hiểu biết đến rất nhiều a. Ta này không phải tìm không ra tức phụ như sao, liền nghĩ tìm cái quả phụ cũng đúng, tân chuyển đến cái kia mang hai nhi tử, lớn lên là thật tuấn. Người tưởng cùng nhân ra hảo, còn cố ý đem nhà nàng hài tử tin tức nói cho ta, kia nếu là làm nàng đã biết, không được hận chết ngươi. Ta nhưng không nghĩ cho người khác dưỡng nhi tử, đem này hai con chồng trước lộng đi, ta lại qua đi an ủi an ủi, sự mụ thành, về sau muốn hài tử còn không đơn giản. Hơn nữa xem cái kia đàn bà trong nhà rất có tiền, ta nửa đời sau đã có thể có trông cậy vào. Nghe đến đó, Tô Tiểu loan thiếu chút nữa nhổ ra. Đều nói văn hóa trình độ không cao lão quan côn, giống nhau ý tưởng đều thực kỳ ba, lần này nàng xem như lĩnh giáo tới rồi. Hợp lại cả ngày đều ở tính kế người khác, tưởng vất chỗ tốt, tham lam đều viết ở trên mặt, ai nguyện ý gả cho bọn họ. Tô Tiểu loan ghê tẩm đến không được, chỉ nghĩ chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết. Đỡ phải có người nhớ thương thần Nhi cùng Cảnh Nhi. Nàng làm ám vệ ra tới, làm cho bọn họ hỗ trợ đem hứa quang cùng bọn buôn người cấu kết sự tình, nói cho kinh triệu doãn. Chính là ám vệ đi ra ngoài một chuyến, trở về nói cho nàng, nói hứa quang cùng mấy người kêu buôn lậu tất cả đều bị giết, hai tử cũng đều thả ra. Tô Tiểu Loan kinh ngạc không thôi. Nàng là dùng tinh thần lực điều tra đến, không nghĩ tới cư nhiên có người động tác so nàng còn nhanh. Hơn nữa người đều đã chết, Nhìn dáng vẻ cũng không giống như là kinh triệu doan bút tích. Nàng nghĩ không ra sẽ là ai, bất quá đây là chuyện tốt, bọn buôn người đó bị bắt lại cũng sẽ không chết. Hiện giờ đột tử đầu đường, đảo cũng coi như là ông trời có mắt. Qua hai ngày, bách lý thần từ bên ngoài chơi thời điểm, trong lòng ngực ôm một con hồ ly. Kia chỉ hồ ly chân sau bị thương, giữ tận miệng vết thương ra bên ngoài quay, máu tươi đồng địa, vẫn luôn ở ô ô thấp ướt, nhìn rất đáng thương. mẫu thân Chúng ta cứu cứu nó đi. Bách Lý thần ôn nhu mà cấp hồ ly thuần mao, nho đen giống nhau trong ánh mắt ngậm thủy quang. Hảo, người trước ôm nó, nương đi lấy đồ vật. Tô Tiểu Ngoan không bỏ được hải tử đau lòng, lập tức liền đi trong phòng lấy tới chữa thương dược, băng gạc. Có thể giúp mô thân đi đánh một chậu nước sao? Tô Tiểu Ngoan hỏi. Bách Lý cảnh Xung phong nhận việc mà tiến đến. Lúc sau, Bách Lý thần tiếp tục ôm hồ ly. Tô tiểu Loan giúp hồ ly xử lý miệng vết thương, lại giúp nó tốt nhất dược, băng bó hảo. Hồ ly kỳ hảo mà ở trên tay nàng liếm liếm. Tô tiểu Loan cũng ôn nhu mà sờ sờ nó hồ ly đầu, xoay người lại bắt tay rửa sạch sẽ. Phong Duân tức giận đến thiếu chút nữa tạc bao, nữ nhân này là ở ngại hắn dơ sao. Hắn dơ sao? Hắn dơ sao? Bách lý thần không biết trong lòng ngực hồ ly như thế nào đột nhiên bắt đầu táo bạo đi lên còn tưởng rằng nó miệng vết thương đau, vội vàng nhỏ giọng hướng nó, ta giúp ngươi thổi thổi liền không đau. Tô tiểu Loan đem trong buồn máu loang đảo rớt, rửa sạch sẽ buồn cùng tay, trở về hỏi nhi tử, thần nhi, ngươi ở đâu nhạt hồ ly? Bách lý thần con hút lông mi chớp hai hạ, trật tự rõ ràng mà nói, ta cùng đệ đệ ở bên ngoài cùng bằng hữu chơi, này chỉ hồ ly liền kéo chân sau từ ngõi nhỏ bò ra tới, một hai phải đi theo ta. Tô tiểu Loan túi đầu nhìn nhìn, Nhìn chỉ là một con bình thường hồ ly mà thôi, khả năng chính là tùy tiện tìm cá nhân đi theo, hy vọng hắn có thể cứu nó. Có thể là phụ cận cái nào thợ săn lên núi đánh tới con mồi, bị nó chính mình chạy ra đi. Tô tiểu noan suy đoán nói. Nay phiến ở phần lớn là bình dân ba cánh có thợ săn, nông dân, còn có làm tiểu sinh ý. Mẫu thân, chúng ta đây giúp nó dưỡng thường được không? Đừng làm nó lại bị bắt đi. Bách lý thần thỉnh cầu nói. Bách Lý Cảnh cũng đi theo khẩn cầu, mẫu thân, nó hảo đáng thương, nó đều bị thương, chảy thật nhiều huyết. Hảo, chúng ta có thể giữ nó, bất quá này có thể là người khác con mồi, chúng ta không thể trực tiếp lưu lại nó, muốn cùng nó chủ nhân mua tới mới được. Tô Tiểu Năm nói, cùng mấy đứa con trai cùng nhau chơi hải tử đều thấy này chỉ hồ ly, nếu là có người muốn tìm tới lời nói, cũng không khó. Quả nhiên, tới rồi buổi chiều. Liền có một cái thợ săn đã tìm tới cửa Hắn tự xưng là hắn đánh tới này Chỉ hồ ly kia hồ ly trên người miệng vết thương Cũng là săn cụ gây thương tích Hắn tưởng đem hồ ly phải đi về Tô tiểu nón đưa ra dựa theo thị trường giới mua tới kia thợ săn vui vẻ đồng ý Phong dẫn lại tức giận đến ngứa răng Hắn rõ ràng là chính mình lộng thương Cùng cái này thợ săn có cái gì quan hệ Không được Như thế nào đều đến cấp người này Một chút giáo hấn chương 609 vụ tử chi gian tiểu bí mật. Qua không hai ngày, cái kia giả mạo bắt được hồ ly thợ săn nửa đêm thượng nhà xí thời điểm, không cẩn thận ngã một cái, rơi còn không nhẹ, đi trước bệnh thời điểm, vừa lúc đem từ tô tiểu Loan kia được đến bạc toàn bộ tiêu hết. Đương nhiên, chuyện này tô tiểu Loan là không biết, nàng sinh hoạt vẫn như cũ bình bình đạm đạo. Mỗi ngày trừ bỏ hàng ngày giữa hoa bên ngoài, còn so trước kia nhiều hạng nhất luyện võ công. Bách lý thần nhặt được kia chỉ hồ ly thương hảo thật sự mau, nguyên bản tô tiểu noan tính toán mang theo hài tử cùng nhau lên núi, đem hồ ly thả. Kết quả kia hồ ly bái thần nhi chân không bông ra, như thế nào cũng không chịu đi, cho nên cuối cùng chỉ có thể đem nó lại mang về tới. Dù sao trong nhà đã có một con cẩu một con mèo, lại nhiều một con hồ ly cũng không ảnh hưởng, chỉ cần bọn họ không đánh nhau liền hảo. Lần này vì nuôi thả hồ ly đi trên núi, Tô Tiểu Loan còn dùng linh lực bắt hai con thỏ trở về, dứt khoát cũng mang về nhà cùng nhau dưỡng. Cái này trong nhà có 5 loại động vật, náo nhiệt đến không được. Trong viện đất trồng rau cũng mọc khả quan, đệ nhất cha cải thìa còn có rau chân vịt hành tây gì đó đã có thể ăn. Đây là bọn họ người một nhà thân thủ trồng ra đồ ăn, toàn bộ hành trình tới nước rút thảo bọn họ đều tham dự trong đó, cho nên tới rồi cuối cùng thu hoạch thời điểm. Cái loại này vui sướng là trực tiếp mua đồ ăn thể hội không đến. Tô tiểu Loan dùng trong nhà gà mái hạ trứng gà, xào một cái cải trắng trứng gà, lại làm hành lá quấy đậu hủ, cùng thanh xào rau chân vịt. Ba đạo thanh thanh sảng sảng ăn sáng, cùng xóa tung huyên mềm bạch diện màn thầu cùng nhau ăn, thanh đạm hàm hương, lại thực chất bụng. Bách lý thần cùng bách lý cảnh ăn thật sự vui vẻ, so ngày thường ăn nhiều một tiểu khối màn thầu. Mẫu thân, chúng ta đem đồ ăn cấp cha đưa một chút được không Bách Lý Cảnh đề nghị nói, tô tiểu Loan gật gật đầu, hảo A, chúng ta đây ngày mai sớm một chút lên, đem chín đồ ăn nhận lấy tới, đưa đến trong cung đi. Mỗi cách năm sáu thiên, nàng đều sẽ tìm cơ hội mang hải tử tiến cung một chuyến, cùng Bách Lý Cẩn tiếp xúc tiếp xúc, có đôi khi cùng ngày liền trở về, có đôi khi sẽ ở ở trong cung một ngày. Ngày hôm sau, rời giường về sau, nàng liền mang theo hải tử ở đất trồng rau bận việc, đem chín đồ ăn hái xuống không ít. Sau đó lại mang lên một rổ trứng gà, ngồi trên đi trong cung xe ngựa. Cùng phía trước mỗi một lần đều giống nhau, ngồi xe ngựa đến cửa cung, lại sửa ngồi phượng liễn đến ngự thư phòng. Không cần hỏi cũng biết, thời gian này, Bách Lý cần khẳng định sẽ ở ngự thư phòng. Bất quá lần này cùng trước kia không giống nhau chính là, hán cư nhiên ở tiếp kiến một nữ tử. Tô Tiểu Loan mang theo hài tử đến thời điểm, tên kia tuổi trẻ nữ tử mới từ ngự thư phòng ra tới, túi đầu. Gương mặt phím hồng, bước chân mại thật sự mau. Nhìn nàng bóng dáng, tô tiểu non trong lòng mạc danh có chút không thoải mái cảm giác. Nàng thực mau ném ra ý nghĩ như vậy, mang theo hải tử cùng đồ vật đi vào ngự thư phòng. Đây là chúng ta loại đồ ăn, gần nhất thành thục, hải tử tưởng lấy lại đây cho người nếm thử. Tô tiểu non sắc mặt như thường mà nói. Bách lý cần nguyên bản còn tưởng cùng nàng giải thích một phen, nhưng nhìn đến nàng một chút đều không để bụng bộ dáng hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn chỉ có thể theo nàng lời nói kế tiếp, ơn, vất vả người, thần nhi cùng cảnh nhi cũng vất vả. Bách lý thần cùng bách lý cảnh bò đến hắn trên đùi, một người ngồi một bên, lôi kéo hắn dịu dít mà nói, không vất vả, nhìn tiểu hạt giống một chút nảy mầm, lớn lên, nhưng có ý tứ. Phải không? Có thể hay không cùng cha nói nói, đồ ăn muốn như thế nào loại? Bách lý cẩn cười hỏi, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cướp trả lời, ngươi một câu ta một câu. Đương nhiên, Bách Lý Cẩn cũng không xem nhẹ Tô Tiểu Ngoãn, vẫn luôn ở tìm cơ hội cùng nàng đáp lời. Tới rồi nửa buổi sáng thời điểm, Tô Tiểu Ngoãn ra ngự thư phòng, phân phó cung nữ chuẩn bị cấp hài tử an điểm tâm. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh thần bí hề hề mà lôi kéo nhà mình lao cha, nhỏ giọng hỏi một câu. Bách Lý Cẩn không khỏi câu môi, cười khích lệ nói, thần nhi cùng cảnh nhi thật thông minh kia đương nhiên, mẫu thân nói chúng ta hai cái là trời cao ban cho nàng lễ vật, nếu là không thông minh nói, ông trời mới lấy không ra tay đâu. Bách Lý cảnh nạo kiều mà nói. Bất quá chuyện này, các ngươi tạm thời muốn gạt mẫu thân. Bách Lý cẩn dặn dò nói. Bách Lý thần nghi hoặc hỏi, vì cái gì không cho chúng ta nói cho mẫu thân? Bởi vì đây là cha muốn tặng cho mẫu thân kinh hỷ, nếu trước tiên làm mẫu thân phát hiện, vậy không thú vị? Bách Lý cần rất có kiên nhẫn mà trả lời. Cái này hai cái tiểu gia hỏa minh bạch, sôi nổi che miệng, bảo đảm tuyệt đối không tiết lộ cấp tô tiểu nhoãn nửa phần. Tô tiểu Loan trở về thời điểm, trong tay cầm bọn họ thích gan điểm tâm cùng trái cây, xem bọn họ phụ tử ba cái thần thần bí bí mà nói chuyện, nàng cười hỏi: các ngươi đang nói cái gì đâu? Nói như vậy vui vẻ. Bách Lý thần cùng Bách Lý cảnh nháy mắt chuông cảnh báo sao vang, vội không ngừng lắc đầu, không có. Cái gì đều không có, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Bách Lý Cẩn nhìn bọn họ hai cái lệ ông tôi ở buổi này, trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Bất quá hắn cảm thấy, tiểu hai tử nên tâm tư đơn thuần, khoái hoặc vui sướng, mà không phải giống hắn khi còn nhỏ như vậy, còn tuổi nhỏ liền xem biến nhân thế ấm lạnh, trong lòng tràn ngập vết rách. Tô tiểu Loan cũng không hỏi bọn hắn chi gian tiểu bí mật, đem khay phóng tới bọn họ bên người trên bàn, đã đói bụng sao. Có một chút. Bách Lý cảnh hoạt bát hiếu động, đói đến mau một ít, hắn thích ăn tương đối ngạnh hoàng đào, còn có ngọt ngào mật dưa. Bách Lý thần ăn hai khối thủy mật đào, còn có mấy viên no đủ lục quả nho, liền không nghĩ lại ăn. Tô Tiểu noan sợ bọn họ hai anh em quấy giày Bách Lý cần xử lý công vụ, ăn xong đồ vật, liền mang theo hài tử hồi nàng tẩm cung đi chơi. Tới rồi giữa chưa dùng bữa thời điểm, người một nhà mới lại ngồi ở cùng nhau. Bách Lý Cẩn thử mà cấp tô tiểu noán gắp đồ ăn, thấy nàng không có biểu hiện ra kháng cự, hắn mới buông tâm. Buổi chiều ngủ xong ngủ trưa, tô tiểu noán mang theo hải tử cùng Bách Lý Cẩn nói một lát lời nói, vô dụng bữa tối liền rời đi. Dù sao tiến cung cơ hội nhiều đến là, nhìn dáng vẻ gần nhất Bách Lý Cẩn yêu cầu xử lý tấu trương không ít, vẫn là chờ thêm hai ngày lại mang theo hải tử tới xem hắn đi. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cũng biết cha ngày thường sự tình hội cho nên cũng không sẽ nháo muôn gián tra. Chỉ là lần này trở về về sau, tô tiểu Loan rõ ràng phát hiện, này hai hải tử cũng không có việc gì liền sẽ đi cách vách cái kia đại ca trong nhà nhìn một cái. Tô tiểu Loan cho rằng tiểu hải tử lòng hiếu kỳ trọng, cũng liền không có để ý. Cách vách cái kia người cầm đại ca không thường ở nhà, cũng không biết hắn là làm cái gì nghề nghiệp, bất quá này phụ cận có bách lý cẩn an bài nhân thủ nhìn, đảo cũng không sợ có nguy hiểm. Một khi phát hiện cái kia đại ca ở nhà, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh khẳng định muốn qua đi hắn nơi đó chơi. Tô Tiểu Loan cũng không làm cho nhân ra bạch giúp chính mình xem hài tử, cho nên mỗi lần đều sẽ làm rất nhiều thức ăn đưa qua đi. Tiếp hải tử về nhà thời điểm, nàng ngượng ngùng mà cùng cái kia khuôn mặt lãnh nghị nam nhân nói lời cảm tạ, mấy ngày nay, phiền toái ngại. Nam nhân không nói chuyện, lặng lặng đóng cửa lại. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh liếc nhau. Đồng thời bưng kín chính mình miệng nhỏ cười trộm. Chương 610 tiểu mập mạc. Tô tiểu Loan không biết bọn họ đang cười cái gì. Về đến nhà về sau, nàng hỏi hai câu. Này hai đứa nhỏ đều không muốn nói. Nếu đây là bọn họ bí mật, kia nàng cũng liền không hỏi. Nhật tử một ngày so với một ngày nhiệt. Bách lý thần cùng bách lý cảnh đều không lớn nguyện ý ra cửa. Bọn họ hiện tại duy nhất thích sự tình. Chính là dưới tảng cây chơi đánh đu, chơi cờ. Bàn cờ khắc chính là cờ tướng bàn, nếu bọn họ tưởng hạ cờ vây nói, đem trong nhà cờ vây bàn mang lên đi là được. Chỉ là thời tiết quá nhiệt, dưới tàng cây ngồi, độ ấm cũng không có rơi chậm lại nhiều ít. Xem hải tử nhiệt đến độ ra mồ hôi, tô tiểu Loan quyết định, mang hải tử đi thuê cái thuyền hoa, du du hồ. Nàng khóa lại môn, cấp bọn nhỏ mang lên khăn che mặt, chính mình đeo đỉnh mạc ly liền ra cửa. Bên hồ thượng nhân còn không ít, tô tiểu Loan đi thời điểm. Vừa lúc cùng những người khác cùng nhau, thuê tới rồi cuối cùng một con thuyền thuyền hoa. Nàng mang theo hải tử dọc theo thang lầu đi lên thuyền hoa, hai đầu bong tàu bại lộ dưới ánh mặt trời, vẫn là có chút nóng rực bất quá trung gian khoang thuyền thực mát mẻ, mỗi một gian trong một góc đều phóng khối băng, còn có băng quá trái cây. Trên thuyền không chỉ có bọn họ một nhà, còn có nhà khác, đại bộ phận đều là phụ thương, chỉ có một nhà là quan viên. Có thể nghĩ... Kìa ra quan viên là trên thuyền được hoan nghênh nhất người một nhà, không ít phú thương đều vây quanh nam nhân kia chuyển, thậm chí còn tưởng trộm tắt bạc, tưởng mua điểm phương pháp. Tô tiểu Loan đối này không có hứng thú, nàng ở khoang thuyền đại sảnh nơi đó ngồi, một bên bình tâm tinh khí, một bên xem hải tử. Cái kia quan viên trong nhà có cái béo nhi tử, cao ngạo thật sự, thấy ai đều là cao cao nâng cảm. Phú thương bọn nhỏ tuổi tuy nhỏ, nhưng vẫn luôn đi theo phụ thân vào nam ra bắc, hơi có chút trưởng thành sớm. Lúc này cũng đã biết định bỡ quan viên ra béo nhi tử. Vì thế tô tiểu noãn liền nhìn đến, vô cùng náo nhiệt trong đại sảnh mặt, béo tiểu tử đi đến nào, phía sau đều sẽ đi theo một chuỗi cái đuôi nhỏ. Bách lý thần cùng bách lý cảnh không hiểu này đó, còn tưởng rằng đây là cái gì tân trò chơi, cho nên cũng đi theo mọi người mặt sau, đương nổi lên cái đuôi nhỏ. Tô tiểu Loan cũng không có ngăn lại bọn họ, cùng mặt khác hài tử so sánh với, thần nhi cùng cảnh nhi này phân hồn nhiên là cực kỳ khó được. Nàng không hy vọng nhà mình hài tử quá sớm tiếp xúc đến xã hội đại trảo nhuộm, tuổi nhỏ thời điểm, nên vô ưu vô lự, chơi đến thông khoái. Bất quá, béo tiểu tử thực mau liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì mặt khác tiểu hài tử đều sẽ chủ động cho hắn lấy trái cây điểm tâm, còn sẽ nói dễ nghe lời nói, chính là theo ở phía sau kia hai cái tiểu tử một chút động tĩnh đều không có, cũng chỉ là đi theo mặt sau cùng. Ui, các ngươi hai cái. Như thế nào không nói lời nào? Béo tiểu tử vênh váo tự đắc hỏi. Bách lý thần cùng bách lý cảnh mở mịt, nói cái gì lời nói? Nói, nói ta lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái, khí vũ hiên ngang, tương lai nhất định là tuấn tú lịch sự. Béo tiểu tử hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói những lời này có bao nhiêu buồn cười. Tô tiểu nhoắn ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Béo đến độ nhìn không thấy đôi mắt, còn anh Tuấn Tiêu Sái. Bách lý cảnh nghi hoặc mà gãi gãi đầu, chính là, ta cũng không cảm thấy ngươi lớn lên anh tuấn tiêu sái nha. Mẫu thân nói qua, hắn không thể tùy ý đánh giá người khác diện mạo, cho nên hắn cũng không sẽ chủ động mở miệng nói cái này ca ca lớn lên qua béo. Nhưng là mẫu thân cũng dạy hắn không thể nói dối, cho nên hắn không thể trái lương tâm mà nói cái này ca ca anh tuấn tiêu sái. Đây là cảnh nghi mạch não. Những lời này nháy mắt bậc lửa béo tiểu tử lửa giận, người cư nhiên dám nói như vậy ngươi quả thực đáng giận, hắn nổi giận đùng đùng nửa ngày cũng chưa nói ra mặt khác khó nghe lời nói tới. Tô Tiểu Nhoãn Đại Khái đã nhìn ra, đây là cái bị nuông chiều từ bé Tiểu Thí Hải. Bất quá hắn cha mẹ tu dưỡng hẳn là cũng không tệ lắm, cho nên đứa nhỏ này không đi theo học được cái gì Âu Nô Nế ngữ. Ta đệ đệ không có nói ngươi lớn lên khó coi ý tứ, chỉ là mỗi người thẩm mỹ bất đồng thôi. Bách Lý Thần đứng ra nói. Hán cùng Cảnh Nhi đều còn không hiểu cái gì là nịnh nọt, nịnh bợ, cho nên bọn họ cho rằng mặt khác Tiểu hài Tử là thiện tình cảm thấy cái kia béo tiểu tử lớn lên Anh Tuấn. Thẩm Mỹ, béo tiểu tử muộn thanh muộn khí hỏi. Bách Lý Thần gật gật đầu, từ bên cạnh cầm cái quả đào, liền tỷ như cái này quả đào, có người sẽ cảm thấy nó lớn lên một bên đại một bên tiểu, rất có đặc điểm, có người liền sẽ cảm thấy nó lớn lên không hợp quy tắc, khó coi. Đây là Thẩm Mỹ. Đây đều là mẫu thân dạy cho bọn họ. Béo tiểu tử cái hiểu cái không, bất quá hiển nhiên không có vừa rồi tức giận như vậy. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bách lý thần nói được có đạo lý, xem ra đây là cái thông minh tiểu hải tử. Cha nói, muốn cùng người thông minh giao tiếp. Cho nên béo tiểu tử dối tay vô vô bách lý thần bả vai, lại vô vô bách lý cảnh, hào khí vạn trượng mà nói, kia từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta tiểu tùy tùng. Bách lý thần cùng bách lý cảnh nghĩ nghĩ, vừa rồi bọn họ xác thật là đi theo hắn phía sau, vậy không sai biệt lắm là tiểu tùy tùng ý tứ đi, cho nên liền gật gật đầu. Những người khác đều phẫn hận bất bình mà nhìn bọn họ hai huynh đệ, thầm nghĩ không nghĩ tới bọn họ tại đây lịnh bỡ nửa ngày cũng chưa dùng. Này hai cái tiểu tử nói nói mấy câu phải tới rồi béo tiểu tử tín nhiệm. Béo tiểu tử nghiễm nhiên đã cùng thần nhi cùng cảnh nhi thành hảo huynh đệ. Có cái gì vấn đề đều sẽ hỏi bọn hắn hai cái ý kiến, ngay cả ăn trước quả đảo vẫn là ăn trước quả nho, hoặc là chờ lát nữa muốn ăn vịt nướng vẫn là tương vịt mấy vấn đề này cũng muốn hỏi. Hắn không ngừng muốn hỏi bọn hắn ý kiến, lại còn có mỗi lần đều nói gì nghe nấy. Không phải hắn không chủ kiến, thật sự là bách lý thần cùng bách lý cảnh lời nói nghe tới đều rất có đạo lý, làm hắn không tự giác mà tin phục. Tô tiểu Loan đều mau cười đến bụng đau, như vậy vừa thấy. Thật đúng là không biết ai là ai tiểu tùy tùng. Cái này béo tiểu tử tuy rằng cao ngạo một chút, bất quá còn rất đáng yêu. Khả năng đây là bọn nhỏ hữu nghị đi, không trộn lẫn bất luận cái gì ích lợi, tới cũng là không thể hiểu được, khi chẳng đúng rồi là có thể chơi đến cùng nhau. Bách lý thần cùng bách lý cảnh còn giáo cái kia tiểu mập mạp chơi binh pháo cờ, tiểu mập mạp một chơi liền mê mẩn, lôi kéo bọn họ hai cái chơi cái không ngừng. Chính là đến mặt sau. Thần Nhi cùng Cảnh Nhi đều không nghĩ chơi, bởi vì tiểu mập mạp vĩnh viên đánh không lại bọn họ hai cái, như vậy chơi lên liền không thú vị. Chúng ta đi ăn cơm đi, ta không nghĩ chơi. Bách Lý Cảnh nói, tiểu mập mạp vừa nghe đến ăn cơm, tức khắc cũng không quấn lấy bọn họ chơi, vô cùng cao hứng mà đi khoang thuyền hưởng thụ hắn mỹ thực. Trong khoang thuyền mặt thiết trí chuyên môn phòng ăn, hai đầu đều có cửa sổ, thực rộng mở, một chút đều không giống như là ở trên thuyền. Ngược lại như là ở một tòa trong cung điện. Mỗi một nhà tìm chính mình thích vị trí ngồi xuống, liền cùng tiểu lầu giống nhau, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Tô tiểu Loan tìm cái giữa cửa sổ vị trí, có thể một bên thấy rõ triệt hồ nước, một bên dùng cơm. Nhà nàng ba người, ăn không hết nhiều ít đồ vật, cho nên tô tiểu noan cũng chỉ điểm bốn đạo đồ ăn cùng lưỡng đạo canh. Cùng mặt khác ra trên bàn bãi đầy một bàn lớn đồ ăn so sánh với, nhà bọn họ đồ ăn xem như thực keo kiệt. Bất quá tô tiểu noan nguyên bản cũng sẽ không ở vô ý nghĩa sự tình thượng đua đòi, ăn nhiều ít mua nhiều ít, quý trọng lương thực không lãng phí, mới là nàng nhất quán chuẩn tác. Chương 611 và mặt. Tô tiểu Loan điểm miến canh huyết vị còn có tố điệu tam tiên, đường đỏ bánh dại. Bách Lý Thần muốn hà hương trưng hoặc gà, Bách Lý Cảnh muốn ngọt ngào bạch quả đầu phụ trúc nước đường, cùng một đạo nước muối vịt. Điểm xong đồ ăn về sau, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh còn cùng tô tiểu Loan tranh công mẫu thân, chúng ta điểm có được không? đây là mẫu thân dạy bọn họ, ăn cơm muốn chay mặn phối hợp, không thể ăn quá nhiều thịt, cũng không thể không ăn thịt. tô tiểu loan cười gật đầu, hảo, bất quá đâu, ngẫu nhiên muốn ăn một đốn không như vậy cân đối đồ ăn cũng không quan hệ, không cần có quá lớn áp lực. ân, chúng ta nhớ kỹ. bách lý thần cùng bách lý cảnh gật gật đầu, chờ lưỡng đạo món ăn mặn cùng một đạo thức ăn chay một đạo huyết vị canh đi lên. tô tiểu loan trước động đũa. Sau đó hai đứa nhỏ mới cầm lấy chiếc lũa, Tô tiểu noan đối mặt cửa sổ ngồi, sớm đã tháo xuống mặt ly, đưa lưng về phía mọi người hiên lặng dùng cơm. Bách lý thần cùng bách lý cảnh cũng đã tháo xuống khăn che mặt, an tĩnh mà ăn cơm, an tương thực yêu nhã. Tiểu mập mạp nguyên bản đang ở phàm ăn, lúc này không cẩn thận nhìn đến hắn tân thu hai cái tiểu đệ. Tự nhiên ăn tương như vậy hảo, đối lập lên, chính hắn ăn đến thật sự là quá nhanh quá nóng nảy. Hắn tức khắc thu liếm không ít. Cũng học bọn họ bộ dáng, cái miệng nhỏ ăn cơm, cái miệng nhỏ ăn canh. Bất quá, làm hắn tiểu đệ, như thế nào có thể chỉ ăn như vậy vài đạo đồ ăn đâu. Tiểu mập Mạp lau lau miệng, hự hự chạy tới, muốn lôi Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh đi hắn bên kia ăn cơm. Các ngươi ăn quá ít, đi theo ta cùng nhau ăn đi. Tiểu mập Mạp hiếp mắt mắt nhỏ nói. Bách Lý Thần lắc đầu, cảm ơn ngươi, bất quá chúng ta ăn này đó là đủ rồi, không cần rất nhiều đồ ăn. Ở thuyền hoa thượng ăn đồ ăn trùng loại lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể so được với ở trong cung. Trước kia ở trong cung thời điểm, đủ loại kiểu dáng tinh xảo thức ăn, người xem hoa cả mắt, chính là bọn họ bụng tiểu, căn bản ăn không hết nhiều như vậy, thậm chí làm không được mỗi giống nhau đồ ăn đều nếm thử. Như vậy nhiều đồ ăn, luôn có thích, cũng không thích. Còn không bằng như vậy, ăn nhiều một chút chính mình thích đồ ăn, lại khỏe mạnh lại vui vẻ. Nhưng là điểm này đồ ăn nào đủ ăn. Tiểu ngập mạp khó có thể lý giải. Hắn cảm thấy chính mình tiểu đệ khẳng định là trong nhà quá bần cùng, cho nên mới sẽ ăn chay đồ ăn. Thức ăn chay nào có thịt đồ ăn ăn ngon. Hắn muốn mang theo tiểu đệ mỗi ngày ăn thịt cá, sơn chân hải vị. Lưu Nguyện Ngai, thật sự không cần, ta cùng ca ca còn có mâu thân ăn này đó vừa lúc. Bách Lý Cảnh cũng giòn xinh địa nói. Tô tiểu Loan cười nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nơi này đồ ăn nhìn như rất nhiều. Nhưng là rất nhiều đều là trọng du trọng mối cho nên tô tiểu nón mới không điểm rất nhiều, chỉ chọn vài đạo chiêu bài đồ ăn. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm cắm tiến vào, thích, ta xem các ngươi chính là nghèo, ăn không nổi hảo đồ ăn đi, cho nên mới chọn nhất tiện nghi đồ ăn ăn. Tô tiểu nón vẻ mặt dấu chấm hỏi, kỳ thật này nói tố điệu tam tiên so thịt đồ ăn còn muốn quý hảo sao, đây là thuyền hoa thượng lợi hại nhất chủ bếp chuyên môn. Làm được hương vị tự nhiên không phải bên ngoài tùy tiện một cái tiểu lầu có thể so sánh được với. Rất nhiều thời điểm, đồ ăn giá cả không chỉ có muốn xem tài liệu, càng muốn xem đầu bếp bản lĩnh cùng làm được hương vị. Có địa phương một đạo xào rau tâm đều có thể bán ra giá trên trời tới, chính là bởi vì hương vị hảo, làm trình tự làm việc cũng thực phức tạp. Chúng ta cũng không nghèo a. Bách lý thần cùng bách lý cảnh hoàn toàn không có bởi vì những lời này sinh khí, mà là chấp một chút mắt to. Đương nhiên mà nói, bọn họ không biết trong nhà có nhiều ít bạc, nhưng là bọn họ biết, chính mình ra cũng không thuộc về người nghèo hàng ngũ. Này trong chốc lát, Lưu Nguyệt Nhai cha mẹ cũng ngượng ngùng mà đã đi tới, rốt cuộc này cũng coi như là nhà mình hài tử cho nhân ra mang đến phiền thoái. Vị này muội muội, thật là ngượng ngùng, nhà ta hài tử tính tình đôn hậu sẽ không nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Lưu Nguyệt Nhai mẫu thân thành khẩn mà xin lỗi. Nha nàng hài tử tâm nhãn nhưng thật ra không xấu, chính là quá khở, luôn là hảo tâm làm chuyện xấu. Nàng thầm nghĩ, liên tính nhân gia thật sự không có tiền gọi món ăn, người đứa nhỏ này cũng không thể chạy tới nói à, này nhiều đả thương người tự tôn. Còn không đợi tô tiểu Loan nói chuyện, phía trước cái kia mở miệng chào phúng trung niên nhân liền tiếp tục nói, Lưu phu nhân, ngài hà tất cùng nàng như vậy giai tầng người như vậy hòa khí đâu? Loại người này ta thấy nhiều, ngày thường là khẩn lương quần. Quá đến khốn cùng thất vọng. Khó khăn mang hải tử ra tới chơi chơi, cũng không bỏ được ăn đốn tốt, hải tử sinh ở như vậy gia đình thật là chịu tội. Người xem này hai đứa nhỏ gầy đến cùng hầu dường như, nơi nào so được với lệnh Lang uy mãnh? Kỳ thật bách lý thần cùng bách lý cảnh đều lớn lên thực cân sướng, hoàn toàn không thể xưng là khỉ ốm. Chỉ có thể nói cái này trung niên nhân vì nịnh bợ lưu nguyệt nhai một nhà, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lưu Nguyệt Nhai cha mẹ sắc mặt đều trầm xuống dưới, Lưu Phụ không cao hứng mà nói, vị nhân huynh này không cần thiết nói như vậy đi. Nhân ra nguyện ý điểm cái gì đồ ăn, là người ta quyết định của chính mình, hơn nữa ta xem vị này phu nhân muốn đồ ăn đều là thuyền hoa thượng chiêu bài đồ ăn, giá cả cũng không thấp. Thích, xem kia keo kiệt hình dáng, ba người liền ăn sáu cái đồ ăn, thật đủ nghèo, không phải là trong nhà nam nhân đã chết, không có tiền hoa đi. Cái kia trung niên nam nhân không nghĩ tới chính mình vuốt mông ngửa không khởi đến hiệu quả, nói chuyện càng là đặng cái muối lên mặt. Người nói bậy, chúng ta có cha. Bách lý thần tức giận đến gỏ má đỏ lên. Người này trong miệng ác y quá rõ ràng, bách lý cảnh cũng nắm chặt nắm tay. Tô tiểu Loan thật sự nghe không đi xuống, một phách cái bàn đứng lên, nàng đang định tiêu ám vệ ra tới đem người này ném tới trong hồ tẩy tẩy miệng, còn không có mở miệng, lưu mẫu liền kinh ngạc mà hô. Hoảng. Hoàng hậu nương nương, Lưu Phụ lúc này cũng thấy được tô tiểu Loan chính mặt, lúc ấy phong hậu đại điển thời điểm, hắn là mệnh quan triều đình, tự nhiên có tư cách tham gia. Cho nên Lưu Phụ nhanh chóng quyết định, tôn chính mình lao bà hài tử đều quỳ xuống, tôn kính về phía nàng hành lễ, Vi thần gặp qua hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Lưu Nguyệt Nhai không nghĩ tới chính mình mới vừa thu tiểu đệ cư nhiên là hoàng tử. Hắn tuy rằng đầu góc buồn, nhưng hắn không phải ngốc tử a. nếu là hắn hành động làm hoàng thượng đã biết, chẳng phải là muốn chu chín tộc. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ta không phải cố ý muốn cho các ngươi làm ta tùy tùng, các ngươi tha thứ ta đi. Lưu Nguyệt nhai vội vàng nói, Lưu Phụ Hận không thể cho chính mình cái này ngốc nhi tử một cái tát, nhân ra còn không có để chuyện này đâu, chính hắn nhưng thật ra đem chính mình rũ ra tới. Cái này phía trước cái kia diếu võ dương ai trung nghiên nam nhân trợn tròn mắt, hắn định bợ một buổi sáng người, giờ phút này cư nhiên quỷ gối hắn chào phúng người một nhà trước mặt, còn kêu cái gì hoàng hậu nương nương. Là hắn xuất hiện ảo rất sao? Đem người kia ném vào trong hồ, khi nào đem hắn miệng rửa sạch sẽ, khi nào lại đem hắn vớt đi lên? Tô Tiểu nón lạnh lùng mà phân phó nói. Mọi người còn ở nghi hoặc, nàng lời này là ở với ai nói đi? Giây tiếp theo. Chỉ thấy một trận gió thổi qua, phía trước khẩu suất của nguồn trung niên nam tử, đã bị ném vào hồ nước, giống một cái phì heo giống nhau ở trên mặt nước chìm nổi. Chương 612 kích thích thái hầu. Cứu mạng, ô ô, ô, ta sẽ không thủy. Mập mạp nam nhân đức quáng mà xin tha. Mỗi lần hắn sắp chịu đựng không nổi thời điểm, đều sẽ có người đem hắn một lần nữa nhắc tới tới, làm hắn lại hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Còn không đợi hắn tùng một hơi. Hắn liền lại bị ném vào trong nước. Cái này quá trình lặp lại rất nhiều biến. Ám vệ còn cố ý đem trung niên nam nhân ném tới rồi một cái khác phương hướng, miễn cho bẩn hoàng hậu nương nương mắt. Lưu đại nhân, lưu phu nhân mau đứng lên đi. Tô tiểu non ôn hòa mà nói, vừa rồi sắc bén khí thế đã hoàn toàn thu lên. Bất quá, toàn bộ trong khoang thuyền người vẫn như cũ thật cẩn thận mà quỳ trên mặt đất, ai cũng không dám dễ dàng phát ra động tính. vi thần có mắt không trọng. Không nhận ra hoàng hậu nương nương, vi thần tội đáng chết vạn lần. Lưu phụ quỳ dạp trên mặt đất thỉnh tội. Nam nữ có khác, tô tiểu loan không thể đem hắn nâng dậy tới, chỉ có thể đi qua đi nâng dậy lưu mẫu, không trách các người, buồn cung lần này ra cửa, vốn là không muốn lộ ra, lưu đại nhân cùng phu nhân mau mau xin đứng lên, những người khác cũng bình thân. Mọi người lúc này mới lục tục từ trên mặt đất bỏ dậy. Lưu Nguyệt Nhai người một nhà cũng một lần nữa Về tới nguyên lai vị trí thượng Bất quá bọn họ lần này ăn cơm thời điểm Rõ ràng cẩn thận không ít Vẫn luôn ở hướng tô tiểu Loan bên kia nhìn lén Đặc biệt là Lưu Nguyệt Nhai Hắn nội tâm đều mau rồi dám đã chết Khó khăn tìm được rồi hai cái người thông minh làm bằng hưu Kết quả bọn họ là hoàng tử Kia về sau bọn họ còn sẽ cùng hắn ở một khối chơi sao Trải qua như vậy một trí hoãn Đồ ăn đã sớm lạnh Tô tiểu Loan liền làm người một lần nữa làm phân giống nhau như lúc bưng lên, tiếp tục cùng nhi tử một bên ngắm phong cảnh, một bên hưởng dụng mỹ thực. Lần này không ai dám lại nói bọn họ ăn đến keo kiệt, này nơi nào là keo kiệt, đây mới là chân chính ăn nhiều mỹ thực món ăn chân quý, không như vậy mánh liệt ăn uống chi dụ. Ngược lại là phía trước nam nhân kia, cấp người trong nhà điểm một bàn thịt cá, thật giống như mấy đời không ăn qua thịt giống nhau, vừa thấy chính là không có nội tình nhà giàu mới nổi. Thân phận đã bại lộ, lại ở bên ngoài đợi dễ dàng có nguy hiểm, cho nên Tô Tiểu Noán không mang hài tử ở trên thuyền nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngồi xe ngựa trở về Hoàng Cung. Còn Hảo nàng động tắc mau, trở lại Hoàng Cung về sau, mới vừa đem sự tỉnh từ đầu đến cuối cùng Bách Lý cần nói, bên kia Thái Hậu chiếu lệnh liền xuống dưới. Không cần phải nói, Tô Tiểu Noán cũng biết, Thái Hậu khẳng định là muốn mượn đề phát huy, gian dậy nàng đem Hoàng Tử mang ra ngoài cung. Không hợp quy củ vân vân. Thái hậu tin tức cũng thật đủ linh thông. Tô Tiểu non châm chọc nói. Đang ở thâm cung, tin tức cư nhiên như vậy linh thông, nói Thái hậu không có mặt khác tâm tư, nàng đều không tin. Bách Lý Cẩn hơi gật đầu, ân, tay nàng ruôi thật sự trường, ở ngoài cùng cũng có nhanh bớt Thái hậu cùng mấy cái quan viên ngày thường liên lạc, Bách Lý Cẩn kỳ thật vẫn luôn đều xem ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có vết trần. Mà là chờ thái hậu cuối cùng phạm một lần đánh sai, đem nàng sở hữu thế lực một lưới bắt hết. Với lúc thừa dịp cơ hội này, đem trên triều đỉnh sở hữu tâm tư không thuần quan viên đều bắt được tới. Nếu không phải có thái hậu hỗ trợ, hắn tưởng đem bọn họ một cái không kém mà bắt được tới còn muốn phí một ít công phu đâu. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta hãy đi trước. Tô tiểu non nó nói, đứng dậy thay quần áo trang điểm, tính toán đi thái hậu nơi đó một chuyến. Dù sao cũng là trưởng bối triệu kiến, nàng tổng không thể chối từ không đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Bách Lý Cẩn đã sơ ý thức được Thái Hậu dạ tâm, cũng không cần nàng lại nói thêm điểm. Tô tiểu noan duy nhất lo lắng sự tình, chính là Bách Lý Cẩn sẽ bận tâm cái gọi là hiếu tâm, không bỏ được đối Thái Hậu xuống tay. Nàng quên mất Bách Lý Cẩn thơ hấu là như thế nào quá, nếu nàng có ký ức, liền sẽ không có như vậy lo lắng. Thu thập hảo về sau. Tô tiểu Loan mang theo bên người như lan cùng mặt khác cung nữ, đi từ nình cung. Đi vào, đối mặt chính là Thái Hổ lôi cáo mặt. Tô tiểu Loan thực lo lắng nàng còn như vậy đi xuống, nàng cầm sẽ rũ đến trên mặt đất. Gặp qua mẫu hậu. Nếu Thái hậu không thích nàng, như vậy tô tiểu Loan cũng không nghĩ mặt nóng rán mông lạnh, cực kỳ có lệ mà không không lưng, liền tính là hành quá lễ. Hừ, không hổ là gia đình bình dân ra tới nữ nhi, chính là không giáo dưỡng đều lên làm hoàng hậu, còn không tuân thủ cung quy, mang theo hải tử ở bên ngoài làm sàng làm bậy, hành vi phóng đẳng. Ngươi làm trường thịnh vương triệu những người khác như thế nào đối đãi hoàng gia? Thái hậu đột nhiên một phách cái bàn, trên cao nhìn xuống mà chỉ trích nói, trên mặt lỏng lẻo ra đi theo run lên run lên. Tô Tiểu Nhuận một bên ở trong lòng phun tảo nhân ái sinh khí liền lao đến mau, tái hảo hảo bảo dưỡng cũng vô dụng, một bên cười nói, mẫu hậu nói đùa. Nhi thần chỉ là mang theo thần Nhi cùng cảnh Nhi đi thể nghiệm và quan sát dân tình mà thôi, như thế nào liền nói được với hành vi phóng đãng Thể nghiệm và quan sát dân tình. Ngươi cho rằng ngươi nói cái này, buồn cung sẽ tin tưởng. Thái hậu lạnh lùng nói, tô tiểu loan cũng mặc kệ nàng tin hay không, tùy ý mà nói, đây là sự thật, mẫu hậu nếu không tin, Nhi thần cũng không có biện pháp. Ngươi, ngươi quả thực bất hiếu. Cư nhiên dám cùng bổn cung nói như vậy. Nếu là ở dân gian, người như vậy không tôn trọng bà bà ác phụ đã sớm bị thôi. Thái hậu nguyên bản liền không phải thực có thể khống chế chính mình cảm xúc người, nói chuyện thời điểm ngựa khí thực bất bình ổn. Nàng đến bây giờ đều có thể nhịn xuống không la lối khóc lóc, đã là dùng hết toàn bộ sức lực. Mẫu hậu cũng nói này đó là dân gian quy củ, bất quá nơi này là hoàng cung, hoàng thượng mới là thiên hạ chi chủ, hắn phải làm quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi bao gồm ngài cùng Phụ Hoàng. nhi thần luôn tấn tại đây, nếu là mẫu hậu không có gì sự tình, nhi thần liền cáo lui. Tô tiểu loan thái độ muốn nhiều lãnh đạm liền có bao nhiêu lãnh đạm. Nói xong, tô tiểu loan xoay người rời đi, như là hoàn toàn không đem thái hậu để vào mắt. Nàng ở cố ý chọc giận thái hậu, buộc thái hậu mất đi lý trí phạm phải sai sự, chủ động đem nhược điểm đưa cho bách lý cẩn. Thái hậu hẳn là sẽ không làm nàng thất vọng mới đúng. Hôn trướ Ở nàng rời đi sau, thái hậu giận dữ, tập vài cái chân quý ngọc khí. Nàng tức giận đến ngược kịch liệt phập hồng, ngực như là đổ một đại đoàn khí. Hoàng hậu đều dám cười ở nàng trên đầu, kia về sau còn phải. Về sau nàng ở trong cung còn có thể có địa vị sao. Không được mỗi người đều có thể giẫm nàng một chân. Trông cậy vào cái kêu bất hiếu tử có thể hiếu kính nàng cái này lao nương, còn không bằng trông cậy vào ngày mai mặt trời mọc từ hướng tây đâu. Thái hậu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, một đôi vẫn đục lao mắt tràn ngập quyết tâm. Nếu bọn họ hai vợ chồng bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa. Còn có thái thượng hoàng cái kia lão bất tử, cả ngày liền biết che chở liêu viên cái kia tiểu tiện nhân, một chút đều không bận tâm nàng cái này chính Thê kiêm liêu viên cô cô cảm thụ. Nếu muốn thay đổi hết thảy, chỉ có nàng độc tài quyền bính. Chỉ cần nàng có quyền lực, nàng liền có thể đem tô tiểu loãn đạp lên dưới chân. Làm thái thượng hoàng cũng không dám nữa cùng mặt khác nữ nhân khanh khanh ta ta. Thái hậu trong mắt điên cuồng chi sắc càng lúc càng thịnh. quyền lực. Nàng nhất định phải được đến. Tô tiểu loan dùng tinh thần lực nghe được từ ninh cung bùm bùm động tĩnh, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Bất quá nàng thu hồi tinh thần lực phía trước, nhưng thật ra phát hiện một người khác tung tích. Chương 613 mở ra khúc mắt, hoa hảo. Thái hậu trong cung bình phong mặt sau, cư nhiên còn cất giấu một nữ nhân. Nữ nhân kia tô tiểu loan gặp qua một mặt, đã từng ở ngự thư phòng, bách lý cẩn đơn độc triệu kiến nàng. Lần trước thấy thời điểm, kia nữ nhân vẫn là thế gia tiểu thư trang điểm, lần này giả trang thành cung nữ, trộm tránh ở Thái Hậu trong cung, không biết muốn làm cái gì. Tô tiểu loan tới hương thú, tiếp tục dùng tinh thần lực điều tra. Qua một lát, nàng từ Thái Hậu cùng người nọ đối thoại chung biết được, kia nữ nhân kêu tiền dương nghiên, nàng cha tựa hồ ở hộ bộ, quyền thế còn không nhỏ. Tiền gia cùng Thái Hậu cấu kết ở bên nhau, cho nên tiền dư nghiên thường xuyên tiến cung hỗ trợ truyền lại tin tức. Lần này nàng cố ý trang điểm thành cung nữ, cũng là tưởng giúp Thái Hậu làm việc, đối phó liêu viên. Chỉ là bởi vì Thái Thượng Hoàng Phong bị vô cùng, cho nên Thái Hậu vẫn luôn không có thành công. Mặt sau Thái Hậu cùng cái kia tiền dư nghiên đối thoại liền không cung cấp cái gì manh mối, chỉ là Thái Hậu ở phát tiết bất mãn cảm xúc mà thôi. Tô Tiểu Noan Thu hồi tinh thần lực. Dùng bữa tối thời điểm, Bách Lý Cẩn cũng ở. Dùng qua cơm tối, hai đứa nhỏ ở cung nhân dẫn dắt đi xuống tắm gội, tô tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn còn lưu tại trong phòng. Làm sao vậy? Từ vừa rồi khởi liền muốn nói lại thôi. Bách Lý Cẩn cười khẽ hỏi. Hắn biết tiểu Loan đã đã quên bọn họ chi gian cảm tình, cho nên vẫn luôn ở tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, chưa bao giờ từng có một lần vượt qua, miễn cho nàng không thói quen không thoải mái. Tô Tiểu Loan theo bản năng ngồi thẳng thân mình, đôi tay khẩn trương mà đặt ở đầu gối, ớp đúng mà nói, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện, lại sợ ngươi cảm thấy ta dụng tâm kín đáo. Bách lý cần đuôi lông mày khẽ nhết, trong mắt ôn nhu bất biến, cứ nói đừng ngại. Hắn khả năng sẽ hoài nghi bất luận cái gì một người, nhưng là hắn vĩnh viễn đều sẽ không hoài nghi nàng. Vì thế Tô Tiểu Loan liền châm trước mở miệng, cái kia tiền dư nghiên, cùng Thái Hậu cấu kết ở bên nhau, ngươi đừng quá tín nhiệm nàng. Tô Tiểu nón lời này nói được thực mịt mờ, nhưng là nàng tin tưởng Bách Lý Cẩn nhất định có thể nghe hiểu. Bách Lý Cẩn dây lát gian liền minh bạch nàng ý tứ. Xem ra ngự thư phòng lần đó, nàng hiểu lầm hắn cùng tiền dư nghiên quan hệ, chỉ là vẫn luôn không chủ động nói ra. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Cẩn trong lòng tức khắc nảy lên một trận chua sót. Mất chi nhớ sau nàng, liền tín nhiệm hắn đều không thể sao. Lần trước tiền dư nghiên lại đây. Nói có một kiện về ngươi chuyện quan trọng muốn nói. Kết quả nàng nói chính là ngươi từ trước ở cục đá thôn sự tình, ta liền làm người đem nàng đuổi ra đi. Bách Lý Cẩn đem sự tình từ đầu đến cuối đều giải thích cho nàng nghe. Tiền dương nghiên người tìm được rồi tô tiểu Loan cha ruột, sau đó mưu toan thông qua bôi nhỏ bạch thị tái giá không bị kiềm chế, tới bôi đen tô tiểu Loan thanh danh. Bách Lý Cẩn nguyên bản còn tưởng rằng... Tiền dư nghiên muốn nói sự sẽ cùng tô tiểu noan khôi phục ký ức sự tình có quan hệ, bởi vì hiện tại hắn, việc muốn làm nhất, chính là làm tiểu noan khôi phục ký ức. Kết quả tiền dư nghiên chỉ là nói như vậy một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Kỳ thật cũng là hắn quá chấp nhất với làm tô tiểu noan khôi phục ký ức, cho nên mới sẽ giống chết đuối người bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau, không buông tha bất luận cái gì một chút khả năng manh mối. Bách Lý Cẩn trong lòng thất vọng, Hơn nữa đối tiền dư nghiên bôi nhỏ tô tiểu noan tâm sinh chán ghét, liền nói vài câu lời nói nặng, cho nên tiền dư nghiên đi thời điểm, mặt mới có thể như vậy hồng, đó là xấu hổ. Từ trước hắn từ trước đến nay là sẽ không theo nữ nhân quá mức so đo, nhưng tô tiểu noan rời đi kêu 5 năm, làm hắn thay đổi rất nhiều. trừ bỏ tiểu noan bên ngoài nữ nhân, đều căn bản không vào hắn mắt, hắn cần gì phải để ý này đó nữ nhân cảm thụ. Ân, là ta hiểu lầm. Xin lỗi. Tô Tiểu nón gò má hơi hơi nóng lên, ngượng ngùng mà nói. Nàng còn tưởng rằng Bách Lý Cẩn cố ý cùng Tiền Dư Nghiên tiếp xúc, cho nên muốn nhắc nhở hắn một chút, miễn cho hắn bị Thái Hậu tính kế đến. Bất quá nàng lúc này bình tĩnh lại cẩn thận tưởng tượng, mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, nàng đều có thể phát hiện Tiền Dư Nghiên không thích hợp, Bách Lý Cẩn khẳng định đã sớm phát hiện, không cần nàng cố ý nhắc nhở. Bách Lý Cẩn gần như không thể phát hiện mà thở dài. Theo sau đống nhiên đứng dậy, đi tới tô tiểu nhoãn trước người đứng yên. Tiểu đoán ngươi đã quên rất nhiều, liền ta hứa hẹn đều đã quên. Bách lý cần đời đời kiếp kiếp, đều chỉ biết ái ngươi một người. Tu chân giới ta bảo hộ ngươi 500 năm, nay một đời ta cũng đồng dạng sẽ vẫn luôn chờ đợi. Ta sẽ vĩnh viên chờ ngươi. hắn mắt phượng hơi hơi phím hồng, kiên định lại ủy khuất mà nhìn nàng, giống cái quật cường đại Nam Hải. Tô tiểu Loan lồng ngực đột nhiên quay cuồng khởi kịch liệt cảm xúc, làm nàng trong lòng lại toan lại sát, làm nàng có loại muốn rơi lệ xúc động. Loại này cảm xúc tới đột nhiên, nàng còn không kịp sửa sang lại, nước mắt liền hạ xuống. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Bạch lý, đều là ta không tốt, ta nhất định, nhất định sẽ nỗ lực đem người nhớ tới. Tô tiểu Loan nói đến mặt sau, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt trâu liền thành trôi đi xuống lạc, cơ hồ khóc không thành tiếng. Tuy rằng nàng trong đầu vẫn là trống rỗng, nhưng thân thể bản năng phản ứng không lừa được người. Từ trước nàng, khẳng định thật sâu mà ái hắn đi. Nếu như vậy, tiên nàng như thế nào bỏ được làm hắn khổ sở đâu. Bách Lý Cẩn cứng đờ thân mình vương tay, đem nhỏ xinh nàng ôm vào trong lòng ngực. Ngươi không nhớ rõ chuyện quá khứ, ta thế ngươi nhớ rõ. Nếu tin ta nói, cùng ta một lần nữa bắt đầu, có thể chứ. Bách Lý Cẩn thanh em hơi sáp nghẹn nào. Hắn không nghĩ lại cùng nàng như vậy đi xuống. Rõ ràng hai người đã từng ly đến như vậy gần, hiện tại lại chỉ có thể bảo trì lễ phép xa cách, ngẫu nhiên tầm mắt chạm nhau đều phải ra vẻ đạm nhiên mà né tránh. Người cả đời này có thể có bao nhiêu lâu? Hắn không sợ chờ, không sợ nàng vĩnh viễn nghĩ không ra hắn, liền sợ bọn họ hai cái liền như vậy càng đi càng xa. Như vậy, hắn nhất định sẽ điên. Tô Tiểu Loan giúp vào trong lòng lực hắn. Đã khóc thanh ấm mang theo nồng đầm giọng ngũi, hảo, ta tin ngươi. Nàng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm người. Tuy rằng nhớ không được từ trước sự, nhưng nàng ở bách lý cẩn trong mắt thấy được hắn áp lực tình yêu cùng nồng đậm thương tiếc. Như vậy liền lớn mật mà thử một lần đi. Vào lúc ban đêm, bách lý cẩn cùng tô tiểu noan cùng sụt mà miên. Bách lý cẩn thâm tình mà nhìn nàng, không bỏ được nhắm mắt lại, sợ nhắm mắt lại nàng đã không thấy tâm hơi. Tô tiểu Loan nhưng thật ra ngủ thật sự kiên định. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại thời điểm, nàng cả người đều ghé vào trong lòng ngực hắn, cánh tay còn ôm hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Không đi thượng chiều sao. Tô tiểu Loan mơ mơ màng màng hỏi. Nàng nhớ rõ đương hoàng đế muốn khởi rất sớm a. Bách lý cẩn mặt mày ôn nhu như nước, mềm nhẹ mà giúp nàng khẻ ngủ loạn sợi tóc, hôm nay xin nghỉ. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, hoàng đế ngẫu nhiên cũng có thể trộm cái lười đi. Như vậy mới có thể càng tốt xử lý triều chính. Nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, nghĩ thầm nhắm mắt lại mị một lát liền khởi, nhưng bất chi bất giác chung rồi lại đã ngủ. Bách Lý Cẩn vẫn không nhúc ních, không quấy rời nàng. Lần này Tô Tiểu nón lại tỉnh lại thời điểm, đều tới rồi dùng đồ ăn sáng thời gian. Nàng ở trong phòng nhìn không tới sắc trời, khẩn trương hỏi, đã không còn sớm đi. Còn sớm, vây liền ngủ tiếp một lát. Bách Lý Cẩn bị nàng gối cánh tay đã sớm đã tê dần, nhưng hắn còn vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này, chỉ là âm thầm dùng linh lực cùng nội lực giảm bớt đau nhức. Chương 614 Thái Hậu Thượng Câu Tô Tiểu noán ngay từ đầu còn không có chú ý tới, chính mình vẫn luôn gối lên Bách Lý Cẩn cánh tay thượng. Qua một lát, nàng tưởng vằn vằn cổ, lúc này mới phát giác gối đầu xúc cảm có điểm không quá thích hợp. Túi đầu vừa thấy, liền thấy được Bách Lý Cẩn rắn chắc cánh tay. Xin lỗi. Tô Tiểu nón mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy xin lỗi. Nhìn dáng vẻ, nàng ngủ cả đêm nhân ra cánh tay, hắn cánh tay khẳng định đều áp toàn đi. Không đáng ngại. Bách Lý Cẩn cũng sườn đứng dậy, đen nhánh tóc dài tùy ý mà rơi rụng trên vai sườn, cho hắn tuấn lãng khuôn mặt thêm vài phần nu hòa. Bởi vì hắn ngày thường thói quen ít khi nói cười, cho nên khí chất nhìn qua thiên lãnh nạnh, hiện giờ tán tóc, toàn thân đều tản mát ra lười biếng hơi thở, ôn nhuận như ngọc, quân tử phong hoa ở tô tiểu Loan còn xuất lại trong trí nhớ đây là nàng lần đầu cùng nam nhân cùng chung chăn gối huống chi vẫn là dung mạo như thế xuất sắc nam nhân nàng tổng cảm thấy hiện tại một màn này rất giống là tu chân trong tiểu thuyết hư nữ xứng câu dẫn trích tiên sư tôn dù do hắn xa đọa nguyên bản như vậy cao cao tại thượng thanh lãnh xuất trần trích tiên cố tình động phạm tâm vì cái nữ nhân cam nguyện buông một thân ngạo cốt kết quả càng nghĩ càng thiền, tô tiểu Loan chạy nhanh vẫy đầu. Đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng đều quăng đi ra ngoài. Nàng như thế nào đột nhiên phát hiện, chính mình giống như còn có ghi thoại bản thiên phú đâu. Chủ nhân, ngài vốn dĩ liền rất sẽ viết thoại bản A. Hệ thống đột nhiên ra tiếng. Nó có thể tùy thời tùy chỗ nhìn trộm đến tô tiểu noan tiếng lòng, bất quá nó cũng là thực tôn trọng chủ nhân riêng tư hệ thống. Ở tô tiểu noan cùng bách lý cẩn thân mật thời điểm, nó sẽ phong bế nó cùng tô tiểu noan tri gian sở hữu cảm ứng. Toàn bộ hệ thống đều đắm chìm ở hư vô giữa. Ta còn sẽ viết thoại bản. Tô Tiểu Noan có chút kinh ngạc. Hệ thống thanh thúy mà đồng ý, đúng vậy, chủ nhân viết thoại bản đều xếp thành diễn đâu khả xinh đẹp. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, nàng ở hiện đại thời điểm xem qua không ít thư hơn nữa trước kia có đoạn thời gian còn cố ý nghiên cứu quá hài kịch xung đột phương diện tri thức, kết hợp thời đại này đặc sắc viết thoại bản cũng không tính quá khó. Làm sao vậy? Bách Lý Cẩn phát hiện Tô Tiểu Loan thường xuyên đột nhiên xuất thần, nghi hoặc hỏi: "Bất quá cái này hiện tượng ở nàng mất trí nhớ phía trước liền xuất hiện quá, cho nên Bách Lý Cẩn nhưng thật ra không thế nào lo lắng." Tô Tiểu Loan đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu, "Không có gì." Bách Lý Cẩn cũng không coi truy vấn, chỉ là trong lòng đại khái có suy đoán. Khôi phục tu chân giới kia 500 năm ký ức, hắn đối một ít thời đại này không có đồ vật, cũng nhiều chút hiểu biết. Tiểu Loan cái này phản ứng Rất giống là ở cùng thứ gì đối thoại, có lẽ là nàng cơ duyên xảo hợp dưới, khế ước cái gì phát bảo đi. Đây là nàng cơ duyên, là chuyện tốt. Nguyên bản tô tiểu Loan cảm thấy, mới vừa tỉnh lại lúc ấy, hai người chi gian không khí là nhất xấu hổ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, rời giường mặc quần áo thời điểm, kỳ thật mới coi như thật sự xấu hổ. Tuy rằng hai người đều ăn mặc chung y dì nhưng dù sao cũng là từ cùng trường trên giường xuống dưới nhiều ít mang theo không giống nhau cảm giác. Tô Tiểu Nhuận mặc quần áo thời điểm, Dư Quang vẫn luôn ở đánh giá Bách Lý Cẩn động tác. Hắn xương tay tiết rõ ràng, yêu nhãm mà thông dong mà hệ trên quần áo dây lưng cùng nút thắt, chân dài bị rộng thùng thình màu đen quần bao vây, gầy nhưng rắn chắc mà thon dài. Tô Tiểu Nhuận nhìn không cấm ở trong lòng cảm thán, đẹp người mặc quần áo quá trình đều như vậy cảnh đẹp ý vui. đương nhiên, đêm qua Bách Lý Cẩn cởi quần áo thời điểm, càng là hormone bạo lểu. Bách Lý Cẩn phát hiện nàng hướng bên này nhìn lén tầm mắt, cố tình thả chậm động tác, làm nàng nhiều xem trong chốc lát. Nhưng cho dù lại như thế nào thả chậm, ngày mùa hè quần áo vẫn là thực mau liền mặc xong rồi. Tô Tiểu Ngoan lúc này mới bắt đầu luống cuống tay chân mà đem quần áo hướng trên người bộ. Ra đi phân phó người chuẩn bị đồ ăn sáng, muốn ăn cái gì? Bách Lý Cẩn ôn nhu hỏi. Tô Tiểu Ngoan nghĩ nghĩ nói, tưởng uống bí đỏ cháo. Hảo! Dứt lời! Bách Lý Cẩn liền đi ra phòng, đi bên ngoài phân phó người chuẩn bị đồ ăn sáng, chính hắn tắc đi cách vách xúc tẩy. Đi theo tô tiểu nón bên người hầu hạ, vẫn là nàng trước kia tín nhiệm nhất như Lan. Như Lan hầu hạ nàng xúc tẩy trải đầu. Chờ thu thập hảo, tô tiểu Loan chuyện thứ nhất tự nhiên là đi xem hai cái bảo bối nhi tử. Bọn họ hai cái đã đi lên, lúc này đang ở trong viện đánh quyền đâu. Hai cái mãi hoa hoa cánh tay đoản chân đoản, thịt chu chu. Đánh quyền bộ dáng cũng không nhiều ít lực sát thương. Bất quá tô tiểu loan dạy bọn họ có thời gian luyện một luyện này bộ quyền pháp, nguyên bản cũng không nghĩ làm cho bọn họ từ hiện tại liền bắt đầu học võ công, chỉ là tưởng giúp bọn hắn hoạt động hoạt động gân cốt thôi. Có mệt hay không? Nên dùng đồ ăn sáng. Tô tiểu loan cầm khăn đi qua đi, giúp thần nhi cùng cảnh nhi lau khô cái chán mồ hôi. Thần nhi cùng cảnh nhi lắc đầu, không mệt. Bọn họ là tự nguyện ở chỗ này luyện quyền. Đương nhiên không cảm thấy mệnh Tô tiểu Loan một tay nắm một cái Mang theo bọn họ đi tới phòng ăn Lần này dùng bữa thời điểm Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu Loan Quan hệ rõ ràng thân cận không ít Ngay cả thần nhi cùng cảnh nhi đều phát hiện Hai cái tiểu ra hòa liên nhau Ở trong lòng trộm cao hứng Mẫu thân cùng trà rốt cuộc hòa hảo Dùng xong đồ ăn sáng Tô tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn đưa ra Ngày mai liền ra cung Bách Lý Cẩn có chút lo lắng Thái Hậu sợ là đã theo dõi ngươi cùng bọn nhỏ, trong khoảng thời gian này vẫn là đại ở trong cung đi. Lần trước du hồ một chuyện ra tới, Thái Hậu khẳng định sẽ đối Tô Tiểu Ngoan hành tung đệ bụng, tưởng tùy thời mà động. Tô Tiểu Ngoan lại lắc đầu, khẽ cười nói, ta biết, hôm qua Thái Hậu triệu kiến ta thời điểm, ta cố ý chọc giận Thái Hậu, chính là đang ép nàng làm quyết định. Nếu ta không cho nàng cung cấp cơ hội, kia nàng như thế nào xuống tay. Lúc này, Nàng nên mang theo bọn nhỏ ra cung, xa xa mà rời đi Bách Lý Cẩn bảo hộ, cho Thái Hậu một cái biếng ngắm Rốt cuộc nếu Thái Hậu vẫn luôn không ra tay nói, ngại với hiếu đạo, Bách Lý Cẩn cái gì đều không thể làm, bọn họ người một nhà về sau còn muốn cả ngày lo lắng đề phòng. Còn không bằng buộc Thái Hậu chạy nhanh xuống tay, đến lúc đó hoàn toàn giải quyết nàng cái này thai hoàng ẩm. Ta nhiều phái những người này ở bên cạnh ngươi bảo hộ. Bách Lý Cẩn nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là đồng ý nàng quyết định. Tiểu Loan nhẹ bén thông tuệ, hắn chỉ cần ở vũ lực thượng cho nàng cũng đủ trợ giúp, nói vậy nàng không có khả năng sẽ trúng chiêu. Nói nữa, còn có phong dẫn ở bên người nàng bảo hộ, hắn cũng sẽ vẫn luôn chú ý nàng bên kia tình huống, như thế nào đều sẽ không có việc gì. Hảo, tô tiểu noan nguyên bản muốn cảm ơn, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy như vậy có vẻ xa lạ, đem những lời này nuốt đi xuống. ngày thứ hai, Tô tiểu nón mang theo hải tử lặng lẽ mà rời đi hoàng cung. Bọn họ mới ra đi, lập tức liền có người đem tin tức chuyển tới Thái Hậu trong cung đầu. Người tận mắt nhìn thấy đến. Nguyên bản hiếp lại mắt tính toán nghỉ ngơi Thái Hậu, vừa nghe tin tức này, tức khắc tinh thần. Tiểu cung nữ sợ hãi rụt rè mà trả lời là, Nô tỷ hôm nay đi ra ngoài chọn mua thời điểm nhìn đến, Nô tỷ còn cố ý để lại cái tâm nhãn, làm một cái tiểu ăn mày hỗ trợ đi theo kia chiếc xe ngựa. Cuối cùng nhìn đến xe ngựa ngừng ở một cái tiểu viện tử phía trước. chương 615 đêm không thể ngủ. Nơi nào tiểu viện tử? Thái hậu vội vàng hỏi. Tiểu cung nữ đầu ép tới càng thấp, sợ hãi mà nói, ở đầu đỏ hẻm, hoàng hậu nương nương tựa hồn là mang theo đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở tại bên kia. Đầu đỏ hẻm. Thái hậu chưa bao giờ nghe nói qua, bất quá nghe tên này, hẳn là không phải các quý tộc trụ địa phương. Ở Tây Thành. Thái hậu hỏi, tiểu cung nữ gật gật đầu, đúng vậy, bên kia trụ nhiều là người buôn bán nhỏ, còn có trong đất bảo thực, lên núi săn thú. Thái hậu khinh thường mà hư lạnh một tiếng, rốt cuộc là từ tầng dưới chốt ra tới người, quá không quen vinh hoa phú quý nhật tử, thế nào cũng phải đi ngoài cung mặt trụ, thật là không có hưởng phúc mệnh. Nàng ngữ khi không giấu khinh thường, bất luận cái gì một người đều có thể nghe ra tới nàng đối tô tiểu noan xuất thân bất mãn. Kỳ thật Thái Hậu tự thân xuất thân cũng không cao, nếu không phải nàng năm đó gả cho ngay lúc đó trấn viễn hậu, hiện tại không chừng là cái kia hậu tức thiếp thất đâu. Bất quá ở Thái Hậu trong mắt, nàng lại thế nào cũng là xuất thân quan lại nhà, cùng thương nhân địa vị vẫn là hoàn toàn không giống nhau. Thái Hậu nương nương nói chính là tiểu cung nữ vội vàng nịnh nọt mà phụ họa, theo sau nàng lại thử thăm dò mở miệng, Thái Hậu nương nương, nô tỳ trong nhà nghèo, cha thích đánh bạc bác, mâu thân lại được bệnh nặng. Nhu cầu cấp bách dùng bạc, Thái hậu nương nương có thể hay không? Nàng sở dĩ mạo đắc tội Hoàng thượng Hoàng hậu nguy hiểm lại đây báo tin, còn không phải bởi vì tưởng từ Thái hậu nơi này đạt được điểm chỗ tốt. Phú quý hiểm trung cầu, mạo hiểm một chút cũng là hẳn là. Thái hậu trong lòng hiểu rõ, nàng ôn nhu mà cười nói, ngươi giúp buồn cung làm việc, chỗ tốt đương nhiên không thể thiếu ngươi. Tiểu cung nữ trong lòng kinh hỷ, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn Thái hậu nương nương. Cảm ơn Thái hậu nương nương. Nàng không có phát hiện, ở nàng túi đầu trong nháy mắt, Thái hậu trên mặt xuất hiện một mặt hơi túng lướt qua ngon độc. Trước làm cái này tiểu cung nữ sống lâu hai ngày, chờ tìm hiểu đến hoàng hậu cụ thể vị trí, cái này tiểu cung nữ mệnh liền không cần để lại. Dù sao nàng cũng không có gì giá trị lợi dụng, lưu trữ cũng chỉ là làm chính mình nhiều nhược điểm. Tiểu cung nữ còn không biết chính mình đã bị tuyên án tử hình, ở trong lòng Mỹ tư tư mà ảo tưởng. Chờ bắt được Thái Hậu ban thưởng, nàng liền cùng chính mình tình nhân tư buôn. Nàng đã sớm không người nhà, vừa rồi nói những lời này đó đều là nói bửa trang đáng thương. Chủ tớ hai cái các hoài tâm tư, Thái Hậu lại hỏi vài câu muốn biết sự tình, khiến cho cái này tiểu cung nữ đi xuống. Làm dư nghiên tiến cung một chuyến. Tô tiểu noan mang theo hải tử trở lại chính mình tiểu viện, nhật tử vẫn như cũ quá đến bình đạm mà ấm áp. Ở bọn họ hồi cung thời điểm. Ám vệ sẽ hỗ trợ huy huy trong nhà gà cùng hồ ly. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt có đôi khi sẽ đi trên núi đánh giã vật, lười đến đi trên núi thời điểm, cũng từ ám vệ cùng nhau Y. Cho nên những việc này đều không cần tô tiểu noan đi nhọc lòng, nàng tưởng khi nào tiến cung liền khi nào tiến cung. Mới ra cung một ngày, tô tiểu noan liền thông qua tinh thần lực phát hiện, có người ở lén lút mà quan sát nàng trụ sân. Nay vẫn là nàng phát hiện, âm thầm không có phát hiện người không biết có bao nhiêu. Xem ra Thái Hậu đã được đến tin tức. Thân Nhi, Cảnh Nhi, gần nhất bên ngoài không an toàn, các ngươi không cần một mình ra cửa, đã biết sao. An cơm thời điểm, Tô Tiểu Loan cho bọn hắn một người trong chén thỉnh cái chiên trứng, dặn dò nói. Thân Nhi cùng Cảnh Nhi đồng loạt gật đầu, biết rồi, mẫu thân. Tô Tiểu Loan vui mừng không thôi, thầm nghĩ có cái thông minh hải tử chính là hảo, biết lợi hại. Nếu là gặp được buồn hải tử, Không chừng sẽ một hai phải cùng đại nhân lời nói đối nghịch, khi đó liền đau đầu đã chết. Cảnh nhi thần thần bí bí mà nhìn nhìn bốn phía, sau đó có chút ngượng ngùng mà cùng Tô Tiểu Loan nói, Mẫu thân, ta, ta tưởng, làm sao vậy? Có nói cái gì cứ việc nói. Tô Tiểu Loan nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Cảnh nhi nuốt hạ nước miếng, sau đó mới nói nói, ta tưởng cấp cách vách thúc thúc đưa một chút đồ ăn. Tô Tiểu Loan còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Không nghĩ tới chỉ là như vậy một chuyện nhỏ. Hảo, lần trước ít nhiều cách vách thuốc thuốc hỗ trợ, chúng ta là nên nhiều tỏ vẻ cảm tạ. Tô Tiểu Loan cười nói. Thân Nhi cùng Cảnh Nhi liếc nhau, hai đứa nhỏ trong mắt đều hàm chứa ý cười. Đây là bọn họ bí mật, không thể làm mẫu thân biết. Tô Tiểu Loan nói xong, liền đi đem lần này làm mấy thứ món chính cấp thỉnh ra tới một ít, làm Thân Nhi cùng Cảnh Nhi mang theo bánh bao thịt cấp đưa đi qua. Có ám về ở. Lại còn có có bánh bao thịt, tô tiểu loan thực yên tâm. Nàng vô dụng tinh thần lực đi xem cách vách đã xảy ra cái gì, mà là tiến phòng bếp, chạy nhanh đem nồi cấp giặt sạch. Bên này mới vừa tẩy hảo, bên kia hai đứa nhỏ liền nhảy nhót mà đã trở lại. Đã trở lại. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Tô tiểu loan rửa sạch sẽ tay, cấp hải tử đổ bồn ấm áp thủy. Thân nhi cùng cảnh nhi phân biệt đem chính mình tay nhỏ rửa sạch sẽ. Sau đó người một nhà lại lần nữa ngồi ở trước bàn, tiếp tục vừa nói vừa cười mà ăn cơm. Gần nhất mấy ngày, cách vách ngân hoa trở về đến độ so ngày thường vãn một ít. Tô Tiểu nón nhìn đến nàng Thu quán trở về, cười cùng nàng chào hỏi, "Ngân Hoa, nhà ngươi tiểu Thúy đâu?" Ngân Hoa trên mặt mang theo mỏi mệt tươi cười, "Hôm nay bận rộn một ngày, cũng may bán đi không ít lạnh mặt, có tiền thu." Cho nên tuy rằng mệt, nàng trong lòng lại là cao hứng. Ta gần nhất vội Không biết gì thời điểm có thể bán xong trở về, liền đem tiểu thúy đưa đến ta nương nơi đó. Ngân Hoa nói, tô tiểu Loan tưởng tượng sẽ biết, khẳng định là Ngân Hoa không hy vọng phiền tối nàng, cho nên mới sẽ lựa chọn đem tiểu thúy đưa về chính mình nhà mẹ đẻ. Ngươi cũng thật là, cùng ta thấy ngoại cái gì. Tiểu thúy cùng ngươi tách ra như vậy mấy ngày, khẳng định từ ngươi, ngươi tìm cái thời gian đem nàng tiếp trở về đi, hai ngày này ta nhi tử còn ở nhắc mãi tiểu thúy muội muội đâu. Ngươi đi ra ngoài bảy quán thời điểm, vừa lúc làm tiểu thúy cùng thần nhi bọn họ cùng nhau đọc sách. Tô Tiểu Nôn nói, Ngân Hoa thời trẻ tan phu, xem biến thế gian ấm lạnh. Lúc trước Tô Tiểu Nôn một nhà dọn lại đây thời điểm, nàng cũng là xuất phát từ hai người đều là quả phụ thưởng thức lẫn nhau, mới có thể lại đây hỗ trợ. Không nghĩ tới, chính mình nho nhỏ thiện ý, cũng thu được hồi báo. Ngân Hoa hốc mắt hơi hơi chua sót, cười nói, hành ta đây quá hai ngày liền đem tiểu thúy tiếp nhận tới. Tô tiểu nhoắn lại cùng nàng nói nói mấy câu, nhìn sắc trời không còn sớm, liền thúc giục ngân hoa chạy nhanh về nhà, dọn dẹp một chút sớm một chút lên giường. Chờ ngân hoa về nhà, tô tiểu nhoắn mới khóa lại đại môn, trở về sân. Hiện giờ thiên nhiệt, dễ dàng ra mồ hôi, cho nên tô tiểu nhoắn mỗi ngày đều sẽ tắm rửa, cũng sẽ cấp hải tử lau thân mình. Trước kia ở cục đá thôn trụ thời điểm, Ở trong sân tắm rửa là được Bất quá hiện giờ phụ cận cất dấu ám vệ, Làm như vậy liền không quá phương tiện. Cho nên tô tiểu noan phía trước Làm người lộng cái tắm rửa gian Trên mặt đất phô xi măng Góc nào cái động, Còn dùng xi măng ở nhà ở bên ngoài đảo ra một cái nói Phòng ngừa dòng nước đi ra ngoài thời điểm Đem phụ cận làm cho lầy lội Tắm rửa xong Nàng liền tắt ánh nến Cùng nhi tử cùng nhau ngủ Tô tiểu Loan cũng không biết Ở nàng còn đang trong giấc mộng thời điểm cách vách lại có người trắng đêm không thể ngủ. Chương 616 lạnh mặt. Âm thầm quan sát người không ít, nhưng là vẫn luôn cũng chưa động tính gì. Tô Tiểu Loan cũng không có thả lỏng cảnh giác, nàng ngày thường sẽ không làm hài tử đơn độc ra cửa, liền tính muốn đi ra ngoài, cũng sẽ trước tiên xác nhận ám vệ đều ở phụ cận. Cũng đúng là bởi vì nàng hiện giờ có tinh thần lực, có thể tùy thời dò xét ra ám vệ vị trí, thế mới biết bọn họ ngày thường đều là ở tại trên cây cùng trên nóc nhà cực kỳ giỏi về ngụy trang. Buổi sáng, Tô Tiểu Loan bồi hài tử cùng nhau đọc sách, làm trò chơi, có đôi khi bọn họ sẽ ở trong sân chơi một lát chơi trốn tìm, cầu bà bên. Tới rồi buổi chiều, nàng có khi sẽ mang theo hài tử lên phố, có khi sẽ mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Rốt cuộc hài tử tuổi con nhỏ, cả ngày đãi ở nhà đối bọn họ trưởng thành cũng bất lợi. Chuẩn bị ăn cơm chiều, Tô Tiểu Loan sốc lên nắp nồi nông đậm xương trắng tức khắc quay cuồng mà ra, cốt canh mùi hương chuyển ra đi rất xa. Nàng đều đã dưỡng thành thói quen, mỗi lần làm tốt cơm chiều, đều sẽ thịnh ra một bộ phận, cấp cách vách đại ca đưa đi. Cái kia đại ca vẫn là không nói lời nào, chỉ biết trầm mặc mà cầm chén tiếp nhận đi, chờ đem bên trong đồ vật đảo đến chính mình trong chén, lại đem nhà nàng chén rửa sạch sẽ còn trở về. Tô Tiểu Loan cảm thấy đây là báo đáp cái kia đại ca phương thức, cho nên mỗi lần làm cơm chiều, đều cam chịu làm cái kia đại ca phần. nàng nghĩ thầm, kia đại ca một người sống một mình, có lẽ ăn cơm cũng tương đối phiền toái. nàng làm hài tử đưa cơm qua đi, vừa lúc cũng coi như là giúp đại ca bài ưu giải nạ. cấp đại ca đưa xong cơm, tô tiểu Loan cùng bọn nhỏ cùng nhau ngồi ở dưới tầng tây, từ từ nhàn nhàn mà ăn cơm chiều. chân trời còn có nhan sắc hoa mỹ dáng đỏ, màu cam hồng ánh nắng chiều như là một bức phối màu lớn mật tranh sơn dầu. Người xem tâm tình cũng đi theo hoạt bát không ít. Mẫu thân, chúng ta khi nào có thể lại cùng Lưu Nguyệt Nhai cà cà chơi a? Cảnh nhi hỏi. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ mới nhớ tới, Lưu Nguyệt Nhai rốt cuộc là ai? Ngươi tưởng cùng hắn cùng nhau chơi sao? Tô tiểu Loan ôn nhu hỏi. Cảnh nhi gật gật đầu, thân nhi cũng chờ đợi mà nhìn nàng. Tô tiểu Loan nơi nào bỏ được cự tuyệt hải tử, liền nói, kia quá hai ngày, làm người đem Lưu Nguyệt Nhai nhận được bên này. Các ngươi cùng nhau chơi, được không? Nếu là bọn họ cùng đi lưu nguyệt nhai trong nhà bái phòng nói, nhà hắn người khẳng định sẽ đặc biệt khẩn trương. Nói như vậy, bọn nhỏ chơi lên cũng sẽ không thả lỏng. Còn không bằng đem lưu nguyệt nhai nhận được cái này tiểu viên tử, tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì, còn có thể cùng phụ cận bọn nhỏ cùng nhau chơi. Hào a, Cảnh nhi đen lúng liếng mắt hạnh mị lên, con vút lông mi như là hai bài cây quảm nhỏ. Hắn mặt mày lớn lên giống tô tiểu đoán, nhưng là cũng không có vẻ nữ khí, ngược lại tinh xảo đến giống cái bút bê Tây Dương. Cảnh nhi tính cách cũng tùy tô tiểu đoán, ôn nhu lại kiên định, có thể nghĩ, lớn lên một chút, khẳng định là cái ôn nhuận biết lễ thiếu niên. Trái lại thần nhi tắc như là cùng bách lý cẩn từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, khuôn mặt lánh nghị thanh tuyển, khí chất tự phụ đậm mạc. Hơn nữa đứa nhỏ này cùng hắn cha giống nhau, ngày thường đều thích rít khi nói cười. Chỉ có ở thân cận nhất người trước mặt mới có thể lộ ra tươi cười Cảnh nhi túi đầu uống cháo phía trước Lại bổ sung một câu Nguyệt nhai ca ca nhưng có ý tứ Hắn làm gì đều phải hỏi ta cùng ca ca ý kiến Cảnh nhi ở bên này cũng có rất nhiều bằng hưu Nhưng hắn là lần đầu nhìn đến giống lưu nguyệt nhai như vậy tiểu hải tử Cho nên trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên Tô tiểu Loan không khỏi bật cười ân, kia hải tử xác thật rất có ý tứ Lưu Nguyệt Nhai ngay từ đầu nhìn là có chút cao ngạo, bất quá hiểu biết xuống dưới liền sẽ phát hiện, hắn tính tình thực hảo, đối bằng hữu nhiệt tình khẳng khái, tâm nhân thiếu, không có ý xấu. Cho nên làm Lưu Nguyệt Nhai cùng thần nhi cùng cảnh nhi cùng nhau chơi, Tô Tiểu Loan thực yên tâm. Tới rồi buổi tối, Tô Tiểu Loan nghe được cách vách truyền đến động tĩnh, biết là Ngân Hoa thu quán đã trở lại, liền buông trong tay đổ vỡ, đi cửa xem tình huống. Ngân Hoa nhìn đến nàng ra tới, Thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Tô mội tử, ngươi còn chưa ngủ à? Ngân hoa cường khởi động một mạt ý cười nói. Nếu không phải sắc trời dần tối, tô tiểu noãn là có thể phát hiện, ngân hoa thân mình hơi chút có chút run rẩy. Ân, ngươi hôm nay như thế nào so ngày thường trở về đến còn vãn? Hiện tại nấu cơm cũng không còn kịp rồi, ta cho ngươi để lại chút đồ ăn, ngươi mang về ăn đi. Tô tiểu nón lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt rổ, đưa cho Ngân Hoa. Ngân Hoa thiếu chút nữa liền banh không được chính mình cảm xúc khóc ra tới. Cũng may nàng trong lòng có căn huyền vẫn luôn gắt gà banh, làm nàng miễn cưỡng áp lực nội tâm dao động, chút nào không dám biểu lộ. Đa tạ ngươi, tô mội tử. Ngân Hoa tiếp nhận nàng trong tay rổ, đẩy chính mình xe đẩy trở về nhà. Mới vừa một quan thượng đại môn, nàng liền vô lực mà dựa vào trên cửa, thấp giọng khóc nước nở. Trong xe là trống không, hôm nay nàng căn bản không ra quán, mà là trở về tranh nhà mẹ để xác nhận tình huống. Được đến kết quả là, tiểu thúy bị người lấy nàng bằng hưu danh nghĩa tiếp đi rồi. Ngân Hoa biết được tin tức này, trong lòng hối hận không thôi, lại cũng không có cách nào. Nàng nương trong lòng nhiều ít tồn điểm trọng nam khinh nữ ý tứ, cho nên đối tiểu thúy cũng không có nhiều coi trọng. Hơn nữa nàng nương vẫn luôn ở tại ở nông thôn, bên người đều là giản dị người. Không nghĩ tới sẽ có người quải hải tử, vừa nghe nói có người tới đón, khiến cho tiểu thúy đi theo người nọ đi rồi. Nghĩ đến đêm qua, nàng thu thập đồ vật thời điểm, ở chính mình xe đẩy phát hiện lá thư kia, ngân hoa vớt trong tay cái làn, một lòng cùng đặt ở trong chảo dầu chiên vải biến dường như. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tô muội tử đối nàng tốt như vậy, nàng chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn? Nhưng nếu là nàng không làm theo, tiểu thúy làm sao bây giờ? Ngân Hoa cả đêm cũng chưa ngủ, liền như vậy dựa vào phía sau cửa tưởng sự tình. Ngày hôm sau, nàng đem tô tiểu loan đưa cho nàng đồ ăn toàn đảo rớt, sau đó rửa sạch xe chén, đem cái làn còn trở về. Tô tiểu loan xem nàng đẩy xe đẩy, cho rằng nàng muốn ra quán, còn nhiệt tình mà đưa cho nàng hai cái bánh, làm nàng cầm trên đường ăn. Ngân Hoa duỗi tay tiếp nhận. Hoa tỷ, ngươi sắc mặt nhìn như thế nào không tốt lắm? Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Nếu không hôm nay đừng ra quán đi. Tô Tiểu Ngoan lo lắng hỏi. Ngân Hoa nào nào, hợp với hai ngày không ngủ được, làm nàng phản ứng đều trở nên trì độn không ít, không có việc gì. Ta phải thừa dịp hai ngày này khách nhân nhiều, nhiều bán điểm lạnh mặt, chờ thời tiết lạnh, chúng ta hai mẹ con nhật tử cũng có thể quá hảo điểm. Thấy thế, Tô Tiểu Ngoan liền không hề khuyên, chỉ là dặn dò nàng trên đường cẩn thận. Ngân Hoa gật gật đầu. Ra vẻ thoải mái mà cười cười, chỉ là xoay người trong nháy mắt, nước mắt lại lại lần nữa không hề dấu hiệu mà chạy xuống dưới. Thực xin lỗi tô mội tử. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngân Hoa nâng một chén lớn lạnh mặt, đứng ở tô tiểu noan cửa nhà. Nàng gõ cửa. Tô tiểu Loan nghe được thanh âm, ứng thanh, liền tới đây mở ra môn. Hoa tỷ, hôm nay sớm như vậy a, ta còn không có nấu cơm đâu. Tô tiểu Loan thoải mái mà cười. Ngân hoa biểu tình có chút cứng đờ, nàng đem mặt đưa cho tô tiểu đoán, ta nên ra quán, đây là ta hôm nay hiện làm lạnh mặt, ngươi cùng hải tử ăn. Với lúc ta liền không cần làm cơm sáng, cảm ơn hoa tỷ. Tô tiểu Loan cười tiếp nhận. Nàng không có chú ý tới, ngân hoa xoay người nháy mắt, trong mắt hiện lên giấy rủa. Chương 617 kịch độc. Tô tiểu đoán nhìn trong chén nặng chữ lạnh mặt, trong lòng tràn ngập ôn nu. Cứ như vậy ở tại tiểu viên tử, có hữu lân có bằng hữu so ở trong cung khá hơn nhiều mì sợi phân lượng thật đủ chủ yếu là dùng tương vừng cùng du ớt cây còn có dấm quái, bên trong còn thả dưa chuột ti, củ cải ti, trên cùng điểm xuyết màu trắng hạt mẹ viên nhìn liền rất cảnh đẹp ý vui ở như vậy nóng bức mùa hè ăn một đốn lạnh mặt là nhất thoải mái tô tiểu nón đem mì sợi chia làm tam phần một lớn hai nhỏ chỉ là ở mì sợi nhất phía dưới nàng phát hiện một trương tờ giấy kia mặt trên viết hai chữ, chạy mau, Chữ viết siêu siêu vẻo vèo xuất từ ngân hoa tay. Tô tiểu Loan trong lòng đột nhiên chấn động. Nàng rốt cuộc minh bạch, ngân hoa gần nhất thấy thế nào đi lên như vậy mỏi mệt. Đặt ở ngày thường, mỗi ngày sinh ý có thể tốt như vậy, ngân hoa cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ mỗi ngày lo lắng suốt ruột. Nguyên lai là ngân hoa gặp được đại sự. Lại kết hợp tiểu thúy vẫn luôn không xuất hiện, tô tiểu noan đại khái có thể đoán ra. Có lẽ là có người bắt được tiểu thúy, tới buộc Ngân Hoa hại bọn họ một nhà. Sau lưng chủ Nhu là ai, trừ bỏ Thái Hậu không làm hắn tưởng. Không nghĩ tới lần này Thái Hậu học thông minh, không hề lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là lựa chọn từ bên người nàng người xuống tay, nghị thông suốt qua gián tiếp Nhu hại, làm nàng khó lòng phong bị. Nói vậy Ngân Hoa cũng là sợ âm thầm có người nhìn chằm chằm, cho nên không dám trực tiếp cùng nàng nói, mà lại áp dụng như vậy vu hồi phương thức đi. Này phân mặt khẳng định là không thể ăn. Tô tiểu Loan không cùng bọn nhỏ nói chuyện này, mà là chính mình xuống bếp, lại là một phần không sai biệt lắm lạnh mặt. Mẫu thân, vì cái gì chúng ta không ăn hoa thẩm thẩm lạnh mặt? Cảnh nhi nghi hoặc hỏi. Tô tiểu Loan cười khẽ, vừa rồi mẫu thân không cẩn thận đem lạnh mặt đánh nghiêng, cho nên không có biện pháp ăn. Cảnh nhi gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Tô tiểu Loan một lần nữa làm phân lạnh mặt, bọn nhỏ không thể ăn cay cho nên cũng chỉ có nàng lạnh mặt bên trong thả ru ớt cay, nhìn liền đỏ rực, mùi hương phát mũi. Bách lý thần cùng bách lý cảnh mắt thèm nàng lạnh mặt, bất quá bọn họ cũng biết chính mình ăn quá nhiều ớt cay sẽ tiêu chảy, cho nên liền không có tùy hứng. Hơn nữa tương vừng quấy lạnh mặt, nguyên bản hương vị liền rất không tồi, không thêm ớt cay cũng ăn rất ngon. Một lớn hai nhỏ đều ăn thật sự sạch sẽ. Tới rồi buổi tối, Ngân Hoa trở về thời điểm còn tưởng rằng, Tô Tiểu Loan một nhà khẳng định chạy nhanh đào tàu. Không nghĩ tới bọn họ còn ở. Ngân Hoa ở trong lòng nghĩ, có phải hay không nàng tờ giấy, Tô Muội Muội không phát hiện, kia đã có thể gặp. Nàng trong lòng thấp thỏm không thôi, đúng lúc này, Tô Tiểu Loan trong nhà cửa mở. Tô Tiểu Loan nhìn đến Ngân Hoa, tươi cười trước sau như một tấm áp, "Hoa tỷ, ngươi đem đồ vật phóng trong nhà lúc sau, tới nhà của ta giúp một chút biết không? Ta tưởng cấp Hải Tử đóng đế giày." nhưng luôn là lộn không tốt. Hành! Ngân Hoa theo bản năng liền đáp ứng rồi. Nàng về đến nhà, đem xe đầy bông, sau đó thật cẩn thận mà nhìn nhìn bốn phía, mới đi tô tiểu Loan trong nhà. Tiến phòng, tô tiểu loan liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, hoa tỷ, có chuyện gì ngươi liền cứ việc nói thẳng, này phụ cận, có người che chở chúng ta đâu, không cần sợ, nơi nào có người. Ngân Hoa khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía. Nàng chính là sợ bị sau lưng người nhìn đến, cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương. Vạn nhất những người đó phát dổ thương tổn nàng nữ nhi làm sao bây giờ? Bọn họ đều là ám vệ, võ công rất cao, tránh ở chúng ta nhìn không thấy trong một góc, sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần cái này sơn. Tô Tiểu Loan chân an mà giải thích nói. Lúc này Ngân Hoa cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, biết phụ cận không có người xấu nhìn, nàng mới dám cùng Tô Tiểu Loan nói thật. Ngày đó ta ra quán trở về, thu thập đồ vật thời điểm, ở chậu phía dưới thấy một phong thơ, tin thượng nói, Tiểu Thúy ở bọn họ trên tay, nếu ta không rửa theo bọn họ yêu cầu đi làm, bọn họ liền sẽ giết Tiểu Thúy. Ngày hôm sau ta liền trở về nhà mẹ đẻ, thế mới biết Tiểu Thúy thật sự bị người cấp mang đi. Hơn nữa ta nương cũng không nhớ rõ người nọ trông như thế nào, chỉ biết là cái hòa ái phụ nhân. Ta lại một lần ra quán trở về, phát hiện chậu phía dưới lại nhiều một phong thơ còn có một bao thuốc bột, làm ta hạ ở nhà các ngươi đồ ăn bên trong, ta, ta không hạ. Nói, Ngân Hoa từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu giấy bao. Tô tiểu nón mở ra nhìn nhìn, phát hiện đây là một loại nàng không quen biết dược, bất quá nàng không quen biết, hệ thống lại nhận thức. Chủ nhân, đây là kịch độc, dùng lúc sau liền sẽ thực mau bỏ mạng. Hệ thống nói, tô tiểu nón vội vàng đem thuốc bột một lần nữa bao hảo, nghĩ ngày nào đó đem này dược xử lý miễn cho bị hải tử võ đụng tới. Những cái đó tin người còn giữ sao? Tô Tiểu Nôn hỏi. Lưu trữ, ta tính toán tìm cái thời gian trộm đi báo quan, liền không đem tin ném. Ngân Hoa vội vàng gật đầu, đem hai phong thư đều đem ra. Nếu là nàng muốn đi báo quan, không có chứng cứ, quan lão ra khẳng định không tin, cho nên Ngân Hoa vẫn luôn bên người phóng tin, không dám ném. Tô Tiểu Loan tiếp nhận tới nhìn nhìn, cũng không thấy ra cái gì mặt khác manh mối bất quá nàng suy đoán đến chuyện này là thái hậu việc làm phỏng chừng viết thư người là thái hậu thuộc hạ như vậy ngân hoa ngươi ngày mai cứ theo lẽ thường đi ra quán khả năng còn sẽ có người trộm cho ngươi truyền tin ta phái người ở nơi tối tâm nhìn chằm chằm nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được tiểu thúy tô tiểu nhoãn vững vàng mà nói thái hậu khẳng định sốt ruột cho nên sẽ làm người thường thường viết phong thư thúc dục một chút nói như vậy Đi theo cái kia truyền tin người, nói không chừng là có thể có cái gì manh mối. Trải qua tô tiểu nón một phen ăn ủi ngân hoa cuối cùng là bình tĩnh không ít. Ngày hôm sau nàng đi ra quán phía trước, vẫn là cứ theo lẽ thưởng cho tô tiểu nón một chén lạnh mặt. Tô tiểu Loan chú ý tới, đầu ngõ có người ảnh chợt lóe mà qua, phòng chừng là nhìn chầm chầm bên này đâu. Nàng mặt ngoài không có gì biểu hiện, ngầm tắc vẫn luôn dùng tinh thần lực truy đổi người kia ảnh. Cuối cùng người nọ đi đông thành bên kia, khoảng cách qua xa, Tô Tiểu Loan tạm thời không có biện pháp hoàn toàn sử dụng tinh thần lực, cho nên manh mối liền chặt đứt. Bất quá nói vậy những người đó còn sẽ lộ ra mặt khác dấu vết, Tô Tiểu Loan trong lòng cũng liền không nóng nảy. Ngân Hoa thiện tâm, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng đều làm không ra hại nhân tính mệnh chuyện này. Lại một cái, Ngân Hoa thời trẻ tan phu, một người kéo đem Tiểu Thúy lớn lên, cái gì khổ không ăn qua. Người nào chưa thấy qua Nàng cũng không phải ngốc tử Ngân Hoa biết Liên tính là chính mình hại chết Tô Tiểu Loan một nhà Nàng khẳng định cũng vô pháp đem chính mình nữ nhi cứu trở về tới Nói không chừng Tô Tiểu Loan vừa chết Tiểu Thúy lập tức liền sẽ bị rết rớt Nàng chính mình cũng không sống được Cho nên Ngân Hoa mới có thể lựa chọn trộm cùng Tô Tiểu Loan báo tin Làm nàng chạy nhanh rời đi nơi này Nói như vậy Nói không chừng sau lưng người sẽ xem ở tiểu thúy đã vô dụng phân thượng, đem tiểu thúy thả lại tới. Ngày này Ngân Hoa cứ theo lẽ thường đi ra quán, có một người xen lẫn trong một chúng khách nhân giữa, thừa dịp bận rộn, trộn hướng chậu phía dưới tắt một phong thơ. kia nam nhân tự cho là chính mình động tác không bị phát hiện, tắt xong tin, hắn cùng những người khác giống nhau, mua phân lệnh mặt liền đi rồi. Không nghĩ tới, sớm đã có ám vệ đuổi kịp hắn. Chương 618 tìm kiếm kia nam nhân quanh cô lòng vòng, thường thường còn thăm dò nhìn xem phía sau, xác nhận không ai theo dõi, mới yên tâm mà đi đồng thành. Một cái cũng không thu hút trung niên nam nhân, đã sớm ở giao lộ chờ hắn. Xem hắn lại đây, trung niên nhân khàn khàn thanh âm hỏi, thế nào? Tin đưa đi qua sao? Hồi bẩm đại nhân, đã đưa đi qua. Nam nhân nịnh nọt mà nói. Ngươi xác định dược không đưa sai. Trung niên nhân lại hỏi. Đại nhân! Kia dược là ngài cấp tiểu nhân, tiểu nhân trực tiếp liền đem dược giấu ở tiền hộ, sẽ không làm lỗi. Nam nhân túi đầu không lưng mà nói. Trung niên nhân như mày, sáng nay không phải ngươi nói, thấy cái kia quả phụ cấp kia nữ nhân tặng một chén mì sao. Như thế nào còn không có xảy ra chuyện. Dựa theo dược hiệu nói, phòng trừng hoàng hậu đã sớm hẳn là đã chết mới đúng. Nhưng trong cung đến bây giờ đều không có truyền quay lại tin tức, thấy thế nào đều không bình thường. Cái này tiểu nhân cũng không biết, có lẽ là kia quả phụ sợ bị người nhìn ra tới, cho nên trước tặng không có được mặt. Nam nhân suy đoán nói. Trung niên nhân, nhân nghĩ nghĩ, cái này suy đoán đảo cũng có vài phần đạo lý. Vì thế hắn cho người nọ mấy lượng bạc, tuy tiện liền đem người đuổi rồi. Theo sau, trung niên nam nhân lên xe ngựa, đi hướng Đông Thành, một nhà tòa nhà lớn cửa hông. Tòa nhà thượng treo biển hiệu, thượng thư tiền phủ. Ám vệ trở về về sau đem tìm hiểu đến tin tức nói cho tô tiểu loan tiền phủ ám vệ lạnh mặt đáp lại là tiền đại nhân tên là tiền dương bình trước mắt ở hộ bộ làm việc tô tiểu loan nhướng mày hắn có phải hay không có cái nữ nhi kêu tiền dương nghiên đúng là được đến ám vệ khẳng định đáp lại tô tiểu loan trong lòng nắm chắc xem ra vẫn là thái hậu cùng tiền gia hợp tác bút tích nàng duy nhất không nghĩ ra chính là thái hậu như vậy vội vã hại chết nàng cùng bọn nhỏ Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ám vệ đi xuống phía trước, tô tiểu nhoắn làm cho bọn họ đem nơi này phát sinh sự tình, đủ số thông báo cấp bách Lý Cẩn, làm cho hắn cũng làm hảo chuẩn bị. Trong cung, bách Lý Cẩn trong lén lút triệu kiến phong tử minh, chuyện này giấu thật sự khẩn, không ai được đến tin tức. Hắn biết được tô tiểu nhoắn bên kia tình huống về sau, liền vào ngự thư phòng, đem chính mình một người khóa ở bên trong. Lý công công đám người, Đều vẫn luôn cho rằng bách Lý Cẩn ở ngự thư phòng, nhưng không người nào biết chính là, bên trong đã sớm không có một bóng người. Mỗi khi có người lại đây bài kiến, Lý Công Công đều sẽ hướng bên trong kêu một tiếng, không nghe được đáp lại, đó chính là Hoàng thượng không thấy. Nếu là có người lì lợm la liếm muốn thấy Hoàng thượng, Lý Công Công liền sẽ trực tiếp đem người cấp kéo đi ra ngoài. Mỹ Kỳ danh rằng, không thể quấy rầy Hoàng thượng xử lý công vụ, cho nên liền tính Hoàng thượng không ở Hoàng cung cũng vẫn luôn cũng chưa người phát hiện. Tô Tiểu loan muốn cho ám vệ đi hỗ trợ tìm một chút tiểu thúy, chỉ là tiền phủ để phòng nghiêm ngặt, ám vệ tùy tiện đi trước nói, thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên nàng mới có thể lựa chọn cùng Bách Lý Cẩn xin giúp đỡ, nói không chừng hắn thủ hạ có cái gì người tài ba đâu. Vào lúc ban đêm, Tô Tiểu loan cùng bọn nhỏ đang ngủ ngon lành, có người nhảy vào trong viện, nắm lấy ngủ đến độ đánh hô hồ ly, rời đi sân. Đi ra ngoài thật xa, Người nọ mới đem phong dẫn buông. Đi, đem cái kia tiểu nha đầu tìm trở về. Người nọ đem phong dẫn ném tới trên mặt đất, thật giống như là ở ném một cái rác rưởi, còn không khách khí mà đá nó một chân. Phong dẫn ngủ đến mơ mơ màng màng, hỏi, cái nào nha đầu? Chụ nàng cách vách cái kia. Phong dẫn cái này đã biết, có thể là cái kia kêu tiểu thúy nha đầu. Bất quá hắn có thể hay không không đi tìm nàng, kia nha đầu mỗi lần lại đây đều muốn ôm hắn. Hắn tránh tới trốn đi nhiều phiền thoái. Không đi. Không đi liền chết xa một chút. Phong dẫn. Hảo đi, hắn nhận mệnh. Nếu là người khác tưởng đem hắn đuổi đi, hắn khẳng định là sẽ không sợ. Nhưng trước mắt người này, tưởng đem hắn lộng đi, chỉ cần động động ngón tay. Phong dẫn nhưng không nghĩ Ly Tô Tiểu noán quá xa, rốt cuộc bọn họ hai người mệnh còn cột vào cùng nhau đâu. Vì thế Phong dẫn chỉ có thể ngáp một cái, còn buồn ngủ mà đi tiền phủ. Hán hoa thân làm người hình, nhẹ nhàng lại tránh được tiền phủ thị vệ tuần tra, cuối cùng ở một cái phòng chất ủi, thấy được gầy đến cơ hồ không có hình người, vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái tiểu thúy, cũng không biết bị đói mấy ngày rồi. Phong dẫn nhắc tới tiểu thúy, thân hình thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Hắn đem tiểu thúy mang theo trở về, một lần nữa khôi phục hồ ly hình thái. Ám vệ vào lúc này đánh thức tô tiểu đoán. Tô tiểu đoán mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Xuống giường. Nàng còn tưởng rằng là ám vệ đem người cứu về rồi, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Nhìn đến tiểu thúy bị đói thành như vậy, tô tiểu noán đau lòng lại ấy náy. Bách lý thần cùng bách lý cảnh cũng biết nhà mình đã xảy ra chuyện, ngoan ngoãn mà rời giường hỗ trợ. Tô tiểu Loan cấp tiểu thúy uy điểm linh thủy, tiểu thúy mới từ từ chuyển tỉnh. Cũng may buổi tối nàng làm không ít bánh trứng, lúc này hâm nóng, là có thể cấp tiểu thúy ăn. Tiểu thúy nhìn đến ăn. Rõ ràng là đói bụng thật lâu, nổi điên giống nhau hướng trong miệng tắc, đôi mắt đều mau là lụ. Tô Tiểu loan đi gọi tới Ngân Hoa. Ngân Hoa nhìn đến nhà mình khuê nữ, nước mắt liền cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài lưu. Nàng cùng Tiểu Thúy khóc lóc ôm làm một đoàn, Tô Tiểu loan cùng Ngân Hoa nói chính là, nàng phu quân phái tới người hỗ trợ đem Tiểu Thúy cứu ra. Ngân Hoa thế mới biết, nguyên lai Tô Tiểu loan không phải quả phụ, cho tới nay đều là nàng nhìn lầm rồi. Tuy rằng nàng cũng tò mò, vì cái gì Tô Tiểu noan rõ ràng có nam nhân, lại không ở một hối, nhưng Ngân Hoa cũng không có lung tung tìm hiểu. Kia đều là nhà người khác gia sự, nàng quản như vậy nhiều làm gì. Chỉ cần nữ nhi không có việc gì, đã trở lại liền hảo. Tô Mội Tử, lần này thật đúng là ít nhiều người, bằng không, ta còn không biết Tiểu Thúy đến chịu nhiều ít tội, có thể hay không tồn tại trở về còn không nhất định đâu. Ngân Hoa hồng con mắt nói lời cảm tạng. Nói liền tưởng cấp tô tiểu noan quỳ xuống. Tô tiểu noan cũng không dám chịu, vội vàng đem nàng nâng dậy tới. Hoa tỷ, ngươi đây là nói cái gì? Tiểu thúy lần này chịu khổ, cũng coi như là bị ta liên lụy, ta làm người đem nàng cứu ra là là, ngược lại là ta nên cảm ơn ngươi, đem sự tình đều nói cho chúng ta. Tô muội muội, ngươi đem tiểu thúy cứu trở về tới, về sau ngươi chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Ngân hoa khóc lóc cùng nàng nói rất nhiều cảm kích nói. Tô tiểu noan bồi nàng nói trong chốc lát, cuối cùng cũng không có ở lâu các nàng, mà là làm người đưa các nàng trở về chính mình trong nhà, làm các nàng mẹ con hai cái hảo hảo ôn chuyện. Nàng đem trong nhà bánh trứng cùng sủi cảo đều đưa đi, làm tiểu thúy trước lấp đầy bụng lại nói, nhưng đừng lại đói là Ngân hoa trong nhà không có gì ăn, cho nên liền không có cự tuyệt. Nàng cùng tiểu thúy nói nửa đêm nói, hai mẹ con mới cùng nhau lên giường ngủ. ngày hôm sau... Tô Tiểu Loan cùng bọn nhỏ đều lại trong chốc lát giường. Lên lúc sau, nàng vội vàng ngao cháo, xào rau. Tô Tiểu Loan động tác nhanh nhẹn, thực mau liền làm tốt trứng sủi cảo, tiểu dưa xào trứng gà, còn có một nồi to táo đỏ bo bo cháo. Nàng cấp ngân hoa hai mẹ con đưa đi một phần cơm sáng, xác nhận tiểu Thúy chỉ là đói lạ, thân mình không có việc gì, nàng mới trở về cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm sáng. Ăn cơm trong lúc, Thần Nhi lo lắng mà nói: Mẫu thân, Tiểu Hồ hôm nay thoạt nhìn hề và hiểu xịu, vẫn luôn đang ngủ, nó sẽ không sinh bệnh đi. Chương 619 Thái Hậu chứng cứ phạm tội. Tiểu Hồ, chính là hắn cùng đệ đệ đối kia chỉ Hồ Ly Ái Sưng. Ngay thương Tiểu Hồ thức dậy rất sớm, hôm nay không biết sao lại thế này, vẫn luôn đang ngủ. Hẳn là không có việc gì đi, chúng ta lại quan sát quan sát, nếu là tới rồi giữa trưa nó còn đang ngủ, liền mang nó đi xem đại phu. Tô Tiểu Nó nói. Thần nhi cái này mới yên tâm. Trải qua ngân hoa chuyện này trì hoãn, tô tiểu noan nguyên bản nói muốn mang Lưu Nguyệt Nhai lại đây chơi, cuối cùng cũng không mang thành. Cho nên nàng tính toán hôm nay liền mang hải tử đi Lưu ra bái phỏng một chút, sau đó tiếp Lưu Nguyệt Nhai lại đây. Tô tiểu Loan đem chuyện này kế tiếp, giao cho Bách Lý Cẩn tới xử lý. Trong cung, Bách Lý Cẩn trầm khuôn mặt đi Thái Hậu tầm cung. Thái Hậu gần nhất chính Mưu Hoa như thế nào hại tô tiểu noan? Cho nên vừa thấy đến Bách Lý Cẩn lại đây, theo bản năng liền có chút trột dạ. Đại sáng sớm, như vậy dòng trống ở chiêng làm cái gì? Thái hậu trột dạ dưới, quyết định đánh đòn phủ đầu. Bách Lý Cẩn cười lạnh một tiếng, nhi thần đảo muốn hỏi một chút, mẫu hậu làm cái gì? Theo sau, hắn đối bên người người ta nói nói, đi đem phụ hoàng gọi tới. thấy vậy, Thái hậu mí mắt vẫn luôn ở nhảy, có loại điểm xấu dự cảm. Rốt cuộc làm sao vậy? Có việc nói thẳng, sáng sớm tinh mơ liền không cho người sống yên ổn. Thái hậu bất mãn mà nói, bởi vì tin tức đều bị Bách Lý Cẩn ngăn lại tới, cho nên Thái hậu đến bây giờ cũng chưa từ tiền dương bình nơi đó, thu được nửa điểm tin tức. Bách Lý Cẩn cố ý không để ý tới nàng, mà là tìm cái địa phương tùy ý mà ngồi xuống, thần sắc so với phía trước lạnh hơn. Thái hậu trong lòng thấp thỏm bất an, tưởng phải người đi tìm hiểu tin tức, lại sợ nguyên bản không có việc gì. Nàng như vậy nhất phái người ngược lại bại lộ chính mình, cho nên chỉ có thể ngồi ở trong cung ngồi chờ chết. Thực mau Thái Thượng Hoàng liền lấy người lại đây, hắn vừa vào cửa, nhìn đến cái này tư thế, liền không cao hứng hỏi, các ngươi mẫu tử chi gian có chuyện gì các ngươi chính mình giải quyết, kêu chấm lại đây làm cái gì. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở liếu viên cùng chính mình lão tới tử trên người, không công phu quảng cái này đại nhi tử còn có chính thê chi gian gặp hiếng. Này không phải chúng ta việc tư, là quốc sự. Bách Lý Cẩn lệnh lùng nói. Theo sau, hắn lại là người đem văn võ bá quan gọi tới, phẩm cấp cao, đi vào trong phòng, phẩm cấp thấp, chờ ở bên ngoài. Hôm nay thượng chiều thời điểm, đủ loại quan lại cũng đã phát hiện Hoàng thượng tâm tình pha kém, cho nên không ai dám ở ngay lúc này đưa ra ý kiến gì, cho nên lâm chiều rất sớm liền kết thúc. Bất quá sau khi chấm dứt, Hoàng thượng cũng không có làm cho bọn họ rời đi. Mà là làm cho bọn họ chờ ở Thái Hậu cung điện bên ngoài Này đó con viên Cố tình không có tiền dương bình Cùng mặt khác mấy cái cùng nàng giao hảo quan viên Cái này Thái Hậu trong lòng càng khẩn trương Chờ tất cả mọi người đến đông đủ Bách Lý Cẩn mới cao giọng tuyên bố Thái Hậu cấu kết tiền dương bình Lưu kính, liêu võ Viên chỉ lệnh đám người Nưu hại chớm, hoàng hậu, hoàng tử Chứng cư phạm tội vô cùng sắc thực Ấn luật đương trạng Tin tức này không khác một cái trọng bằng bom. Nguyên bản còn có chút mơ màng sắp ngủ triều thần, nghe thấy cái này tin tức lập tức liền tinh thần. Bọn họ không nghe lầm đi. Thái hậu mưu hại hoàng thượng hoàng hậu, còn tưởng hợp với hoàng tử cùng nhau mưu hại. Thái hậu rốt cuộc muốn làm cái gì đây là? Người nói bậy gì đó? Thái hậu khẩn trương mà đứng lên. Bách lý cẩn lệnh lùng mà nhìn nàng một cái, sau đó vô vô tay. Thức mau, liền có người ép vài người đi lên. Này vài người, đều xem như thuộc gương mặt, đúng là vừa rồi bị điểm đến danh vài vị quan viên. ngâm cung Thái Hậu cấu kết quan viên xa không ngừng này mấy cái, bất quá này mấy cái xem như quyền thế lớn nhất, những người khác chỉ có thể xem như kép diệu, tùy tiện xử trí là được. Thiên Dương Bình đám người bị buộc quỳ xuống, bọn họ một quỳ xuống, liền bắt đầu dập đầu xin tha. Hoàng thượng, thần là hoan uổng, hoàng thượng. Thình hoàng thượng nắm rõ, định là có tiểu nhân vu ham thần chờ thần chờ đối Hoàng thượng trung thành và tận tâm, như thế nào làm kia đại nghịch bất đạo việc. Đúng vậy, Hoàng thượng, phía sau màn người khẳng định là hy vọng trường long trọng loạn, bọn họ hảo nhân cơ hội đến lợi, vọng Hoàng thượng không cần nghe tin tiểu nhân lời dèm pha, lầm hại trung lương. Bách Lý cần mắt lạnh nhìn bọn họ biểu diễn, theo sau, hắn trực tiếp làm người điểm những người này áo huyệt, đỡ phải bọn họ cái cỏ ấm ý, làm nhân tâm phiền. Hoàng thượng đây là tưởng không cho triều thần biện giải cơ hội, liền tùy tiện xử tử bọn họ. Ngươi như thế hành vi, cùng hôn quân có gì khác nhau? Hay không tiếp theo cái muốn xử tử người, chính là bổn cung. Thái hậu thật vất vả bắt được hắn lược điểm, đột nhiên cất cao thanh âm chất vấn nói. Biện giải. Biện giải có tác dụng gì? Chứng cứ ở phía trước, bọn họ lời nói chẳng lẽ còn có cái gì mức độ đáng tin. Bách Lý Cẩn lạnh lùng nói. Chứng cứ đâu? Thái hậu theo bản năng hỏi lại. Nếu mẫu hậu như vậy vội vã muốn xem chứng cứ, như vậy nhi thần liền cho ngài xem cái đủ. Bách lý cẩn phảng phất vẫn luôn đang đợi Thái hậu nói những lời này, cười lạnh nói. Theo sau, liền có người áp lên tới một chuỗi người, có tiền dương nghiên, có ngày đó cùng truyền tin người chắp đầu trung niên nam tử, còn có mặt khác một đống người. Không chỉ có như thế, còn có người lấy ra một chồng chồng thư tử, nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Tiếp theo. Lý Công Công liền lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt một chừng giấy, đối với mặt trên thị thẩm, 7 tháng 29 ngày, tiền dư nghiên tiến cung, thái hậu nói cho này hoàng hậu ở tại ngoài cung tin tức, cũng làm này chuyển cáo này phụ, mau chóng đôi hoàng hậu hoàng tử xuống tay. 8 tháng nhị ngày, tiền phủ hạ nhân tiền trung, mua được du côn lưu lão tam, làm này thê tử lừa đi hoàng hậu hàng xóm ngân hoa chi nữ tiểu thúy, còn cấp ngân hoa tặng uy hiếp này hạ độc dự tin. 8 tháng 3 ngày Tiền Trung đem độc dược bảy bức phong hầu giao cho Lưu Lão Tam, Lưu Lão Tam đồng dạng đem độc dược chuyển giao cấp ngân hoa, bức này mau chóng hạ dược, nếu không liền giết nảy nữ tiểu thúy. Nghe được mặt sau, Thiền Dương Bình sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Không chỉ có là hắn, Thái Hậu sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi. Nàng tự cho là làm được cẩn ấp, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi, chính mình hết thể hành động đều ở người khác mí mắt phía dưới. Lý công công niệm đến mặt sau. Lại nói 7 tháng sơ phát sinh sự tình, mọi người thế mới biết, Nguyên Lai Thái Hậu còn mua được thử độc thái giám, làm này ở thử qua độc về sau, đem độc dược lặng lẽ hạ ở Bách Lý Cẩn dùng cơm đồ vật giữa. Hạ độc dược là mạng tính độc dược, không ra 3 tháng, Bách Lý Cẩn thân mình liền sẽ thiếu hụt, sau đó hoàn toàn mất đi hành động năng lực, hôn mê trên giường. Đến lúc đó, liền nói Bách Lý Cẩn là bởi vì mất đi thê nhi mà bệnh nặng trên giường cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Không chỉ có có lần này ám hại Hoàng Thất, trong đó còn liên lụy đến làm liêu viên mưu hại Thái Thượng Hoàng kế hoạch, cái này kế hoạch là từ liêu viên chi phụ, cũng chính là Thái Hậu thân để liêu võ chủ trì. Thái Hậu trong lén lút còn mua được ngự lâm quân vài người, muốn ở Bách Lý cẩn bị bệnh lúc sau, kịp thời khống chế Hoàng Cung. Bọn họ làm này hết thảy, đều là vì hại chết Bách Lý một nhà, cuối cùng đẩy liêu võ tiểu nhi tử thượng vị. Đăng cơ vì hoàng đế. Nay từng cọc từng cái, mỗi một sự kiện đều nói được rõ ràng sáng tỏ. Dường như ở bọn họ thương lượng những việc này thời điểm, Bách Lý Cẩn người đã sớm ẩn nút ở bọn họ bốn phía, đem bọn họ hành động đều xem ở trong mắt, cũng ký lục xuống dưới. Chương 620 Chó can Chó Ở Lý Công Công nói xong, liền có người mở ra thư từ bắt đầu niệm, mặt trên chính là kia vài vị quan viên tri gian liên lạc, như hoa thời điểm, viết xuống tới thư tín. Đều có quan viên con dấu Lúc trước bọn họ sở dĩ đắp lên con dấu Cũng là vì tưởng phòng ngửa tương lai sự thành lúc sau có người chống chế Hảo đem này đó thư tử coi như chứng cứ tới áp chế Lại không nghĩ rằng Này đó thư tử Lại thành bọn họ cuối cùng đùa đòi mạng Chờ đến này đó tin đều đại khái niệm đến không sai biệt lắm Thái hậu cả người đều bị mồ hôi lạnh cấp tâm ức Nàng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ tay vị mới có thể làm chính mình không đến mức chật vật mà ngã trên mặt đất. Này đó, này đó đều là ngươi lời nói của một bên, ai biết ngươi là tìm ai biên? Còn có thư từ cũng có khả năng là giả tạo. Thái hậu cường chống miệng giải nói. Nếu mẫu hậu muốn nghe xem những người khác cách nói, Tiêu Nhi thần tự nhiên muốn thỏa mãn mẫu hậu nguyện vọng. Bách Lý cẩn câu môi, cười đến ý vị thâm trường. Thái hậu trong lòng bất an dự cảm càng thêm mấy liệt. Theo sau vì trên mặt đất vài người đều bắt đầu nhận tội thảo dân lưu lão tam là hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ thảo dân làm thảo dân thê tử lừa đi tiểu thúy còn làm thảo dân cấp ngân hoa truyền tin uy hiếp ngân hoa thảo dân không quen biết tự tin bên trong nội dung đều là hắn viết lưu lão tam chỉ vào tiền chung nói theo sau lưu lão tam tức phụ cũng đứng ra chỉ ra và xác nhận tiền chung cũng bổ sung một ít chi tiết bao gồm tiền chung ngày đó xuyên cái gì quần áo mang cái dạng gì ngọc bội đến nỗi tiền trung cùng tiền dư nghiên ngẫu nhiên ra phủ hành tung cũng có tiền phủ hạ nhân đứng ra chỉ ra và xác nhận, thuyết minh thời gian kia bọn họ xác thật không ở trong phủ còn có tiền phủ hạ nhân lấy ra uy hiếp tin cùng tiền trung ngày thường chữ viết tiến hành so đối cuối cùng, tiền trung quỳ trên mặt đất xin tha, thảo dân tiền trung này hết thể đều là bị tiền đại nhân sai xử, thảo dân nguyên bản không muốn làm như vậy mạo hiểm sự tình Nhưng tiền đại nhân lấy thảo dân tiền đồ uy hiếp thảo dân, ngay cả độc dược cũng là tiền đại nhân từ Liễu đại nhân trong tay lầm ra. Thảo dân là Liễu phủ hạ nhân, lúc ấy Liễu đại nhân phái thảo dân đi Tha Phương Lang Trung nơi đó mua độc dược, hoa 30 lượng bạc. Thảo dân chính là cái kia Tha Phương Lang Trung, đây là thảo dân nhận lấy 30 lượng bạc, Thái Hậu Mưu hại hoàng thượng mạn tính độc dược, cũng là Liễu đại nhân từ thảo dân trong tay mua. Nô tài đáng chết, nô tài vốn là thử độc thái giám. Nhưng bị Thái Hậu mê hoặc, lúc này mới phạm phải sai sự, độc dược là Thái Hậu bên người hạnh nhi giao cho nô tài. Mấy cái chứng nhân ngươi chỉ chứng ta, ta chỉ chứng ngươi, thực mau liền đem này mấy cái quỳ trên mặt đất quan viên, bái đến quần cục đều mau không còn. nay đó chứng nhân các trên người đều có thương tích, chỉ là có nhẹ có trọng, hiện nhiên là trải qua tra tấn. Hơn nữa bọn họ nếu có thể bị Thái Hậu cùng vài vị đại nhân uy hiếp, Đã nói lên bọn họ có nhược điểm bị người nắm ở trong tay. Như vậy chỉ cần Bách Lý Cẩn nắm lấy này đó nhược điểm, liền giống nhau có thể khống chế bọn họ nói thật ra. Bách Lý Cẩn ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Thái Hậu, chỉ là này tươi cười chung cũng không có nửa phần độ ấm. Ở biết này hết thể phía trước, Nhi Thần cũng không nghĩ tới mẫu hậu lại có như vậy ra tâm, nhưng thật ra Nhi Thần xem nhẹ mẫu hậu ý tưởng. Chuyện tới hiện giờ, mẫu hậu còn có gì nói? Thái hổ mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, một mép đều đang run rẩy, căn bản nói không nên lời một câu hoàng chỉnh nói tới. Thái thượng hoàng đầy mặt không dám tin tưởng, hắn đối liều viên như vậy hảo, không nghĩ tới tiện nhân này vẫn luôn nghĩ giết chết hắn. Quả nhiên không hổ là liếu ra dạy ra người, không một cái là thứ tốt. Bách lý cần làm người cởi bỏ tiền dương bình đám người á huyệt, còn thiện giải nhân ý mà nói, chứng nhân cùng chứng cứ đều có. Liền thỉnh các vị hảo hảo vì chính mình biện giải một chút đi. Hắn đây là đem phía trước Thái Hậu lời nói, trả lại cho bọn họ. Tiên Dương bình áp đúng mà nói, này đó cũng không phải vi thần buồn ý, vi thần cũng là bị Thái Hậu mê hoặc. Không sai, đều là Thái Hậu bức chúng ta làm như vậy, thần chờ vì chính mình mạng nhỏ, đây cũng là không có biện pháp sự. Liêu võ dẫn đầu đứng ra, thọc Thái Hậu một đao. Liêu võ, ngươi đây là nói cái gì? Buồn cung làm này hết thảy, nhưng đều là vì ngươi nhi tử, ngươi cư nhiên lời hoán trả ơn, trả đũa. Thái hậu thanh âm bông dưng sắc nhọn lên. Nàng có thể chịu đựng bất luận kẻ nào trái lại cắn nàng một ngụm, nhưng cô đơn chịu đựng không được liêu võ làm phản. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn bị mâu thân giáo dục, muốn giúp đệ đệ, bảo hộ đệ đệ. Chuyện này nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lúc trước gã cho Trấn xa chờ, nàng làm chuyện thứ nhất, chính là giúp đệ đệ mưu phân hảo sai sự. Sau lại làm thái hậu, nàng lòng tràn đầy nghĩ, là giúp chất nữ vào cung bỉ phi, tương lai làm đệ đệ một nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho dù là bởi vì nhà mẹ đẻ, nàng cùng phu quân ly tâm, cùng nhi tử ly tâm, nàng cũng vẫn luôn đều không có hối hận. Ai làm nàng là cái nữ hài đâu, sinh hạ tới nên giúp đỡ trong nhà Nam Đinh, đây là nàng số mệnh. Cho nên ở liễu viên cướp đi thái thượng hoàng lúc sau, thái hậu trong lòng có khí. Nhưng là ở đệ đệ cùng cha mẹ hống vài câu lúc sau, nàng liền đem này đó tâm tư đều buông xuống. Chỉ có nhà mẹ đẻ nhân tài sẽ là nàng cả đời dựa vào, cái gì phu quân cái gì nhi tử đều là không đáng tin cậy. Ở như vậy ý tưởng hạ, Thái hậu cưỡng bách chính mình từ bỏ đối Liêu Viên bất mãn, lòng tràn đầy nghĩ giúp chính mình tiểu cháu trai Mưu Hoa tương lai, vì thế, thậm chí không tiếc đáp thượng chính mình thân nhi tử thân tôn tử mệnh. Nhưng kết quả là, nàng được đến cái gì? Sự tình vừa mới mới vừa bại lộ, liều võ liền gấp không chờ nổi mà đem sở hữu trách nhiệm đều hướng trên người nàng đẩy. Kia một khắc, thái hậu mới chân chân chính chính mà bắt đầu hối hận. Nàng cả đời này, đều bị nàng nhà mẹ đẻ người làm hỏng, triệt triệt để để mà hủy hoại. Cho tới nay, nàng cho rằng chính mình chỉ cần hảo hảo giúp đệ đệ, là có thể làm cha mẹ xem trọng liếc mắt một cái. Đến giờ phút này mới biết được, nguyên lai nàng chỉ là người khác đá cây chân chỉ là cái có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Nàng giúp nhiều năm như vậy người, mới là cái rõ đầu rõ đuôi bạch nhãn lang. Thái hậu chỉ hận chính mình tỉnh ngộ đến quá muộn. Nếu không phải lúc trước Thái hậu khuyến khích, vi thần lại sao dám mơ ước ngôi vị hoàng đế. vi thần tự biết chính mình chỉ là một giới thần tử, không dám sinh ra nửa điểm như phản chi tâm, đều là Thái hậu khuyến khích thần, làm thần phạm phải sai sự, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Liêu vô quỷ trên mặt đất, Một bên dập đầu xin tha, một bên đem trách nhiệm đều hướng Thái Hậu trên người đẩy. Buồn cười, rõ ràng là ngươi vẫn luôn ở buồn cung bên người nhắc mãi, nói làm người thần tử, liền tính quan hệ thân cận nữa, cũng chung quy không có ngồi trên cái kia vị trí tới thông khoái. Nếu không có như thế, buồn cung cần gì phải phóng hảo hảo Thái Hậu không làm, một hai phải đi giúp ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vợ. Thái Hậu giờ khắc này cũng quyết định, cùng liêu võ hoàn toàn sẽ rách mặt. Nàng hiện tại nhất muốn nhìn đến sự tình, chính là liều võ cái này hỗn trướng đổ vật xuống địa ngục. Chẳng sợ nàng cũng không sống được, nàng cũng không nghĩ nhìn cái này gây tẩm bại hoại tồn tại. Thái hậu nói cẩn thận, vi thần là ngài thân đệ đệ, cho tới nay đều đối ngài kính ngưỡng có thêm, chỉ là không nghĩ tới thái hậu ngài cư nhiên là cái dạng ngài người. Liêu võ chẳng biết xấu hổ mà nói. Chương 621 tỉnh ngộ, Kính ngưỡng có thêm. À. Buồn cung như thế nào liền mắt bị mù, đem ngươi như vậy cái đồ vật trở thành thân đệ đệ tới đau. Thái hậu nói, đi xuống đài cao, một cái tắt đánh ngoài liếu võ mặt. Bách lý cẩn mắt lạnh nhìn trận này cho khôi hài, cũng không có ra tay ngăn cản ý tứ. Thái hậu, ngài đã làm sai chuyện tình liền chạy nhanh thừa nhận đi, ngài như vậy như thế nào không làm thất vọng trong nhà cha mẹ. Liêu võ điên cùng cùng thái hậu ám chỉ, hy vọng thái hậu đem chuyện này một người ôm xuống dưới. cứ như vậy Liên tính hắn thoát không được căn hệ, nhưng cũng nhiều lắm không có quan chức, không bị chết tội. Ngươi còn dám để kia hai người. Thái hậu lại là một cái tắt đánh đi xuống, đôi mắt đều là đỏ đậm. Nàng tới rồi giờ khắc này, hận nhất chính là cha mẹ cùng đệ đệ. Nếu không phải cha mẹ từ nhỏ cho nàng giáo hơn ý nghĩ như vậy, nàng lại như thế nào không phân xanh đỏ đen trắng mà thiên giúp nhà mẹ đẻ. Nếu không phải cái này đệ đệ không có bản lĩnh, ham ăn miếng làm. Cả ngày nghĩ nàng cái này tỉ tỉ tới hỗ trợ, nàng làm sao đến nỗi đem chính mình nhân sinh quá thành như vậy. Tuổi trẻ thời điểm gả cho chấn xa chờ con độc đến chấn xa chờ yêu thích, sau lại một thai đến nam. Đây là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không tới nhân sinh. Nguyên bản, nàng hẳn là hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, cùng phu quân tôn trọng nhau như khách, cùng hai tử mẫu từ tử hiếu. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại bị phu quân chán ghét, bị hài tử không mừng. Này hết thảy, đều là cái kia địa ngục giống nhau gia đình mang đến. Từ nhỏ nàng nương liền ghét bỏ nàng là cái nữ nhi, có cái gì thứ tốt, đều là trước tiên nghĩ đệ đệ. Lúc ấy, nàng còn cờ dại cho rằng, chỉ cần chính mình đối đệ đệ hảo, mẫu thân một ngày nào đó sẽ nhìn đến nàng tốt. Sẽ có như vậy một ngày sau? Sẽ không, nàng sinh ở như vậy trong nhà mặt, liền chú định nàng ở nhà người trong lòng, vinh viễn lùn đệ đệ nhất đẳng, vinh viễn. Thiện nhân, người dám đánh ta. Liêu võ lúc này cũng bị đánh ra hỏa khí. Đặc biệt là trước mắt người này, vẫn là hắn từ nhỏ khi dễ đến đại tỷ tỷ. Nàng một cái bồi tiền hóa, xú ký nữ, dựa vào cái gì đánh nàng. Thái hậu nghe vậy, ngược lại cười, bởi vì hiện tại nàng, thấy liêu võ kia trương dối trá mặt liền cảm thấy ghê tởm Cha mẹ nàng cùng đệ đệ thật đúng là diễn kịch hào thủ, rõ ràng ở trong lòng đều khinh thường nàng đem nàng trở thành một cái có thể lợi dụng quân cờ, vì cái gì còn muốn biểu hiện như vậy từ ái, làm nàng mắc nhưu đâu? Bổn cung không chỉ có dám đánh ngươi, bổn cung còn muốn giết ngươi. Thái hậu đột nhiên cầm lấy bên cạnh ngọc Như Ý, hướng tới Liêu Võ đang đầu tạp đi xuống. Nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Liêu Võ không hề phòng bị dưới, gắt gao mà trợn tròn mắt, ngã xuống trên mặt đất. Lấy bách lý cẩn tu vi, đương nhiên có thể cứu Liêu Võ. Nhưng hắn vì cái gì muốn cứu đâu. Như vậy một cái lòng tràn đầy chỉ nghĩ hại chết hắn cứu cứu, đã chết mới hảo. Thái hậu trước mắt xuất hiện một mảnh mê mang hơi nước. Nàng nhìn bách lý cẩn, lại cười lại khóc. Bởi vì kia tầng hơi nước, nàng thấy không rõ chính mình nhi tử biểu tình, chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng ra bộ dáng của hắn. Như vậy có năng lực nhi tử, nguyên bản hẳn là nàng kiêu ngạo A. Nhưng nàng lại nơi trốn nghĩ chèn ép nhi tử, khống chế nhi tử. Hảo cấp nhà mẹ để dành chỗ tốt, thật là buồn cười. Nương sai rồi, nương không mặt mũi tái kiến ngươi. Cần nhi, nương cả đời này, nhất thực xin lỗi người chính là ngươi A. Thái hậu nhẹ giọng thở dài. Nàng biết, chính mình phạm phải lớn như vậy tội, cuối cùng khẳng định trốn không thoát một cái chết tự. Không có cái nào đế vương có thể chịu đựng có mưu phản chi tâm người ở chính mình bên người, chẳng sợ người kia là hắn mẹ ruột. Nương không nghĩ làm ngươi khó xử, không cần ngươi động thủ lương chính mình tới Thái hậu mới vừa nói xong Liền đem trong tay Ngọc Như y hướng tới chính mình trên đầu ném tới Này xem như nàng đời này Duy nhất có thể vì nhi tử làm Là nàng cái này đương nương không biết tốt xấu Nghe lời nói của một phía Nàng đáng chết Nhưng là không nên làm nhi tử đạo thủ Làm nhi tử trên lưng đều danh Ngọc Như ý tới rồi giữa không trung Lại bị Bách Lý Cẩn tay cấp bắt được Bách Lý Cẩn không thấy Thái hậu Mà là đối với những người khác nói, Thái Hậu bị tiểu nhân che giấu, mới phạm phải đại sai, phạt vĩnh viễn cấm túc từ linh cung, không thể bước ra một bước. Liêu võ, thiền dương bình đám người, mãn môn sao chảm. Này ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người biết, Hoàng thượng đây là tưởng bảo hạ Thái Hậu. Đủ loại quan lại trong lòng thổn thức, lại cũng cảm thấy làm như vậy là hẳn là. Mặc kệ Thái Hậu lại như thế nào sai, dù sao cũng là Hoàng thượng mẹ ruột. Nào có nhi tử có thể trơ mắt nhìn mẹ ruột đi tìm chết. Bách Lý Cẩn làm người đem chuyện này tương quan người đều hạ nhập đại lao, chọn ngày hỏi trảm. Bọn quan viên không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhìn như vậy một hồi tuồng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sau khi chấm dứt tự nhiên đều tưởng chạy nhanh về nhà đợi. Thái Thượng Hoàng cũng vội vã trở về xử trí Liễu viên. Từ Ninh Cung, Bách Lý Cẩn bình tĩnh mà nhìn Thái Hậu, sau đó phân phó tả hữu, chiếu cố hảo Thái Hậu. Nói xong. Hắn liền đi rồi. Thái hậu không tiếng động mà khóc lóc, cả người cơ hồ đều phải bị hối hận cấp bao phủ. Nếu là có thể lại tới một lần, thật là tốt biết bao. Nàng nhất định phải cùng chính mình người yêu hảo hảo ở bên nhau, không bao giờ náo loạn, không xảo. Nàng còn phải hảo hảo dưỡng dục chính mình như tử. Tới rồi nửa buổi chiều, bên người cung nữ xem thái hậu cảm xúc bình phục không ít, thật cẩn thận hỏi nàng, thái hậu nương nương, muốn hay không dùng nữa? ân Thái hậu ứng thanh. Nàng không thể chết được, đã chết nói không chừng sẽ làm nhi tử trên lưng bức tử mẹ ruột đều danh. Hơn nữa chết đối với nàng như vậy tội nhân tới nói quá mức với nhẹ nhàng, nàng muốn tồn tại, phải dùng cả đời cấp nhi tử chỗ tội. Cung nữ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thái hậu không nháo tuyệt thực liền hảo. Chuyện này, cuối cùng lấy như vậy kết quả kết thúc, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tô tiểu loăn sau lại nghe nói về sau. Nhưng thật ra đối Bách Lý Cẩn cách làm thực tán đồng. Dù sao cũng là thời đại này a sinh yên lớn hơn thiên. Liên tính Thái Hậu không có hối cải Bách Lý Cẩn cũng không thể làm người xử tử chính mình mẫu hậu, mà là chỉ có thể làm người đem nàng tù vây ở từ Ninh Cung, làm nàng không bao giờ có thể khởi tiểu tâm tư. Hơn nữa tô tiểu noãn phòng trừng, Thái Hậu lần này hẳn là hoàn toàn hối hận. Như vậy kết quả, không thể tốt hơn. Không có uy hiếp. Tô Tiểu Loan nhật tử quá đến càng thêm trôi chạy. Nàng vẫn như cũ mang theo hài tử ở tại Tiểu Viện Tử, ban ngày đọc sách trồng rau dưỡng gà, buổi tối cùng mấy đứa con trai cùng nhau ngủ. Hôm nay, trong nhà cầu bập bênh hỏng rồi, Tô Tiểu Loan đang muốn đi kêu thợ mục lại đây sửa chữa, bách lý cảnh lại lôi kéo nàng hướng cách vách đi. Mẫu thân, kêu thợ mục lại đây hảo phiền thoái, chúng ta đi tìm cách vách thuốc thuốc được không? Cảnh nhi ôm nàng cánh tay làm nũng, lại thanh mãi khí mà nói. Tô Tiểu Loan đối thanh âm này hoàn toàn không có sức chống cự, bất quá nàng vẫn là nói, chúng ta không thể chuyện gì đều đi phiền toái cách vách thúc thúc nhà, hơn nữa thúc thúc cũng không nhất định sẽ tu. Không quan hệ sao, chúng ta đi hỏi một chút, thúc thúc một người ở nhà quá đáng thương, chúng ta kêu hắn lại đây nhà của chúng ta nhìn xem sao. Cảnh nhi tiếp tục chớp mắt to nói, Tô Tiểu Loan thật sự là không bỏ được hải tử thất vọng, liền đi đến cách vách. Gõ vang lên đại môn. Mặt lệnh nam nhân mở cửa, nhìn về phía nàng. Chương 622 chuyển biến. Không biết vì sao, ở như vậy tầm mắt hạ, tô tiểu loan đông nhiên có chút khẩn trương. Nàng sờ sờ lỗ thai, rồi dám mà mở miệng, cái kia, vị này đại ca, nhà ta cầu bập binh hỏng rồi, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ tu một chút. Bởi vì nàng vẫn luôn cúi đầu, cho nên liền không thấy được nam nhân trong mắt chợt lóe mà qua ý cười. Bất quá dây lát gian, nam nhân trong mắt ý cười liền tối lui, chỉ còn lại có bình tĩnh. Đợi nửa ngày, tô tiểu nhoan cũng không có chờ đến bất cứ đáp lại, nàng lúc này mới nhớ tới, trước mắt người hình như là cái người công Nàng vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn đến nam nhân lạnh nhạt gật gật đầu. Tô tiểu Loan không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đáp ứng, đành phải lôi kéo hài tử tay, ở phía trước dẫn đường, lênh hắn đi trong nhà nàng. Thúc thúc, chính là cái kia đồ vật hư rớt. Cảnh nhi chỉ vào cầu bập bên nói. Người cầm nam nhân đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu xem xét. Hắn thân hình cao lớn, cầu bập binh ở trước mặt hắn, có vẻ thập phần tiểu xảo. Tô tiểu loan cho hắn đưa qua đi một ít công cụ, còn có bó củi. Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, khắp nơi gõ gõ, nhìn nhìn, sau đó liền bắt đầu lấy cây búa sửa chữa. Cảnh nhi cùng thần nhi thò lại gần, tò mò mà nhìn hắn động tác. Thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a! Trong chốc lát chúng ta cùng nhau chơi cầu bập bênh được không? Thúc thúc ngươi sẽ tu rất nhiều đồ vật sao? Hai đứa nhỏ vấn đề một người tiếp một người, căn bản dừng không được tới. Tô tiểu noan bất đắc dĩ mà cười, nàng chạy nhanh đi qua đi, đem bọn họ hai cái kéo ra, thúc thúc ở vội đâu? các ngươi không cần qua đi quấy rầy. Áo! Thân nhi cùng cảnh nhi ngoan ngoắn mà đồng ý. Sau đó bọn họ liền an tĩnh mà ngồi ở nam nhân hai bên, tò mò mà xem hắn động tác. Nam nhân tay chân lenh lẹ, bận việc 30 phút, cuối cùng là đem cầu bậc bên cấp sửa được rồi. Thần nhi cùng cảnh nhi gấp không chờ nổi trên mặt đất đi chơi tiếp. Tô Tiểu Loan cho hắn đổ ly nước ô oh mai, cảm kích mà nói, phiền tói người, đại ca. Nam nhân ăn canh, không nói chuyện liền đi rồi. Từ đó về sau, hai nhà quan hệ so trước kia càng tốt. Ngay thường có cái thứ gì yêu cầu sửa chữa, thần nhi cùng cảnh nhi đều sẽ trước tiên nghĩ đến cách vách thúc thúc. Sau đó lui kéo thúc thúc lại đây giúp bọn hắn ra lộng. Tô Tiểu Loan trong lòng ban khoăn, ngày thường làm tốt đồ ăn đều sẽ cấp cách vách đại ca đưa một ít. Nàng còn cho hắn tặng nhà mình nước rượu. Kia đại ca vẫn là không có gì biểu tình, nhìn vẫn luôn đều thực nặng nghề. Bất quá Tô Tiểu Noan cũng không thèm để ý, cho rằng hắn trời sinh chính là như vậy tính cách. Mỗi cách mấy ngày, nàng vẫn là sẽ mang theo hải tử hồi hoàng cung. Thái hậu tính tình tới cái đại chuyển biến còn sẽ chủ động cấp bọn nhỏ chuẩn bị món đồ chơi thức ăn. Tô Tiểu loan thấy nàng không có muốn đả thương hại hài tử ý tứ, cũng liền tùy nàng đi. Dù sao cũng là hài tử mãi mãi chỉ cần Thái Hậu không làm yêu, ngẫu nhiên trông thấy mặt cũng là hẳn là. Bách Lý Cẩn vẫn như cũ có một đống lớn chính sự muốn xử lý, cùng hắn so sánh với, Tô Tiểu loan mỗi ngày chỉ cần nhìn xem hài tử, làm làm việc nhà, quả thực chính là thần tiên nhật tử. Ngươi gần nhất quá đến thế nào? Tô Tiểu Loan cười hỏi hắn. Nàng khúc mắt mở ra về sau, bọn họ hai cái quan hệ so với trước kia thân cận không ít. Tô Tiểu Loan cũng phát ra đến, chính mình đối Bách Lý Cẩn sinh ra không ít hảo cảm. Nay cũng bình thường, rốt cuộc Bách Lý Cẩn như vậy ưu tú lại ôn nhu nam nhân, thực dễ dàng đạt được nữ nhân hảo cảm. Đặc biệt là, hắn một khang ôn nhu, chỉ cấp một người. Còn hành, chính là có điểm mệnh. Bách Lý Cẩn ngồi ở nàng bên cạnh, nói Tô tiểu noan nghe vậy, để sát vào chút, lúc này mới phát hiện, hắn đôi mắt phía dưới có một mảnh thanh hác. Có phải hay không tấu trương quá nhiều, đến thức đêm xử lý? Nàng lo lắng hỏi. Bách lý cẩn hàm hồ mà ứng thanh, ân. Không phải tấu trương quá nhiều, là hắn ban ngày lười biếng không xử lý. Vẫn là đến chú ý thân thể, thân thể mới là quan trọng nhất, nếu là sự tình thật sự quá nhiều, xử lý không xong nói, dứt khoát liền ném ở một bên đi. Tô Tiểu Nôn nói, dù sao chiều chính luôn là có thể phân ra cái nặng nhẹ nhanh chậm, không nóng nảy không quan trọng sự tình liền trước ném lại, không cần thiết thức đêm đi xử lý. Bách Lý Cẩn gật gật đầu, thực mau liền rời đi đề tài, ân, ngươi cùng hải tử quá đến thế nào? Chúng ta đương nhiên quá thật sự thư thái à, trước hai ngày, ta mang theo hải tử đi trên núi chơi thủy, còn mang lên bọn họ tân bằng hữu lưu ngược Nhai, bọn họ ba cái nhưng tao hứng. Tô tiểu Loan nhắc tới bọn nhỏ, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Ta thật muốn cùng các ngươi cùng nhau. Bách lý cần nói. Tô tiểu Loan cho rằng hắn ở nói giỡn, liền tùy ý mà tiếp một câu, chờ ngươi đem ngôi vị hoàng đế ném cho người khác, là có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi. Bất quá nàng phát hiện, làm hoàng đế thật sự quá mệt mỏi, hy vọng thần nhi cùng cảnh nhi về sau ngàn vạn không cần như vậy mệt mới hảo a. Bách lý cần ánh mắt hơi lóe, không có nói tiếp. Lâm trở về thời điểm, tô tiểu Loan cảm thấy, hắn giống như có chuyện muốn nói. Làm sao vậy? Nàng chi đi bọn nhỏ, hỏi. Bách lý cần nhìn nàng, lấy hết can đảm nói, ta có thể hôn người sao? Tô tiểu Loan còn tưởng rằng hắn muốn nói chính là cái gì đại sự, không nghĩ tới là cái dạng này sự. Tức khắc, nàng gương mặt thiêu đỏ. Làm gì hỏi ra tới A? Nàng ngượng ngùng mà nói. Bọn họ hiện tại liền cùng yêu đương giống nhau mua môi gì đó không phải thực bình thường sao. Bách lý cần ngay từ đầu cho rằng nàng là cự tuyệt, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phẩm vị ra, nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là thẹn thùng. Hắn đem tay đặt ở nàng sau đầu, chậm rãi cúi đầu bao phủ đi lên. Tô tiểu Loan chỉ cảm thấy một đạo ấm áp mềm mại xúc cảm dừng ở chính mình trên môi, tràn trọc liếm mút, động tác mềm nhẹ. Phản phất ở đối đại cái gì hy thế chân bảo. Nàng nhắm mắt lại, thử mà vòng lấy cổ hắn. Này một động tác lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được, Bách Lý Cẩn động tác cấp tiến không ít, nói vậy hắn trong lòng cũng là kích động đi. Tô Tiểu loan không có trước kia ký ức, động tác ngây ngô thật sự, nơi nào so được với Bách Lý Cẩn thân kinh bách chiến. Cho nên không trong chốc lát, nàng thân mình liền hóa thành một bãi thủy, mắt hạnh mê mang, cả người đều treo ở trên người hắn. Bách Lý Cẩn thở ra nhiệt khí, đều làm nàng mẫn cảm mà run dậy không thôi, lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng. Ngươi đừng qua đi, mẫu thân cùng cha ở thân thân. Đây là thần nhi thanh âm. A, cái gì là thân thân? Cảnh nhi tò mò hỏi. Tô tiểu noán vội vàng đẩy ra bách lý cẩn, gương mặt thiêu đến nóng bỏng. A cư nhiên bị hải tử thấy được. Không phải làm như lan mang theo bọn họ đi ra ngoài sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Cùng nàng so sánh với tới, bách lý cẩn liền bình tĩnh nhiều. Hắn nghiêm trang mà ngồi sổm xuống thân mình. Giáo dục thần nhi cùng cảnh nhi, thân thân là biểu đạt tình yêu phương thức, chỉ có phu thê chi gian mới có thể thân thân. Cái gì là phu thê A? Giống cha cùng mẫu thân như vậy sao? Thần nhi hỏi. Bách Lý Cẩn gật đầu, ơn, muốn làm hôn lễ mới là phu thê. Thần nhi cùng cảnh nhi lướt nhau, trong lòng cái hiểu cái không?